trên 1475, truyền thuyết cấp thụ yêu vương chương 1475, truyền thuyết cấp thụ yêu vương thật sự là không nghĩ tới thể thủy lưu năm trực tiếp dẫn người rút lui. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh hai người gây tại một thất phía trên tòa kỵ, thoát ly đại đội ngũ, đi tới tiên truyền thành phía tây bên trong rừng rậm. Đúng vậy, hắn hôm qua liền quyết định muốn dẫn Nhiệm Thu Linh luyện cấp. Đương nhiên lấy hiện ở người chơi đẳng cấp mà nói, không nhất định liền có thể rất nhanh thăng cấp. Bất quá, mục đích của hắn cũng không phải thăng cấp, mà là định đem Nhiệm Thu Linh pháp thuật đẳng cấp trên tăng lên đi. Nhưng là hôm nay bọn hắn vừa trên vừa mới tuyến chính là nhận được tệ thủy lưu năm tin tức về rút lui. Thế là mục Tu văn không thể không phái ra 2 triệu người, từ Mộng Chi bến bờ xuất lĩnh, trước chuyển tổng tới Cửu Châu thành, sau đó đi tìm Nga La chiến Âu 1 triệu người chơi. Đây chính là vì cái gì theo Thiên Tuyền thành xuất phát chỉ có 8 triệu người nguyên nhân chỗ. Không thể thả mặc cho Nga La người chơi cứ như vậy tiến quân thần tốc, bọn hắn có 1 triệu, Trung Quốc dứt khoát phái ra 2 triệu. Trước ngược lại hướng Đại Dương thành đội ngũ 8 triệu, cũng vừa vặn là anh cắt cùng Pháp Lan tổng cộng gấp 3. Không ít người cảm thấy gấp 3 đã là vô cùng ưu thế thật lớn chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, cầm súng đại dương thành lấy được thắng lợi là không có vấn đề. Chúng ta đi cái nào luyện cấp đâu? Hiện tại cao cấp không lạ thật là tốt tìm nhiệm thu linh nhẹ giọng mở miệng, nàng bây giờ ngồi trước Hạ Tiểu Bạch mặt, Hạ Tiểu Bạch thì là nắm dây cương. Âm thanh của Nhiệm Thu Linh rất đêm hai, như là trâu rơi khay ngọc, như là vừa mới xuất cốc hoàng oanh, thổ khí Như Lan. "Ân, cái này chỉ có thể nhìn vật khí, tự lực đi không có người nào đi địa phương a, dạng này gặp phải cao cấp quái tỉ lệ cũng biết cao một chút. Nếu như 30 trong phút tìm không thấy quái, ta liền không luyện." Dù sao hiện tại bọn hắn không có nhiều thời gian như vậy, bọn hắn là thật vất vả rút chống ra, một lúc sau liền theo không kịp đại bộ đội. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch mang theo nhiệm thu linh một đường xâm nhập, tại một tòa ngân hạnh thụ lâm lý, rốt cục tìm tới tương đối thích hợp bọn hắn soát quái. To lớn tụ yêu, 238 cấp truyền thuyết cấp quái vật, HP 115 bạn. Hạ Tiểu Bạch rất khoát ngay ở chỗ này soát. Mặc dù nói thụ yêu loại quái vật này, lực phòng ngự mạnh hơn so sánh, nhưng là bọn chúng hành động lực không quá đi, bởi vì căn bản không có chân, thuận tiện Hạ Tiểu Bạch tổ vị. Hơn nữa, Hạ Tiểu Bạch viên bạo là hỏa thuộc tính công kích. Tình diễm chi kiếm cũng có một tia hỏa thuộc tính, ma hỏa thuộc tính là khắc chế thuộc yêu loại sinh vật này, có thể tạo thành ngoài định mức tổn thương, bởi vậy ở chỗ này soát không thể thích hợp hơn. Đối Niệm Thu Linh mà nói, văn hệ pháp thuật cũng hơi khắc chế thuộc yêu, bất quá cái này cũng không đáng kể, hiện tại mục đích là nhường Niệm Thu Linh tăng lên pháp thuật độ thuần thủ. Bởi vậy, hạ tiểu Bạch nhường nàng trước tiên đem có thể giảm bất làm lệnh trang bị đều thay đổi. Ảnh hưởng tổn thương không quan trọng, chỉ cần pháp thuật thành công một lần phát động, thuần thục như vậy độ liền sẽ lập tức trên đạt được thang về phân pháp thuật hiệu quả như thế nào, mặc dù tạo thành tổn thương cũng sẽ ảnh hưởng độ thuần thục chấn động, nhưng là liền trước mắt mà nói, vẫn là giảm bớt làm lạnh càng có thể xét hiệu suất cao. Rất nhanh, hai người chính là bắt đầu soát thụ yêu. Nhiệm Thu Linh chỗ đứng tự nhiên là xa xôi, mà Hạ Tiểu Bạch tương đối gần, đối mặt thụ yêu công kích, Hạ Tiểu Bạch thì là không ngừng vòng quanh thụ yêu đi khắp. Nhiễm Thu Linh hiện tại bởi vì đổi trang bị nguyên nhân, tổn thương không cao lắm, bởi vậy lưu hận một mực tại trên người Hạ Tiểu Bạch, dù là Hạ Tiểu Bạch đi khắp, hận của tụ yêu vẫn như cũ là không có chuyện gì. Thế là một đầu tụ yêu đánh xuống. Hạ Tiểu Bạch phát động một lần viêm bạo trảm, phối hợp nhiệm thu linh chuyển vận tùy tiện đánh mấy lần liên chết. Nhìn thấy một đầu tụ yêu đánh cho như thế nhẹ nhõm, Hạ Tiểu Bạch tự nhiên muốn tăng thêm tốc độ, thế là hắn bắt đầu đi dụ quái, duy nhất một lần ba cái. Ba cái liền có hơi phiền toái, bởi vì tẩu bị sẽ thay đổi tương đối khó. Vật quá chuyện này đối với bọn hắn như cũng mà nói không quan trọng. Hạ Tiểu Bạch cũng không phát động diện thần trảm, trực tiếp một cái kiếm tâm thông minh lại phối hợp viêm bạo trảm, nhẹ nhõm liền làm rất một cái. Mà các hai cái phối hợp cái khác một chút kiêm vĩ, so như tinh thần liền diệu trợ, cũng đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cứ như vậy Hạ Tiểu Bạch không ngừng rủ quái, mỗi một lần rủ quái số lượng cũng đang không ngừng lên cao. Mà Nhiệm Thu Linh pháp thuật nâng cấp, cũng cái bá ba ba nhanh chóng tăng lên. "Thu linh, thế nào?" Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiệm Thu Linh. Ơn, ta ba cái kia pháp thuật đều cơ bản mới cấp, nhất là Vệ Ma Thuẫn, đã 11 cấp." Nhiệm Thu Linh vừa cười vừa nói. "Ừm, kia tiếp tục như vậy, lại soát mấy chục phút, lại tăng mấy cấp hẳn là không vấn đề gì." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Vệ Ma Thuẫn là Nhiệm Thu Linh cái thứ 3 thần cấp pháp thuật, phòng ngừa dụng. Không thể không nói Vệ Ma rất cường đại, nhưng là thao tác tính cực mạnh, hơn nữa cũng không phải là không có nhược điểm." nhưng là chỉ cần điều khiển thỏa đáng, vậy thì không có vấn đề. Bây giờ nhiệm thu linh thành thần về sau, tổn thương vẫn còn rất cao, dù là nàng đổi lại một chút đệ phẩm chất trang bị. Dạng này cao tổ thương, có thể ngoài định mức tăng lên khá nhiều độ thuần thụ, mặc dù tổn thương không tính tối cao, nhưng là cũng so phần lớn người chơi thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng là, tình huống cũng không có giống hạ tiểu Bạch nghĩ tốt đẹp như vậy. Ở thời điểm này, một đầu buốt rốt cục đổi mới tại trước mắt của bọn hắn. Cái này đồng dạng là một đầu thụ yêu, chỉ có điều cùng trước đó thụ yêu so sánh, trên hình thể càng thêm cao lớn. Đỉnh đầu của thụ yêu là đến không hết chặng đây. Giữa như che trời lại mục, lốp bốp điện sáng long lanh lấy, để cho người ta có chút khó mà nhìn thẳng. Thu yêu bương, 240 cấp truyền thuyết cấp bọn, HP4. Nam nữ. Hạ Tiểu Bạch như mày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp một đầu truyền thuyết cấp bọn. Truyền thuyết cấp bọn? Tiểu Bạch, làm sao bây giờ, ta lập tức đổi trang bị sao? Nhiệm Thu Linh hỏi. Hiện tại không có thời gian đổi trang bị, ngươi liền xuyên hiện tại bộ này phải không, làm lệnh giảm bất cũng thuận tiện chiến đấu." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Thật là ta nhóm chỉ có 2 người, Nhiệm Thu Linh có chút lo lắng nói. Bất kể nói thế nào, tại cấp độ thần thoại bọn ra trước khi đến, Chuyền thuyết cấp bộ tuyệt đối trước là làm cấp cao nhất bọn, không có mấy trăm tinh anh cao thủ, đoán chừng đều là rất khó lấy xuống. Lần trước bọn hắn tại câu rắn rừng gặp phải đầu kia truyền thuyết cấp câu sả vương, nếu như không phải lạnh vô song mang theo người của Hàn Phong thành trong lúc vô tình đến chỗ của tới, vậy bọn hắn đoán chừng cũng rất khó lấy xuống. Hạ tiểu Bạch cũng rất do dự, muốn hay không để cho người, cảm giác không quá có thể thực hiện. Hiện tại người của Thiên Linh đều đang cùng theo đại bộ đội đi đường, hắn dám mang theo nhiệm thu linh đi ra cấp, chủ yếu vẫn là có mạn linh tốc độ của U Long Cam Đoàn. Để cho người ta quay đầu trở lại trợ giúp bọn hắn đánh buột cảm giác không thật là tốt, đến lúc đó cũng rất khó đổi kịp đại bộ đội. "Liên hai chúng ta a, nếu như đánh không lại, liền chạy." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hai người cũng không phải là không có ưu thế, dễ dàng chạy, chỉ muốn chạy ra rừng cây, triệu hồi ra mạn linh dú long mang lấy bọn hắn bay đi là được rồi. Thế là, Hạ Tiểu Bạch hai người quyết định tự đánh đầu này chuyển thuyết cấp buột. Nếu để cho người thấy cảnh này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì không có người cho rằng hai người có thể đánh giết một đầu truyền thuyết cấp buột, mục tu văn cùng tu ngàn lưới đao liên thủ cũng tuyệt đối không được. Chương 1476 cùng hưởng thị giác chương 1476 cùng hưởng thị giác nhưng là hạ tiểu bạch cảm giác đến bọn hắn vẫn còn có cơ hội bởi vì hắn cùng nh tu Linh trên đều là vị thần là Trung Quốc chỉ có trên hai cái vị thần diễn phần mình nắm giữ ba cái thần cấp 3 sao cấp bậc kỹ năng cho nên chỉ phải cẩn thận một chút chưa hẳn không có cơ hội Tóm lại song Phương có thể nói là bên 8 lạ người nửa cân hạ tiểu bạch phần thắng cũng không phải rất lớn mà nhiễm thu Linh nhìn xem bột, đồng thời nhìn một chút tự mình con trong bọc nằm một trụ có chút do dự đi đánh không lại lại dùng á trong lòng nhiễm thu Linh ý đến Giám Thu Linh ở thời điểm này lại nhìn thấy hảo hữu trên bảng xuất hiện một cái tin, "A, cùng hưởng thị giác." Một màn này Hạ Tiểu Bạch cũng không có chú ý tới, bởi vì tại buột đổi mới sau khi đi ra, thủ yêu vương trên đầu to lớn chạc cây đã là lốt buốt bạo phát ra từng đợt điện quang. Điện quang vô cùng sáng chói, sau đó là dày đặc điểm kích hướng phía Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh hành kích mà đến. Lôi thuộc tính. Hạ Tiểu Bạch bội vàng hướng phía khía cạnh ném ra bản thân tinh diễm chi kiếm, dứt khoát nhiên phát động tinh diễm tránh. Không thể không nói, cái này có chút ra ngoài dự liệu của Hạ Tiểu Bạch. Tùy yếu bưng thấy thế nào đều là thực vật loại bốn, ngay chủng loại hình quái vật, đồng dạng phần lớn tính là thuộc thuộc tính chiếm đa số. Thật là cái này thụ yêu vương lại còn có năng lực của điện thuộc tính, cái này lộ ra có chút khó giải quyết. Tóm lại lúc này thụ yêu vương dạy đặc điện giật đã lít nha lít nhí ven kích đi qua, tại hạ tiểu bạch trước đó chỗ mặt đất bành tạc ra nguyên một đám lớn nhỏ không đều cái hố nhỏ, toàn bộ rừng cây bốn phía, từng quả cây ngân hạnh ầm ầm ngã xuống. Mà hạ nhỏ trên đầu bạc cũng là xuất hiện nguyên một đám mít. Với mới thụ yêu vương công kích, tất cả đều bị hắn né tránh. Không gì hơn cái này. Hạ tiểu bạch trên khóe miệng giơ lên một vẻ đắc công. Các đại nguyên tố bên trong, uy lực mạnh nhất thuộc về hỏa diễm, tiếp theo chính là lôi điện, nhưng là lôi điện còn có một cái ưu điểm, cái kia chính là tốc độ nhanh. Trên trời lôi đình một phát, anh kích tới mặt đất, chỉ dùng một cái chớp mắt liền có thể hoàn thành. Thật là Tu yêu vương xét đánh đã có thể thành công bị hắn né tránh, như vậy trận này một chiến, cơ bản ổn. Dù sao có câu nói gọi là thiên hạ vô công, duy khối bất phá. Người đánh không chúng ta, vậy ta chính là đã đứng ở thế bất bại. Thật là ngay lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Tu yêu vương con ngươi lạnh lùng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, sau đó âm thanh của Thâm Thúy chậm rãi truyền ra. Nhân loại, ai cho ngươi tự tin và đảm lượng khiêu khích tại ta? Không gì hơn cái này. Đã ngươi làm muốn như vậy, vậy ta liền vĩnh viễn đem các ngươi lưu tại nơi này tốt. Hạ Tiểu Bạch cùng nhiễm Thu Linh đều là sửng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, quái vật này còn biết nói chuyện. Bất quá sẽ nói chuyện quái vật bọn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, chỉ có điều tương đối thưa thất mà thôi, bởi vậy Hạ Tiểu Bạch cũng lơ lẽn. Ngược lại bọn sớm muộn muốn đánh chết, nghe bọn nói những thứ vô dụng này, nói nhảm không có chút ý nghĩa nào. Tóm lại, tại thành công né tránh thụ yêu vương xét đánh về sau, Hạ Tiểu Bạch không do dự chính là mở ra kiếm tâm thông minh. Sau đó một cái diệt thần trảm bị tới, to lớn đồ tinh diễm chi kiếm hư ảnh ầm ầm chém xuống, trực tiếp nhường bộ trên đầu toát ra một con số, 621333. Hạ Tiểu Bạch trong mày, hơn 60 vận a. Kỳ thật cùng hắn đối chiến gã mợ thần lúc tổn thương không sai bị lắm, bất quá cụ thể vẫn là phải nhìn lực phòng ngự, nhưng là bộ có thể là có chọn bị uốn. 5 ước HVA. Đi, không quan trọng, chính là đánh cho lâu một chút, hơn nữa hắn chủ yếu phụ trách kéo cừu hận, chuyển vận nhiệm thu linh hẳn là cũng có thể trì cử rất lớn một bộ phận. Trong lòng Hạ Tiểu đang nghĩ như vậy, lúc này, chủ yếu vương phản kích cũng tới. Chỉ thấy cây bốn phía của yêu vương trong nháy mắt xuất hiện mười mấy lôi điện quang cầu, những ngài lôi điện trên quang cầu có sáng chói vô cùng điện quang đang nhấp nháy. Những này quang cầu xuất hiện về sau, lập tức liền hướng phía Hạ Tiểu Bạch cùng sau lưng hắn Nhiệm Thu Linh bay đi, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn. Làm quang cầu đến hai người bên cạnh, sau đó, đương nhiên đó là đã xảy ra bạo tạn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Dường như điên cuồng công kích đồng dạng, trong chốc này, Hạ Tiểu Bạch bị cái này to lớn kích trực tiếp đánh cho bay ngược ra ngoài, hai trên đầu người lượng máu đều là không cầm được rơi xuống. Trần Mạnh hạ tiểu Bạch tranh thủ thời gian từ trên đứng lên, hắn nhìn một chút lượng HP của mình, vừa mới kia sắp vỡ trực tiếp liền để lượng máu của hắn rơi mất 40 nhiều. Thu Linh, ngươi không sao chứ? Hạ tiểu Bạch quay người sau lưng nhìn về phía, lúc này Nhiệm Thu Linh cũng ngồi đứng lên. Vừa mới nàng ngâm sướng vừa vận bị đánh gãy, có thể nói khó chịu đến cực điểm, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là HP của nàng chỉ còn lại 17. Hạ tiểu Bạch lập tức phát hiện, cái này thụ yêu bương, dường như không có trong hắn tưởng tượng yếu như vậy. Hai người đánh cái này một đồ bọn, vẫn là không biết tự lượng sức mình a. Nhân loại, thấy được à? Bằng hai người các ngươi cũng dám tới đây chịu chết, còn giết ta nhiều như vậy thụ yêu tộc nhân, nhìn hôm nay ta thế nào báo thủ cho ngươi. Hạ tiểu bạch cho mình ăn một quả hồi máu đan, sau lưng nhìn thoáng qua nhiệm thu linh, im lặng không nói. Một màn này hình tượng từ từ nhỏ dần, cuối cùng như ngừng lại một cái video hình tượng không bên trong. Quá không biết tự lượng sức mình. Lúc này, mục tu văn bọn người ngay tại xuất linh 8 triệu Trung Quốc người chơi chạy tới đại dương thành. Vậy mà lúc này hạ tiểu bạch cùng nhiệm thu linh cũng không biết, bọn hắn những này Trung Quốc cao thủ, vì làm hao mòn trên đường thời gian đều là ngồi trên lưng ngựa nhìn xem Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh chiến đấu trực tiếp video. Mà sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, đương nhiên không có khả năng có người nhìn trộm. Lấy Hạ Tiểu Bạch bây giờ cảm giác, lớn như vậy Trung Quốc, không có mấy người có thể ở cảm giác thuộc tính siêu việt hắn. Cho nên cũng không có khả năng có cái gì dẫn chương trình tránh ở một bên ngụm trộm trực tiếp. Trên thực tế, đây đều là đại la lỵ diệp tiết linh gây họa. Không ổn a đại la lỵ rụt rụt cổ của mình. Nàng vừa mới năn nỉ Nhiệm Thu Linh cùng Hưởng Thị Giác, nàng chính là muốn nhìn một chút Hạ Tiểu Bạch cùng nàng là như thế nào chiến đấu. Bất kể nói thế nào, Hiện tại đại ma vương cái này ID đã trở thành Trung Quốc trong chóng đo chiều rõ, nàng muốn nhìn một chút có thể hay không từ đó học được cái gì thao tác phương diện kỹ thuật, dù sao đều là kiếm sĩ chuyên nghiệp. Kết quả, những người khác trong vô ý phát hiện nàng đang nhìn hai người đánh truyền thuyết cấp buột, nguyên một đám yêu cầu chia sẻ kết nối. Cứ như vậy, mười mấy cái Trung Quốc cao thủ đều đang nhìn hạ tiểu bạch cùng nhiệm thu linh đánh thụ yêu vương. Dê tơm, cái này truyền thuyết cấp buột thế nào mạnh như vậy a Sắc mặt của đại la lị hơi có coi. Mặc dù nói nàng không cho rằng Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh hai người liền có thể soát truyền thuyết cấp buộc, nhưng là cái này cũng trong tưởng tượng có phải hay không chênh lệch có vẻ lớn. Coi như một đua, tối thiểu nhất cũng muốn gọi chia niên 5 năm, năm ngươi đến ta bể, như là thần tiên đánh nhau như vậy mới tương đối tốt ta. Ngươi a, đến lúc đó cẩn thận tiểu Bạch tìm ngươi tính sổ sách. Thần Phong Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. "Tôi cùng lắm thì ta nhường tiểu ca ca đánh ta cái mông tốt đại la lị ủy cô nói." Đến, ta hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra ngươi là cố ý còn là cố ý." Thần Phong Hoa nói rằng, tóm lại hiện ở loại tình huống này, đã không thể làm gì. Đi, coi như cho hết thời gian tốt, ngược lại người của nhìn cũng không nhiều. Trương 1477, thần hành thuật quyển trục trương 1477, thần hành thuật quyển trục tóm lại tình huống rất là không ổn. Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh ăn một quả hồi máu đan về sau, hát đều là hồi phục đến không sai bịt lắm. Nhưng là thụ yêu vương khó giải quyết trình độ, xa so với trong tưởng tượng của bọn hắn mạnh hơn. Tiểu Bạch Nhiễm Thu Linh vừa muốn mở miệng, Hạ Tiểu Bạch chính là trực tiếp cắt đứt lời của nàng. Đừng ngưng lại, nghĩ biện pháp không ở bốt Nhưng là nàng nhìn bột một cái, mong muốn phát động cường giả vĩnh đông nàng, nghĩ nghĩ, phát động một cái khác pháp thuật. Mà hạ tiểu bạch thần sắc của thì là lạnh leo. Hắn sẽ không liền từ bỏ như vậy, cho mình mặc lên long linh hộ thuẫn, sau đó cả người lại lần nữa là sách theo tinh diễm chi kiếm hướng phía bột phong đi. Hiện tại nhiệm thu linh ngay tại thi pháp, cho nên chỉ cần hắn chuyển vận đầy đủ, như vậy cứu hận liền sẽ một mực tại trên người hắn. Chết cho ta. Hạ tiểu bạch khét quát một tiếng, viêm bạo chảm, sao trời liền rượu các kỹ năng nhau nhau phát ra lại rơi mất bạn Lúc này, mục tu văn bọn người nhìn xem cái này dày đặc công kích, đều có chút phân chấn. Đại Ma Vương muốn bạo phát sao? Mặc dù Đại Ma Vương tổn thương cũng tệ, nhưng là người quá ít, dạng này đánh xuống không biết do muốn đánh tới năm nào tháng nào. Ta cảm thấy a, Đại Ma Vương cùng thu ý chi linh hẳn là đánh không lại cái này bọn. So thiếu thiên bảng cao thủ nghị luận, hiện tại truyền thuyết cấp đột vẫn như cũng không dễ dàng đối phó. Nhưng là cũng ở thời điểm này, bộ biểu hiện lại lần nữa ngoài dự liệu lên. Chỉ thấy bên trong video, Thu yêu Vương trên đầu to lớn chạc cây thỉnh linh bộc phát ra một đạo vô cùng to lớn điện quang bao kích nhiễm thu linh. Cái gì? Hạ Tiểu Bạch con ngơi co rút lại, cái này buốt, vậy mà không để ý kỉu hận giá trị. Giữ chặt kỉu hận tại một cái một trận buốt trong chiến đấu trọng yếu bao nhiêu đương nhiên không cần phải nói, Hạ Tiểu Bạch cũng tuyệt đối hắn đều kiểu hận hẳn là rất ổn. Dù sao cho đến trước mắt Nghiệm Thu Linh chuyển vận vẫn như cũng là không, thật là vì cái gì thụ yêu vương một mực công kích nàng. Tóm lại tình huống cực kỳ không ổn, Thu yêu vương đạo này công kích, nhìn qua không giống như là quần thể công kích, vậy cũng là đơn thể. Mà nói chung, đơn thể công kích mặc dù phạm vi nhỏ, nhưng là tổn thương to lớn. Quả nhiên, Nghiệm Thu Linh lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có điều đánh bay trước đó Nàng vậy mà cho mình tới kịp bóp nát mấy quyển sách, tầng tầng lớp lớp hộ thuẫn tại trên người nàng xuất hiện, dòng điện linh kích, nhường trên người nàng hộ thuẫn không ngừng vỡ ra. Bành. Nhiệm Thu Linh thân thể mềm mại trực tiếp tại mặt đất bành bành bành đập đến mấy lần. Mục Tu Văn bọn người ánh mắt đều là ngụ tụ. Tình hình không ổn a. Không được. Lại bổ xong lắc đầu, bọn hắn đoán chừng là đánh không lại, vẫn là đi trước vi diệu a. Hắn cũng không nói nhường người của thiên Linh Thông chi hạ tiểu Bạch bọn hắn thoát đi. Dù sao theo hắn, Hạ Tiểu Bạch vẫn là biết đến đối, đánh không lại hẳn là sẽ chạy, chỉ là có chút mất mặt chính là Bất quá mất mặt cũng so treo ở nơi đó tốt. Đi, chờ Hạ Tiểu Bạch về đơn vị, chúng ta cũng kém không nhiều đến Đại Dương Thành, tới trước thương nghị một chút cơ bản phương tràng a." Mục Tu Văn nói rằng. "Gọi vãi như vậy sao?" Lãnh Vô Song mấy người đã không nhìn nữa video. "Hừ, ngược lại là Đại Ma Vương chính mình muốn đi tẩy quái lực cấp, hắn không thể đúng hạn tham gia hội nghị, trách chúng ta rồi. Hơn nữa liền truyền tuyết cấp bọn đều đánh cùng lại, mất mặt xấu hổ mà thôi." Bình Minh chi quan hội trưởng phá quân cười lạnh một tiếng, hiện tại Hạ Tiểu Bạch không tại, hắn có thể yên tâm to gan tráo phúng. Lãnh Vô Song lập tức nhíu mày. Chuyện thuyết cấp buộc đổi lại là mấy chục người chúng ta cộng lại cũng không nhất định đánh thắng được, đại ma vương hai người coi như đánh không lại, đối phó ngươi cũng là dư giải. Cẩn thận chờ đại ma vương về tới tìm ngươi tính sổ sách, hơn nữa, vạn nhất hắn thật đánh thắng một làm sao bây giờ? Lấy thực lực của hắn, chưa hẳn không có loại khả năng này. Phá Quân lạnh lừ một tiếng không nói thêm gì nữa, đánh thắng một. Đương vua. Hắn nếu có thể được đã sớm đánh thắng, dưới mắt xuất hiện loại cục diện này, vậy thì chứng minh hắn không có thực lực này. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ Phá Quân đám người đã đang nghi luận hắn. Hắn chỉ là nhìn xem thể trạng cao lớn thụ yêu vương, lúc này cây trên người yêu vương cùng bốn phía tản ra lốt bụi địa quang, để nó lộ ra như cùng một con thần thoại sinh vật đồ sạng, sáng chói mà bất phàm. Gây trầm, ta không tin hạ tiểu Bạch cầm Tinh giẫm tay của chi kiếm càng thêm dùng sức, xương ngón tay khớp nối đều lộ ra một vết màu tái nhợt. Dưới mắt là một lần cuối cùng quốc chiến, hắn đã đem hết khả năng để cao ưu thế của mình, bao quát đẳng cấp, bao quát chính mình thân vị đẳng cấp, nhưng là vì cái gì vẫn là không cách nào đánh bại truyền thuyết cấp bọn. Lúc này, Diễm Thu Linh đã hồi phục HP. Vừa mới một tích kia, đích thật là mạo hiểm đến cực điểm. Nếu như không phải nàng kịp thời trong cương ép gây mất chính mình thi pháp sử dụng và chủ như vậy nàng rất có thể đã sớm bị miểu sát tiểu bạch bắt đầu đi vừa mới chẳng qua là làm nóng người mà thôi đúng không nhiễm thu Linh nói rằng vừa mới nàng đã ấn vào diệp quyết linh tin tức về phát tới nàng biết mục tu văn bọn người ở tại nhìn lấy bọn hắn chuyện của chiến đấu thực nếu như là bình thường coi như xong nhưng là đã mục tu văn những người kia đang nhìn kia giới mắt cuộc chiến đấu này nhất định phải được Thu Linh hạ tiểu bạch quay đầu nhìn nhiễm thu Linh một cái tiểu mạch tin tưởng mình cơ hữu hạn của yêu vương cơ chế đã không thể dựa theo thông thường một tính toán, bởi vậy, chúng ta cũng muốn cải biến truyền thống phương thức chiến đấu mới được." Nhiễm Tu Linh nói rằng. "Nhưng là vô luận như thế nào cải biến, nó đều sẽ yêu công kích trước ngươi Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Tiểu Bạch, nhìn đúng thời cơ a, Thu yêu vương thời gian ngắn là đánh không chúng ta." Nhiễm Thu Linh nói xong, pháp trượng bung lên, một cái quật trụ, cứ như vậy bị nàng ngốc nát. Sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, Nhiễm Thu Linh thân thể mệt mại, trong nháy mắt xuất hiện trận trận ảnh, sau đó lập tức đi tới Hạ Tiểu Bạch bên cạnh. Tốc độ của thần nhanh. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch giật mình, Tiểu tỷ tỷ, ngươi lúc này, buộc công kích đã không hề có điểm báo trước tới, thân ảnh của Nhiệm Thu Linh lại biến mất không thấy. Tốc độ nhanh cảm giác thật không tệ. Nhiệm Thu Linh mừng rỡ nói rằng, đây là cái gì quân trụ? Hạ Tiểu Bạch Kiếp sợ hỏi. Thân hành thuật, 19 giai của trụ, phát động về sau có thể sử dụng thân hành thuật, thân hành thuật có thể khiến người ta tốc độ bạo tăng gấp 5 lần, duy trì liên tục thời gian 30 phút. Nhiệm Thu Linh nói rằng, 19 giai. 19 giai quần trụ tại trước mắt có thể nói là cực kỳ chân quý tồn tại. Ngẫm lại mỹ lợi linh năng xe bắn đá cùng ma đạo công thành pháo liền đã hiểu. Hai cái này chính là 19 giai công trình học bản vẽ tạo ra 19 giai công trình học binh khí, uy lực vô cùng cường đại, phí tổn vô cùng đắt đỏ. Dưới mắt Nhiệm thu Linh cái này, mặc dù nói là tiêu hao thành phẩm, nhưng là giá trị vẫn như cũ không thấp, thật là dưới mắt đúng là bị nàng rủ ra. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn căn bản không biết rõ trên người Nhiệm Tu Linh còn có loại này đẳng cấp quân chủ. Diêu Bạch, tương lai của chúng ta không thể toàn bộ đặt ở trên người một mình người, ta cũng trên có thể giúp bạn địu. Nhiệm Tu Linh nhìn xem Hạ Tiểu Bạch nói nghiêm túc. Chương 1478, Nhiệm Tu Linh ma thuần chương 1478. Nhiệm Tu Linh phệ ma thuẫn ngươi điên tâm đi, ta hiện tại có thần làm được hiệu quả, buộc công kích không đến ta." Nhiệm Tu Linh nói rằng. Thu Linh hạ tiểu Bạch ngu ngơ lăng nhìn xem Nhiệm Thu Linh. Nhiệm Thu Linh cho hắn một cái mỉm cười. Hạ tiểu Bạch tiếp tục ánh mắt đem đặt vào cây trên người yêu vương. "Đúng vậy à, hiện tại không cần lo lắng Nhiệm Thu Linh, như vậy hắn cũng có thể buông tay buông chân." Hạ tiểu Bạch sách theo song kiếm chính là trên trực tiếp, giờ phút này, hắn tại lại lần nữa bộc phát ra chính mình từng bộ từng bộ song kiếm kỹ năng, nhường yêu vương HP hạ xuống 50 bạn hơn. Người của nhỏ loại, muốn chết. Nhưng mà Thụ Yêu Vương đối cái này, điểm thương tổn tự nhiên là lớn đến, nó cao lớn dậm đạp chặt cây tiếp tục bộc phát ra từng đợt mãnh liệt địa quang, Hạ Tiểu Bạch thấy thế, con ngươi lập tức co rụt lại, nhưng là âm thanh của Nhiệm Thu Linh cũng ở thời điểm này chuyển đến. "Tiểu Bạch, không cần lui." Lúc này không hề nghi ngờ là nguy hiểm, bởi vì Thụ Yêu Vương mục tiêu rõ ràng đã chuyển dời đến trên người Hạ Tiểu Bạch, coi như không có chuyện gì, Hạ Tiểu Bạch cũng ở vào một cái rất nguy hiểm vị trí, bình thường tới nói tốt nhất trước tiên rời đi vị trí này. Nhưng là ra ngoài tiến nhiệm đối với Nhiệm Thu Linh, Hạ Tiểu Bạch không có lui lập tức cho mình mặc lên một cái long linh hộ thuẫn, sau đó tiếp tục công kích thụ yêu vương. Mà liên tại thụ yêu vương công kích lập tức buộc phát ra lúc, giờ phút này, khiến hạ tiểu bạch kinh hãi một màn xuất hiện, toàn bộ ngân hạnh thụ lâm lý, nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống tới không hạ không biết bao nhiêu độ, mặt đất cùng cao lớn cây ngân hạnh tất cả đều là trong nháy mắt trên bao trùm lỏng đậm sương mù cùng băng sương, nhất là trước mắt hạ tiểu bạch tụ yêu vương, trong nháy mắt bị đông cứng, lập tức biến thành một cái to lớn vô cùng khối băng, cường vĩnh đông lạnh. Không sai, chính là niệm thu linh một cái duy nhất khống chế của thần cấp pháp thuật, mặc kệ cường giả vĩnh thuần túy cấp bậc là nhiêu là một thần cấp 3 sao pháp thuật, không ở một đầu truyền thuyết cấp thụ yêu vương, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Mà nội tâm Hạ Tiểu Bạch thì là chấn kinh, nếu như hắn đoán không lầm, vừa mới Nhiệm Tu Linh cường giả Vĩnh Đông lạnh hẳn là bị thụ yêu vương cắt ngang mới đúng. Chẳng lẽ Hạ Tiểu Bạch không có đi nhìn Nhiệm Thu Linh, bởi vì cái này thời điểm đang là phát ra thời cơ tốt, Hạ Tiểu Bạch một mạch lại lần nữa phát động bao quát diệt thần trong trạm tại một bộ kỹ năng, đánh rất thụ yêu vương hơn 100 vạn HP. Nhiệm Tu Linh cũng là như thế, lúc trước đánh chết Tô băng long lại lần nữa ngưng kết mà ra, ca một chút lấy cây trên người yêu vương. Băng hệ khắc chế địa hệ. Bình thường đến giảng, địa hệ đa số thực vật, mà thực vật đều là sợ tổn thương do giá rét. Tóm lại hai người hợp lực chuyển vận, thủ yêu vương HP rơi mất mấy trăm bạn. Có hy vọng. Không hề nghi ngờ, dạng này đánh xuống, bọn hắn thật sự có đánh giết thủ yêu vương khả năng. Nhưng là thủ yêu vương cũng không đơn giản, là một chuyển thuyết cấp buột, làm sao có thể cứ như vậy vô cùng đơn giản bị hai cái người chơi đánh bại. Nàng không thể không đối hạ tiểu bạch cùng nhiệm thu linh phát động đại triêu, cái này đại triêu thời gian cún độ rất dài Bởi vậy một đoạn thời gian rất dài khoảng cách khả năng một lần phát động, nhưng là không quan trọng, một khi chúng đích liền có thể tạo thành vô cùng thương tổn cực lớn cùng hiệu quả. Chỉ thấy sáng chói điện quang trong nháy mắt này bao trùm toàn bộ rừng cây, mặt đất đều là xì xì xì điện quang đang nhấp nháy. Giờ phút này, bốn phía chỗ có khả năng dường như đều có dòng điện nộ tung. Tạch tạch tạch Vô số cường độ cao dòng điện mãnh liệt tràn đầy bốn phía, nhưng hạ tiểu Bạch đều là có chút thấy không rõ bốn phía quan cảnh. Lúc này, tụ tập tại bên người mục tu văn, dự định đơn giản thương nghị một chút kế tiếp hành động Trung Quốc những cao thủ cũng bị một đại chiêu giật nảy mình. Nhìn xem đầy màn hình địa băng, bọn hắn nội tâm nguyên một đám chấn động nói không ra lời. Thật mạnh, thật mạnh a. Bọn hắn quả thực là bị thụ yêu vương đại chiêu giật nảy mình, loại này đệ bình phong bao trùm đại chiêu thật sự là quá kinh khủng, nếu như bởi vì phái ra rất nhiều người chơi đánh cái này buốt, như vậy cái này buộc một cái đại chiêu xuống tới, không biết rõ có thể dây giết bao nhiêu người, tối thiểu nhất duy nhất một lần trên bao trùm ngàn người chơi là không có vấn đề. Thật là đáng sợ. Mẹ a, cái này bột thật là truyền thuyết cấp buốt. Truyền thuyết cấp ta cũng không phải không có đánh qua, có như xoa như vậy sao? Lãnh Bố Song Khiếp sợ nói rằng, mạnh như vậy bọn, Đại Ma Vương cùng Thu Ý Chi Linh sợ là thật một chút phần thắng cũng không có. Phá Quân càng là cười lạnh liên tục, "Thấy không, làm không tốt Đại Ma Vương liền phải treo ở chỗ này, chúng ta còn phải phái người đi tìm được bọn hắn thi thể phục sinh, cứ như vậy, không biết rõ lãng phí chúng ta bao nhiêu thời gian." Mục Tu Văn thì là trầm mặc không nói, "Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, vậy bọn hắn 8 triệu người đại bộ đội hành trình nhất định chịu ảnh hưởng, dạng này có thể sẽ không tốt. Nhưng là, nếu để cho quệ điệu Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh theo phụ cận địa phục sinh, kia cũng giống vậy lãng phí thời gian." Ai, làm sao lại biến thành dạng này? Không ít người liên tục thở dài, sớm biết không cho đại ma vương cùng tu ý chi linh đi lựa cấp, bọn hắn đều là vô cùng hối hận, bất quá, hiện tại đại ma vương làm ra quyết định, lại có ai có thể ngăn cản? Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn lươi Dao a, hai người bọn họ cũng không nhất định với tôi. Đại ma vương thật sự là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng a thật là ngay lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra, làm bộ đại chiêu kết thúc, thú lâm lý bùi mù tản đi, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, tại hạ tiểu bạch cùng trên người nhiễm tu linh Xuất hiện một cái cự đại hồ tuấn, trên hộ tuấn mặt có từng tia từng tia dòng điện lập lòe mà qua, mà hồ tuấn bên trong hạ tiểu bạch cùng nhiệm thu linh thị là bình an vô sự. Đó là cái gì? Không ít người kinh ngạc thốt lên. Không hề nghi ngờ, đây là hộ tuấn, ai cũng hiểu. Thật là, cái này hồ tuấn, vì cái gì lớn như thế? Hơn nữa, bọn hắn vậy mà lông tóc không thương. Đây tuyệt đối là tương đối không thể tưởng tượng nổi một việc, bị bộ đại chiêu đánh chúng, không chết cũng muốn tàn mới đúng, thật là đại ma vương cùng thu ý chi linh vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, thật sự là làm cho người giật mình. Tại sao có thể như vậy, sắc mặt của Phá Quân lập tức khó coi xuống tới, theo hắn, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh hẳn là treo trong tay bột mới đúng. Kỳ thật, cái này Hộ Thuẫn chính là Nhiệm Thu Linh cái thứ 3 pháp thuật. Phệ Ma Thuẫn. Phệ Ma Thuẫn có thể hấp thu đối phương lực lượng nguyên tố tụ tập trở thành hộ thuẫn kèm theo cho mình, nói một cách khác, địch nhân nguyên tố công kích càng mạnh, hộ thuẫn càng mạnh. Nhưng là, cái này Hộ Thuẫn phát động điều kiện cùng hắn pháp thuật không giống nhau lắm. Đa số pháp thuật phát động đều cần tụ thế, tiết chờ thi pháp điều kiện trước xem như sách, sau đó hoa tốn thời gian, từ đó phát động pháp thuật. Phệ không giống. Phẹ ma thuẫn trên không có thuật những vật này, phẹ ma thuẫn một khi phát động, tại phát động về sau 30 giây tới 60 giây trong khoảng thời gian này, nếu như tao ngộ đối phương nguyên tố công kích, như vậy thì có thể trên phát động thuật nói tới hiệu quả. Nhưng là một khi vượt qua thời gian này, như vậy phẹ ma thuẫn hiệu quả cũng sẽ không đạt được phát động, trực tiếp tiến vào thời gian dài làm lệnh trạng thái. Bởi vậy nằm chắc phẹ ma thuẫn phát động thời cơ cũng rất trọng yếu, muốn đối 30 giây về sau tình huống tiến hành dự phán, đây là rất khó một việc. chương 1479, ta vì cái gì như bức như vậy chương 1479? Ta vì cái gì nưu bức như vậy, cái này sẽ là của Nhiệm Thu Linh Vệ Ma Thuẫn, hiện tại đã bị nàng tăng lên tới 11 cấp độ thổ thủ, có thể nói không mạnh mẽ hơn. Vừa mới kia một đợt đại triều, có thể nói Nhiệm Thu Linh Vệ Ma Thuẫn đều hấp thu 7, 8 phần, cứ như vậy, bọn hắn không chỉ có lông tóc không thường, kế tiếp, cái này vệ ma thuẫn còn có thể trợ giúp bọn hắn ngăn cản tổn thương, có thể nói thụ yêu vương thật là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắng gạo. Đại triều đi ra ngoài, còn đưa cho địch nhân một cái hộ thuẫn. Kế tiếp, dựa vào cái này hộ thuẫn, hai người không ngừng mọ soát tại hộ thuẫn vỡ tan trước đó, bọn hắn có thể yên tâm chuyển bước. Tuấn dũa Hạ Tiểu Bạch chính mình cũng có Long Linh hộ thuẫn, căn bản không giả. Cứ như vậy, dựa vào cái này hộ thuẫn, hai người đánh 30 phút tả hữu thời gian, thành công giải quyết thụ yêu vương. Thụ yêu vương thân thể của to lớn ầm vang nga xuống, bốn phía điện quang cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này Trung Quốc chúng hơn cao thủ thông qua video nhìn xem một màn này, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Thành công. Vậy mà thành công. Lấy hai người chi lực, trực tiếp đánh tan một đầu truyền thuyết cấp bột. Đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tưởng tượng, hai người mà thôi à, hơn nữa còn không có bu em, cứ như vậy đem một đầu muốn 50 HP truyền thuyết cấp bộ xử lý, quả thực thật bất khả tư nghị. Lãnh Vô song mắt lộ khiếp sợ nhìn xem một màn này, phải biết liền hắn đều là không cho rằng Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh có thể thắng a, vừa mới hắn thậm chí coi là Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh đều muốn treo ở nơi đó. Sắc mặt của đương nhiên khó coi nhất thuộc về Pha Quân, Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa đã chứng minh thực lực của chính mình, có thể đánh bại tinh hải tử La Lan, tuyệt đối sẽ không bao hàm cái gì thành phần vận khí ở bên trong. Hách, bằng không chờ bọn hắn trở về a. Lãnh nghĩ nghĩ nói rằng, bọn hắn đánh xong một, hẳn là rất nhanh liền trở về. Hạ Tiểu Bạch dù sao có mạng linh lưu long, dựa vào đầu này lòng công hai người bọn họ trở về hẳn là rất nhanh. Ân, vậy thì chờ một chút bọn hắn. Mục Tu văn gật gật đầu. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không biết bên này nghị luận, Thù Yêu Vương phải điệu về sau, tuân gia đồ vật của đấy đất, bất quá hắn đa số cũng nhìn không thốn mắt, chỉ là cường điệu nhìn một chút trang bị. Nhưng mà cũng không có cái gì hữu dụng trang bị, những trang bị này theo hắn thậm chí còn không bằng trên người tinh hải tử La Lan tuân gia thánh giả vòng tay đầu. Bất quá thánh giả vòng tay tại trận này, bọn trong chiến đấu không có phát huy an tác dụng quá lớn bởi vì bột là 240 cấp, mà hắn vẫn là 240 cấp, trên lệnh đẳng cấp không lớn. Nếu như đối mặt chính là người chơi, hiệu quả kia tuyệt đối tốt hơn nhiều, bởi vì hiện giai đoạn đa số người chơi đều còn chưa đạt tới đẳng cấp này. Cũng chỉ như lúc ở Thiên Tuyển Thành, hắn chính là dựa vào thánh giả vòng tay đặc hiệu nghiền ép cái khác nam ấn cao thủ. Chúng ta đi thôi." Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía nhiễm Thu Linh, đánh xong bột về sau, nhiễm Thu Linh pháp thuật độ thuần thục cũng lại lần nữa là lên tới 11, 12 cấp, xem ra là thằng không đến đỉnh, chỉ có thể sau này hãy nói. Bất quá dạng này cũng đầy đủ, tối thiểu nhất đối nàng chuyển vận mà nói. Cơ bản không có gì ảnh hưởng quá lớn kế tiếp hai người dựa vào mạng Linh Hũ Long thành công trở về đại bộ đội tiểu ca ca thật là lợi hại đại La Lủy vừa nhìn thấy hạ tiểu bạch liền khuôn mặt nhỏ phân chân nói hạ tiểu bạch a vừa mới ngươi cùng nhiễm tỷ tỷ đánh buộ chúng ta đều thấy được a Diệp Tuyết Linh nói rằng. rằngân hạ tiểu bạch nghi ngờ nhìn về phía nhiễm thu Linh nhiễm Thu Linh đem chuyện nói một lần Tuyết Linh muốn ta cùng hưởng thị giác cho nàng sau đó hạ tiểu bạchợ phát hiện lúc này có phía những cái ti tụ tầm mà đến Trung Quốc cao thủ đều ở nơi này trong đó thần sắc của ba quát âm tình bất định phá quân Thì ra là thế. Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt minh bạch cái gì, xem ra những người kia cũng nhìn thấy. Tại đánh giết một đầu truyền thuyết cấp buộc cần trăm người trở lên tinh anh đoàn đội dưới tình huống, hai người bọn họ liền đơn giết một đầu truyền thuyết cấp đột, mang cho người ta rung động tuyệt đối là không có gì xảy kịp. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cảm thấy trở nên đau đầu, Diệp Tuyết Linh muốn nhìn không có vấn đề, nhưng là vậy mà những người khác cũng nhìn thấy, mặc dù như thế không quan trọng, nhưng rất có thể đã trọng tới một chút phong ba. Hắn nhìn Diệp Tuyết Linh một cái, trầm ngâm 2 giây, ngươi vừa mới nhìn video, có cảm tưởng gì? Đại La Lệ, tiểu ca ca rất đẹp tốt như bức Hạ Tiểu Bạch, vậy sao? Đã như vậy vậy thì đi viết 2000 chữ cảm tưởng cho ta, liền viết viết ta vì cái gì nữu bức như vậy. Đại La Lệ, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Diệp Tiết Linh 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cái gì đồ chơi? Đại La Lệ có chút chán v้าง. Nàng coi là Hạ Tiểu Bạch là dự định cùng nàng thương nghiệp lẫn nhau thổi tới đây, kết quả 2000 chữ cảm tưởng là cái quỷ gì, ngươi vì cái gì nữu bức như vậy? Ai biết ngươi vì cái gì nữu bức như vậy à? Kế tiếp, đám người tiếp tục đi đường. Mà Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh Đại La Lệ trở Thiên Linh cao thủ cũng đều là cùng mục tu văn bọn người mở một cái đơn giản hội nghị, trong hội nghị cho đại khái là thảo luận như thế nào đánh hạ đại dương thành. Trong tóm lại cho rất đơn giản, dù sao trước mắt anh cắt cùng pháp lan đều đã chiếm lĩnh đại dương thành, mong muốn cầm lại đại dương thành, tìm điểm tập trung đột phá là được rồi thôi. Bất quá nói thì nói như thế, nhưng bọn hắn 8 triệu người, hoàn toàn có thể bốn cái cửa thành cùng một chỗ làm áp lực, sau đó tìm kiếm cơ hội đột phá, dạng này đang tính lớn hơn một chút. Không có gì chiến lược tính có thể nói. Kỳ thật những này đều tốt nói. Ta tin tưởng các ngươi phường hội hẳn là đều cầm được ra 17-18 giai công trình học chiến tranh binh khí, có những này phối hợp người của chúng ta số, công thành cũng tuyệt đối đầy đủ. Thật là vấn đề lớn nhất chính là anh cắt cùng pháp lan hai đại chiến khu cao thủ, là cái vấn đề. Mục tu văn chăm chú nhìn một chút hạ tiểu bạch bọn người, hai người bọn họ chiến khu trước tiên bảng trăm cao thủ cộng lại có 200 người, mặc dù bọn hắn nhân khẩu xa không có chúng ta nhiều, nhưng là bọn hắn thực lực của cao thủ đều không kém đã như vậy, chúng ta chọn một số người đi ra chuyên môn thanh lý những cao thủ này như thế nào? Lệnh vô song đề nghị. Thật là ta nhóm không thể xác định đối phương cao thủ cũng là tập trung ở cùng nhau a." Trên lưng ngựa nhậu nhẹ nói rằng. "Vậy thì bốn cái cửa thành qua lại đi dạo, qua lại quét sạch tôi, hơn nữa đối phương cao thủ hơn phân nửa cũng là tại trên tường thành tiến hành phòng ngự, tổ chức chúng ta một nhóm cao thủ lựa chọn một cái điểm xông vào tường thành, đối phương cao thủ khẳng định cũng sẽ tới." Lạnh vô Song nói rằng. Mục Tu Văn nhẹ gật đầu, đó là cái nhanh nhất cầm xuống đại dương thành phương pháp, bất quá cô gặp nguy hiểm tính. "Vậy cứ như vậy đi, đem ta cùng coi như đi bảo." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, thực lực của hiện tại hắn Đối phó những cao thủ kia tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Kia là khẳng định, hiện tại cũng chỉ có nhờ vào ngươi." Mục Tu Văn nói rằng. Sau đó, hắn quyết định theo trước Thiên Bảng 500 trong cao thủ tuyển ra 200 người cho hắn, sở dĩ là 200 người là bởi vì có một bộ phận bị Mộng Chi bến bờ mang đến, các nàng muốn đi đối phó Nga là bên kia cao thủ. Còn lại thì là tại các bên trong các dự liệu lớn đưa đến chỉ huy tác dụng. Cứ như vậy, rất nhanh, bọn hắn rốt cục đi tới Đại Dương Thành. Chương 1480, gặp lại Adam chương 1480, gặp lại Adam Đại Dương Thành, Nguy Nga bao la hử xem như một tòa ở vào Hoa Hạ Âu phía Tây thành thị, trước đó Trung Quốc ở chỗ này cùng anh Cắt Pháp Lan chiến khu đã từng triển khai qua tranh đoạt kỉ liệt. Dưới mắt, bọn hắn lại muốn ở chỗ này, tại giống nhau địa phương, giống nhau địa điểm, giống nhau địch nhân, tranh đoạt tòa thành thị này. Chỉ có điều, hiện tại Đại Dương thành đã bị đối phương chiếm đoạt lĩnh. Tất cả mọi người nhớ kỹ sao? Dựa theo vừa mới phân phó chỉ lệnh, nghe ta ra lệnh một tiếng, sau đó bắt đầu công thành. Mục Tu Văn cầm máy truyền tin bắt đầu tiến hành chỉ huy. Ra hô 321, hô xong các ngươi lập tức bắt đầu công thành. 3. Mục Tu Văn Phía dưới các các dịu lớn hội trường ô hộ 3. Phương hội phía dưới chỗ có thành viên bắt đầu hô 3. 2. Mục tu văn hô 2. Phía dưới các các dịu lớn hội trưởng hô hộ 2. Phương hội phía dưới chỗ có thành viên bắt đầu hô 2. 1. Lần này không có người mượn hô 1, bởi vì giờ phút này, Trung Quốc chọn vẹn 800 vạn người chơi cứ như vậy dựa theo dự định kế hoạch trên bọn lên đi, bọn hắn lít nha lít nhít như là thủy triều đồng dạng bao vây đại dương thành, chiến đấu cũng tại thời khắc này, đột nhiên bạo phát đi ra. Đoán tên. Lúc này, đại dương thành phía trên đầu tường đã là xuất hiện đầy trời mưa tên. Mưa tên dường như bao trùm phim chính tương cùng, ào ào ào cứ như vậy từ đỉnh đầu bao phủ mà đến. Trung quốc kỵ sĩ lên thủ chuyên nghiệp thì là nhao nhao nâng thuẫn đến đỉnh đầu, bảo vệ thân thể của chính mình, đồng thời xách theo kỵ sĩ trưởng kiếm sông lên phía trước nhất. Sau lưng bọn hắn thì là có đại lượng đẩy xe, xe bắn đá, công trình xa người chơi, đây đều là cao cấp bản công thành binh khí, phẩm giai bây giờ đã đạt đến 17-18 giai, về phần thập kiểu dai, trước mắt chỉ có Thiên Hạ nằm giữ, ở phương diện này, Thiên Hạ vẫn như cũ là đi tại các dị hữu lớn nhỏ, điểm này cho dù là Hạ Tiểu Bạch đều không thể không phục. Về phần Trung Quốc những cái kia tương đối tinh nhuệ người chơi, thì như các các gựu lớn tinh anh đoàn thành viên, cùng thiên bảng cao thủ, thì là nhau nhau triển khai linh lực của mình hai cánh, cứ như vậy nhất phi trùng thiên, xé theo kiếm đem đẩy trời mà đến mũi tên ném bay, sau đó như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hướng phía đầu tưởng phương hướng bay đi. Trong đó, Hạ Tiểu Bạch cầm đầu Trung Quốc 200 cao thủ đoàn cũng tại bên trong lúc này bọn hắn tại vị ở Đại Dương thành Đông môn vị trí tiến hành công thành, bởi vì bọn họ là theo thiên tuyển thành chạy tới, Đông môn đối bọn hắn mà nói gần nhất. Hạ Tiểu Bạch thả ra mạn linh lưu long, để nó trên tại thiên không chọn cơ chuyển vận. Đồng thời chính mình thì là ra chỉ một cái long linh hộ thuẫn, sau đó liền một ngựa đi đầu trước sông vào mặt. Đại Ma Vương, sông lên đi. Lạnh vô song vui vẻ ôm. Trước đó nhìn hắn cùng Nhiễm Thu Linh đánh một video về sau, để bọn hắn đối niềm tin của Hạ Tiểu Bạch có thể nói là tăng nhiều. Hạ Tiểu Bạch mạnh như vậy, mang lấy bọn hắn công lên đầu thành tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Phải biết, Đại Ma Vương thật là bọn hắn đội ngũ ở trong duy nhất thượng bị thần a. Về phần Nhiễm Thu Linh thì là bị mục tu văn đặt vào dưới tường thành tiến hành chuyển vận, dù sao một cái thuật sư bay tại bên trong không thật sự là quá nguy hiểm xem như một người cấp bậc thượng vị thần thuật sư, không thể sai sót. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy mang theo tu ngàn lưỡi dao cùng lạnh vô song bọn người cùng một chỗ như là ong rừng bay múa đồng dạng, trên bọn lên đi. Nhưng là cũng ở thời điểm này, đầy trời mưa tiền tới. Đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói đương nhiên không tính là gì, tay hắn nắm song kiếm quét ngang, đinh đinh đang đang lập tức ném bay mấy chục cây mũi tên. Đương nhiên, bởi vì mũi tên quá nhiều, cũng không ít rơi xuống trên hắn thân, chỉ trước không xem qua hắn có long linh hộ thuẫn, vậy vậy căn bản không giả, hơn nữa hiện tại những này mũi tên đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không cao đi nơi nào nhưng là không biết rõ vì cái gì, cảm giác của hắn đột nhiên phát ra nguy hiểm dự cảnh, cái này khiến hắn tranh thủ thời gian phát động không gian gai nhọn, một khía cạnh né tránh. Ngay cùng lúc đó, tại hạ tiểu bạch mau né một mấy mắt, đại dương thành trên đầu tường, một môn to lớn hỏa pháo, tia đen nhánh trống cửa hang thỉnh lĩnh phun ra ra một vệt sáng chói đánh lửa. Đại dương thành tường thành pháo. Đây cũng là phòng thủ thành thị một lớn như thế chỗ, thành thị đều có tường thành pháo, hơn nữa, thành thị phát triển trong quá trình, người chơi có đôi khi sẽ còn tiếp vào một chút tìm kiếm vật liệu cho tường thành chạy thăng cấp nhiệm vụ. Tóm lại những này tường thành pháo cũng không đơn giản. Một khi bị trúng đích, tổ thương cũng là tiếp theo. Điểm chết người nhất tự nhiên vẫn là mê mọi loại này hiệu quả đặc biệt, bởi vì một khi bị đạn pháo trăn choáng, kế tiếp sẽ bị đến từ trên đầu tường đẩy trời mưa tên cùng liên tiếp pháo kích cho tập trung, sau đó cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ và điệu. Bất quá lấy Hạ Tiểu Bạch phản ứng, né tránh những này pháo kích vẫn là không có vấn đề gì, chỉ bất quá hắn vừa mới né tránh ra ngoài, viên kia đạn pháo vậy mà đi theo rẽ ngoặt, hướng phía Hạ Tiểu Bạch lao đến. Hạ Tiểu Bạch con co lại, gào thét một tiếng, "A Sau đó, hắn liền bị viên này đạn pháo cho trúng đích, ánh lửa phát tại hắn long linh trên hộ thân. Long Linh Hộ Thuẫn mạnh mẽ rung động run một cái, hắn cũng đi theo ngược phi nhạc ra ngoài. Hạ Tiểu Bạch. Lãnh vô xong, tu ngàn lươi dao bọn người kinh ngạc, bọn hắn khiếp sợ nhìn xem một màn này, mạnh như Hạ Tiểu Bạch lại bị trúng đích. Á Dương, không phải là. Bọn hắn rất nhanh nghĩ tới rồi một cái khả năng, cái này nội tâm để bọn hắn lập tức chìm vào đáy cốc. Khu khu cụ Hạ Tiểu Bạch bị đánh lui tới chỗ rất xa, nhìn một chút Long Linh Hộ Thuẫn, HP đã không thấy 1 phần 3, bởi vì có hộ thuẫn tiếp nhận một cách này, bản thể hắn không có bị đánh trúng, bởi vậy cũng không bị mê mượn. Đúng vậy, Á Dương khi nhìn đến đạn pháo chuyển biến trong nháy mắt đó, trước là hắn biết phương trên tường thành có người nào. Anh Cắt Thiên bảng đệ nhất nhân, Á Đương. Hắn là anh cắt chiến khu mạnh nhất thuật sư, đồng thời cũng là anh cắt phường hội Phong Vân bảng xếp hạng thứ nhất ở Lãm Bộ thành viên. Đáng nhắc tới chính là, Tô Lãm vụ hội trưởng chính là Tạ Na Tư, cũng chính là anh cắt thiên bảng người thứ hai, đồng thời cũng là anh cắt chiến khu quốc chiến tổng chỉ huy. Mà thiên phú của Á Đương liền là có thể điều khiển tường thành pháo tiến hành một chút người khác làm không được thao tác, tỉ như tăng lên đạn pháo uy lực, tùy thời đối đạn pháo tiến hành đổi tốc độ, chuyển hướng, dùng tay phát động bạo tạc chờ một chút. Với hợp bản tuần sư cái nghề nghiệp này, có thể xưng toàn thế giới thích hợp nhất phòng thủ thành thị thuật sư. Đây chính là Á Dương, phong thủ tại trên tường thành Á Dương, tuyệt đối là hắn thực lực mạnh nhất thời điểm. Trước đó hắn cũng cùng Á Dương đã từng quen biết, lúc kia cũng là quốc chiến thời điểm, hắn đồng dạng là tại phòng thủ tường thành, chỉ bất quá bây giờ xem ra, hắn dường như mạnh hơn. Á Dương a, phải nghĩ biện pháp cẩn thận trước tiêu diệt hắn tu ngàn ánh mắt lưới đau ngưng tụ. Không tốt lắm xử lý a, bên người hắn tối thiểu có vượt qua 100 kỵ sĩ bao quanh vây quân hắn, hơn nữa hắn có thể điều khiển trên tường thành đại pháo khoảng cách càng gần, liền càng dễ dàng bị lớn trong pháo kích lạnh sắt mặt của Vô Song lập tức hơi khó coi. Trước đó hắn còn tưởng rằng Hạ Tiểu Bạch thực lực rất mạnh, dựa vào hắn có thể nhẹ nhõm đánh hạ cái này một cái điểm, tiến tới kéo theo toàn cục cầm xuống đại dương thành đầu. Hiện tại quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều sao? Anh cắt cùng pháp lan cao thủ quả nhiên cũng không yếu a. Chương 1481, chuyển hướng đạn pháo chương 1481, chuyển hướng đạn pháo tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Phải biết chúng ta bây giờ chiếm cứ nhân số ưu thế, đường này nhất định có thể lấy xuống. Tu ngàn lưỡi dao ở thời điểm này đối lại Vô bọn người mở miệng, vất kể nói thế nào, đối phương vừa mới cũng chỉ là xuất kỳ bất ý cho bọn hắn tới một chút mà thôi, cái này không đáng kể chút nào. Hạ Tiểu Bạch, chúng ta hiểm hộ ngươi, ngươi nghĩ biện pháp giết Á Đường. Tu Ngàn lươi Đao dùng máy truyền tin hô to. Minh Bạch. Sau lưng Hạ Tiểu Bạch thần linh hai cánh lại một lần nữa điên cuồng đập đánh nhau, Xích Hồng thần diễm lưu chuyển, nhường hắn lộ ra siêu phàm tộc độ. Vừa mới Á Đương tập kích đích thật là xuất kỳ bất ý bất quá không quan trọng, coi Á là giải quyết thành tưởng kia pháo liền không đáng để lo. Rất nhanh, Tu Ngàn Lôi Đao lạnh buông xong, ra cốt tiên hạ, phá quân bọn người nhao nhao hướng phía Á Đường Vương hướng phóng đi. Bọn hắn giòng giá 200 người, kéo theo từng đợt mạnh chân khí lưu, trên tại thiên không lưu lại trận trận tầng ảnh. Cùng lúc đó, nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch chờ 200 trung quốc cao thủ nhau nhau vào tới, Á Đương trên khỏe miệng giơ lên một vết đường cong. "Bọn hắn tới, Hoa Hồng, Á Sát Vương, sự an toàn của ta liền giao cho các ngươi." Á Đương đối với bốn phía kia một đoàn trong kỵ sĩ ở giữa Mai Micro kỵ sĩ cùng độc giác Dòng binh đoàn kiếm thứ nhất sĩ ta là Á Sát Vương nói rằng, "Yên tâm đi." Micro kỵ sĩ nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhìn lấy trong tay đỏ chưởng kiếm màu đỏ, "Lần này, chúng ta nhất định nghiền ép những này trung quốc cao thủ." Nếu để cho Trung Quốc những cao thủ nghe nói như thế, không ít người nhất định sẽ khịt mũi coi thường, dù sao, hiện tại là bọn hắn chiếm cứ ưu như thế. Nhưng là, vô luận là Mai Khôi Kỵ sĩ hay là Á Đường, Ưu Lại hoặc là ta là Á Sát Vương, bọn hắn giống nhau tràn đầy tự tin. Dù là Hạ Tiểu Bạch đã trên thành tiểu bị thần, dù là Hạ Tiểu Bạch đánh bại tinh hải từ La Lan. Cái này sẽ là của bọn hắn tự tin, trước mắt chưa thể hiện ra lá bài tẩy tự tin của bọn hắn. Tại Hạ Tiểu Bạch bên này rốt cuộc cùng anh các cùng Pháp Lan chúng hơn cao thủ triển khai hỗn chiến thời điểm, Mục Tu Văn cũng là mang theo Trung Quốc chủ lực đi tới Đại Dương thành Nam môn. Ở chỗ này, hắn một biên chỉ huy, một bên quan sát Hạ Tiểu Bạch tình huống bên kia. Không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch nơi đó quan hệ làm cuộc chiến tranh hướng đi, bởi vì Hạ Tiểu Bạch nơi đó có chọn vẹn 200 trung quốc cao thủ. Như thế sức mạnh của tinh nguyện nếu như không cách nào đột phá một cái điểm, kéo theo cái khác trung quốc người chơi đánh vào Đại Dương Thành. Vậy a tiếp theo, bọn hắn cũng chỉ có vây quanh Đại Dương Thành, đánh đánh lâu dài. Đây đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Chưa không xem qua đến xem Hạ Tiểu Bạch bên kia tình huống có tốt, hơn nữa hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngay từ đầu còn không thể nói phương nào trên chiếm cứ gió. Mà lúc này đây anh các chiến khu tổng chỉ huy Tạp Nga Tư đã là đứng tại rộng lớn đại dương thành nam môn trên đầu tưởng gọi hàng. Mục Tu Văn, lần này các ngươi thế tới rất hoa. Tạp Nga Tư khỏe miệng mang theo một vẻ mỉm cười. Quá khen, các ngươi tập kích mới làm cho người trở tay không kịp đâu." Mục Tu Văn nói. "Phải không, lần này các ngươi mang nhiều người như vậy đến, xem ra là tình thế bắt buộc a." Bất lao ngươi quan tâm. Mục Tu Văn thản nhiên nói. "Ta đương nhiên không quan tâm a, bởi vì quan tâm chính là ngươi không phải sao." Tạp Nga Tư khoẻ miệng phát hỏa ra một tia cười lạnh, "Mục Tu à, lần này ta ngươi vẫn là nhật vụ." Nếu không, các ngươi những cao thủ kia sẽ toàn quân bị diệt." Mục Tu Văn lập tức cho mày, rất hiển nhiên, Tạp Nga Tư là có ý riêng. Như vậy nói cách khác Tạp Nga Tư đối với hắn nhường giống nhau rất có lòng tin. Mục Tu Văn lập tức nhìn về phía video hình tượng, nơi đó biểu hiện ra chính là Hạ Tiểu Bạch bên kia tình hình chiến đấu. Hiện tại Hạ Tiểu Bạch cảm giác trên đã thức tỉnh vị thần, coi như anh cắt cùng pháp lan bên kia cao thủ cũng tất cả đều đã thức tỉnh thần bị, nhưng là hắn tin tưởng không ai đẳng cấp có thể vượt qua Hạ Tiểu Bạch. Hắn hỏi thăm qua Hạ Tiểu Bạch chủ muốn trang bị cũng bình chắc sức chiến đấu số liệu chờ, hắn cảm thấy Hạ Tiểu Bạch là không có vấn đề gì cả. Nhưng là bây giờ không biết rõ trong lòng hắn vì cái gì có chút không ổn, chẳng lẽ nói đối phương còn có gì chuẩn bị ở sau không? Mục Tu Văn không biết rõ, mà vị vào chỗ nào đó Nhiệm thu Linh thì là trên mặt thần sắc lo lắng nhìn xem video hình tượng. Tiểu Bạch cũng không có vấn đề a mặc dù nói đúng hạ tiểu Bạch có không gì sánh nổi lòng tin, nhưng là không biết rõ vì cái gì, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nhiễm Tử Linh, phải tin tưởng tiểu ca ca." Đại La Lệ vui vẻ nói rằng, người đối với hắn có lòng tin như vậy sao?" Nhiễm thu Linh nhìn về phía Diệp Tất Linh, "Ừ, tiểu ca ca lợi hại như vậy." Vừa mới lại cùng ngươi giết một đầu truyền thuyết cấp bọn, hắn làm sao lại yếu đâu. Tin tưởng hắn a." Nhiệm Thu Linh trầm mặc. Nội tâm đại la lị thì là có chút bất an dĩ, thua thiệt Nhiệm Tu Linh vẫn là Hạ Tiểu Bạch bạn gái đâu, một chút lòng tin đều không có, chậc chậc. Tóm lại tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch bên này chiến đấu cũng đã bắt đầu, bọn hắn 200 tên trung quốc cao thủ, phân biệt hướng phía Á Đương chỗ đầu tưởng phóng đi. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Á Đương triển khai phản kích. Hắn pháp trưởng rung lên, trên người hắn có một cái cự đại quang cứ như vậy lóe sáng. Tóm lại tu ngàn lưới đao bọn người tự nhiên vô cùng bàn Dù sao bọn hắn không thể xác định cuối cùng là kỵ có thể vẫn là quyền chủ hiệu quả hay là thiên phú, những này cũng có thể. Tóm lại trước đó Hạ Tiểu Bạch đều bị đánh trúng, đối mặt đá đương pháo kích, bọn hắn vẫn là cẩn thận là hơn. Cũng ở thời điểm này, đương theo lấy Hạ Tiểu Bạch bọn người trước không ngừng sông. Giờ phút này, phía trước trên đầu tường môn kia cửa to lớn tường thành áo, tại thời khắc này, cùng nhau phun ra kịch liệt ánh lửa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hơn 20 cửa tường thành pháo gần thời khắc đó kích, lập tức liền để Hạ Tiểu Bạch chờ Trung Quốc cao thủ bị cái này một chương to lớn lưới hỏa lực bao trùm. Lần tránh ngàn lưỡi đao hét lớn một tiếng. Đây là nhất định phải chuyện của làm được, không phải như thế mảnh liệt lưới hỏa lực, cứ như vậy trong bị hoành kích, như vậy thương vong khẳng định rất lớn. Không thể không nói, bọn hắn thân làm cao thủ tác dụng tại thời khắc này phát huy ra, nếu như đổi lại là cái khác Trung Quốc người chơi, như vậy rất có thể trực tiếp liền bị cái này lít nhã lít nhít hỏa pháo cùng ánh lửa phụ chúng. Dù sao, giờ phút này tường thành pháo vây kích vẫn là rất chấn khiến người sợ hãi, hơn 20 cửa tường thành pháo vây kích, kia kịch liệt ánh lửa thật sự là có chút dày đặc, nhưng không ít người phản ứng đầu tiên đều là nhắm mắt, bởi vậy không kịp phản ứng mà bất luận là tu ngàn lưới đao vẫn là lệnh vô song bọn người, đều là nhao nhao phát động chính mình chuẩn bị kỹ năng, thành công né tránh một vòng này phá banh. Tuất tiếp tục sông. Tu ngàn lưới đao tiếp tục hạ lệnh, mục tu văn không ở nơi này, như vậy cái này trên trong cơ bản là hắn cùng Hạ tiểu Bạch chỉ huy. Bất quá Hạ tiểu Bạch hiện tại đảm nhiệm chính là đại tướng nhiệm vụ, hắn muốn dẫn người sông lên đầu thành mở ra một lỗ hồng, bởi vậy chỉ huy tạm thời giao cho tu ngàn lưới đao đến. Vừa mới kia một vòng pháo kích kỳ thật không tính là gì, bởi vì cái này tại chiến bên trong công thành chiến bên trong xem như rất thường gặp. Thật là cái tiếp Á Đương cách làm khiến cho mọi người đều rung động, những này đạn pháo tại toàn diện bị mít về sau, vậy mà cũng không bạo tạc, tại thời khắc này, cái này hơn 20 quả đạn áo, đúng là nhau nhau bắt đầu chuyển hướng, đối lấy bọn hắn những này Trung Quốc cao thủ bay múa mà đến. chương 1482, còn nhớ rõ ta là ai sao chương 1482, còn nhớ rõ ta là ai sao Á Đương đúng là lấy sức một mình một mạch điều khiển mươi mấy quả đạn áo. Đây tuyệt đối ra ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, bởi vì thiên phú của Á Đương bọn hắn cũng không phải chưa nghe nói qua, thật là Á Đương có thể một mạch như thế đại quy mô đạn áo. Cái này tại tình báo của bọn hắn trên tư liệu căn bản không có ghi chép. Tránh ra, tu ngàn lươi đao gào thét một tiếng, á đương vậy mà có thể đồng thời điều khiển những đại tháo, lần này tình hình có ổn. Lệnh thần sắc của Vô Song cũng là trong nháy mắt trầm xuống, đối mặt hướng phía hắnynh kích mà đến đại tháo, sau lưng hắn hai cánh không ngừng đập, trong ở trên không cao tốc múa, nhưng là vẫn như cũng là khó mà vứt bỏ đại tháo, cuối cùng huynh một tiếng cùng đại pháo đánh vào nhau. Ánh lửa ngút trời, liệt diễm trong tại thiên không cháyừng ngừng. Mà tu ngàn sắc mặt của lưỡi đao giống nhau vô cùng khó coi, cái này trên cơ bản những này đại pháo bọn hắn đều tránh không khỏi. Á Đường có thể đồng thời điều khiển, lại làm sao có thể tránh thoát được? Gây trầm, Tu ngàn lưỡi đao thân hình dừng lại, đối diện với mấy cái này đạn tháo, xích theo ngàn tu long viêm kiếm kiếm trực tiếp một kiếm bổ tới. Đúng vậy, ngược lại trốn không thoát, dứt khoát liều mạng, nhìn xem có thể hay không trực tiếp mở ra đạn tháo. Nhưng mà rất đáng tiếc là, không được, Tu ngàn lưỡi đao là hồi phục lưu tông sư, nhưng là tại tinh chuẩn cùng tốc độ đánh phương diện dường như không qua đi. Mà lệnh vô song cũng là như thế, hắn muốn nhìn một chút có biện pháp nào ứng đối Á Đường điều khiển đạn áo. rất nhanh hắn dường như linh cơ động, theo ba lô móc ra một tảng đá lớn trực tiếp đối với đạn pháo đã đánh qua. Và anh! đạn pháo cùng tự thạch va chạm, to lớn lực chấn kích dẫn nổ lưu đạn, trực tiếp nhường lại trước người vô song xuất hiện kịch liệt ánh lửa. Ha ha, có biện pháp, tất cả mọi người nghe, xuất ra đồ vật của không cần, tại đạn pháo tiến đến trước một khắc ném ra. Lệnh vô song đối với máy truyền tin hô to. Thành, mặc dù á Đương có thể tùy tâm sử dụng điều khiển đạn pháo bạo tạc, nhưng là đạn pháo bạo tạc nguyên bản nguyên lý chính là lực chấn kích, bởi vậy chỉ cần tìm đồ vật gỗ dụng làm bia đỡ đánh tới hướng đạn pháo, bởi vậy đạn pháo liền có thể sớm dẫn nổ. Nhưng là cái này cũng có một cái cần phải cẩn thận vấn đề. Cái địa chính là Á Dương, nhất định phải tại Á Đương kịp phản ứng trước đó dẫn nổ, bởi vậy đạn pháo không thể cách mình quá xa. Bất quá cũng may, Á Đương mặc dù có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy đạn pháo, nhưng là cứ như vậy hắn cũng có vấn đề, cái kia chính là tính lực, đồng thời điều khiển nhiều như vậy đã rất lợi hại, nhưng là tuyệt đối không thể tất cả đạn pháo đều nhìn cân treo sợi tóc chuyển hướng lần tránh chướng ngại vật. Kết quả là, lệnh đề nghị của vô song trực tiếp nhắc nhở ở đây không ít người, bọn hắn nhao nhao ném ra tảng đá hoặc là cái khác phẩm cấp thấp vật liệu, dùng bọn chúng dẫn nổ đạn pháo. Cứ như vậy, Á Dương một vòng này linh kích liền bị hóa giải như vậy. Không tệ Lãnh Vô Song ngươi tại thời khắc mấu chốt cũng có chút tác dụng." Tu Ngàn lươi Dao nhàn nhạt mở miệng. "Hừ, kia là, chỉ là anh cắt cùng Pháp Lan, làm sao có thể là đối thủ của ta?" Lãnh Vô Song bắt đầu dương dương đáp ý lên. Tu Ngàn Lưỡi Dao phủi Lãnh Vô Song một cái, không nói gì, trước tiếp tục sông. Tóm lại, một vòng này đạn pháo toàn bộ giải quyết về sau, Hạ tiểu Bạch mấy người cũng rốt cục đi tới phía trên tường thành. Thất bại sao thần sắc của Á Đường Tụ? Không sao, ngược lại những này tường thành pháo trong mắt tại còn không bằng thập bát giai thập cửu giai công trình học binh khí đâu. Liền xem như ngươi thực lực của dưới mắt, cũng không phải những này tưởng thành pháo có thể hoàn toàn phát huy được đi ra. Ta là Á Sát Vương Thản Nhân nói. Kia là tự nhiên, bất quá ta cận thân cũng sẽ chết, kế tiếp giao cho chư vị, ta cùng cái khác thuật sư phụ trách chuyển vận các ngươi bảo hộ chúng ta. Á Đương nói rằng, lúc này phía trên đầu tường, Á Đương chờ hơn 20 thuật sư ở chỗ này, bốn phía thì là hơn 100 anh cắt cùng pháp lan cao thủ, tỉ như Mai Khôi kỵ sĩ, ta là Á Sát Vương chờ. Đây đều là anh cắt cùng pháp lan cao thủ. Mặc dù nhân số so sánh hạ tiểu bạch bọn hắn hơi thiếu, nhưng là mỗi một người bọn họ đều hiển lộ rõ ràng ra vô tận vẻ tự tin. Chỉ có điều cái này một cỗ tự tin, tự Ly xa khó mà phát hiện, bởi vậy Lạnh Vô Song lúc này đã là nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Hừ hừ, bọn hắn dường như không có chúng ta nhiều người, đoán chừng đều phân tán tại cái khác cửa thành đi, trước giải quyết bọn hắn, sau đó chúng ta đi đem cái khác ba cái cửa thành cao thủ quét sạch. Vẫn là phải cẩn thận một chút, bọn hắn không đơn giản." Tu Ngàn Lôi Dao nói rằng. "Ta đương nhiên biết bọn hắn không đơn giản, nhưng là hiện tại ai lại đơn giản đâu?" Lạnh Vô Song nói rằng. Hắn dù sao cũng là trước Trung Quốc 10 cao thủ, đối với mình vẫn rất có tự tin. Thế là, hắn theo sát sau lưng Hạ Tiểu Bạch, hướng phía đầu tường phóng đi. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch một đoàn người thành công đắp xuống đại dương thành phía trên đầu tường. Đến một bước này, bất kể nói thế nào kế tiếp liền dễ làm, cái kia chính là đem nơi đây trên đầu tường địch nhân toàn bộ giải quyết hết, sau đó thủ ở nơi này, nhường cái khác Trung Quốc người chơi thông qua nơi này. Cứ như vậy, đại dương thành tứ phía tường thành phòng tuyến liền sẽ bị mở ra một lỗ hồng, bọn hắn liền có thể nếm thử công phá cửa thành. Từ nơi này lỗ hổng tiến vào người của Đại Dương thành có thể quấn sau nghĩ biện pháp mở cửa thành ra, thành cửa vừa mở ra, kia Trung Quốc đại quân liền có thể xông đi vào. Bởi vậy, Mục Tu Văn có thể nói vô cùng nhìn chúng Hạ Tiểu Bạch nơi này trên trường, bởi vì bọn họ thắng lợi cùng thất bại đem ảnh hưởng đến Đại Dương thành công phá hay không. Tóm lại cái thứ nhất đi vào đầu tường chính là Hạ Tiểu Bạch, khi hắn nhìn thấy một đám kỵ sĩ che chở A Đương, trực tiếp không chút do dự một cái Hạo Thiên dập dờn đánh tới. Lập tức, kiếm khí khổng lồ bốn phương hướng, giang khắp nơi quét ngang, đầu trên mặt đất gạch đá đều rơi xuống từng đạo kiếm khí dấu vết. Nhưng điều người khiếp sợ là, những ngày kỵ sĩ, chỉnh thể mặc dù bị hơi dao động một chút, nhưng là cũng không hề hoàn toàn bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn chỉ là bị đánh bay 20, 30 người, thân hình đa số người đều chỉ là lay động một cái. Hạ Tiểu Bạch lông mày lập tức nhíu một cái, này hòa bình lúc hiệu quả không giống nhau lắm, quả nhiên, những người này thực lực cũng không đơn giản. Mà lúc này đây, Michael kỵ sĩ cũng là sách theo trường kiếm của mình, giơ chính mình đại thuận lao đến. Đại Ma Vương, còn nhớ ta là ai không? Michael kỵ sĩ cởi ha ha lấy, lần này nhìn hắn thế nào sâu truy lại Ma Vương. Hạ Tiểu Bạch trầm một chút hẳn là ngươi là á đưa mẹ hắn. Mai Khôi kỵ sĩ, hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Mai Khôi kỵ sĩ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa báo, đại ma vương chẳng lẽ nghe không hiểu hắn nói chuyện. Tính toán, hệ thống cái này là kê phiên dự khí, vẫn là trực tiếp đánh á thế là Mai Khôi kỵ sĩ cứ như vậy giờ tuấn đối đi qua, Hạ Tiểu Bạch thấy thế lui lại một bước, sau đó hướng phía Mai Khôi kỵ sĩ nghiêm vương hướng ném ra tinh diễm chi kiếm, cứ như vậy vọt đến sau lưng hắn. Dù sao giống Mai kỵ sĩ loại này Kỳ sĩ, hắn vẫn là không quá bằng lòng trực tiếp đánh hắn thuần, như thế rất khó đánh. Hạ Tiểu Bạch đi vào sau lưng mai Michael Kỵ sĩ dừng lại một phát, không chút do dự một cái diệt thần trảm đánh ra. Diệt thần trảm mặc dù là đơn thể kỹ năng, nhưng là phạm vi bao trùm vẫn tương đối lớn. Đến mức đầu tường loại địa phương nhỏ hiểm này, nhường á đương trở không ít người đều bị liên lụy ra ngoài, thế là một đống trên đầu người đều nhau nhau phiêu đãng ra một con số. Chương 1483, thần thoại trang bị chương 1483, thần thoại trang bị mặc dù trên nói đối phương trăm người đều bị thương tổn. Nhưng là khiến Hạ Tiểu Bạch không có nghĩ tới là, những này trên đầu người toát ra tổ thường, so với trong tưởng tượng của hắn nhỏ rất nhiều. Tối thiểu nhất liền Mai Khôi kỵ sĩ tổn thương đến xem, lượng máu của hắn đầu chỉ là giảm xuống 15. Làm sao có thể Hạ Tiểu Bạch liên tiếp lui về phía sau, cái này tổn thương có chút vượt quá tưởng tượng của hắn, so với hắn bên trong dự đoán thấp nhiều. Mà lúc này đây Mai Khôi kỵ sĩ đã là cười âm hiểm một tiếng, xách theo tấm chắn xoay người lại. Đại Ma vương, thương tổn của ngươi, quả nhiên thật cao à, so với trong tưởng tượng của ta còn muốn hơi cao một chút, ngươi quả nhiên không phải tầm thường." Mai Khôi kỵ sĩ nói xong, sau đó cười lên ha ha. Ngươi Hạ Tiểu Bạch âm tình bất định nhìn xem Mai Khôi kỵ sĩ và người Đúng vậy, đây tuyệt đối không phải trong hắn tưởng tượng tổn thương. Ngoại trừ Mai Khôi Kỵ sĩ, ta là Á Sát Vương bọn người, những người khác tổn thương còn tốt. Bọn hắn đều là bình quân mỗi người rơi mất 20-30. Nhưng là Mai Khôi Kỵ sĩ một người chỉ rơi 15 thật sự là thật bất khả tư nghị. Phải biết hắn hiện tại thật là 244 cấp, hơn nữa trên phối hợp vị thần thân cách, đã tinh hải tử la là làn trang bị, tổn thương là có ngoại định mức tăng thêm. Nói một cách khác, nếu không có đẳng cấp áp chế, không có tinh hải tử la là làn cái kia thánh giả vòng tay đặc hiệu tăng thêm. Vậy hắn phát động diệt thần trảm thương, nhiều lắm là chỉ có 10 tại sao có thể như vậy 10 coi như mai kỵ sĩ là anh cắt chiến khu thiên bảng người thứ 3, là kỵ sĩ phòng và chữa bệnh trùng hút máu cũng không đến nỗi dày như vậy à ngay tại hạ tiểu bệnh đều tập kích không có kết quả lúc lúc này lạnh vô song cũng đã theo sát phía sau đi tới hạ tiểu bạch trước mặt trước đó hắn vẫn theo sát hạ tiểu bạch dưới mắt rốt cục đi tới phía trên đầu tường hắn nhìn thấy hạ tiểu bạch đầu ở chỗ này cũng là cười ha hả hạ tiểu bạch sao không đánh vẫn là nói đối phương nhiều người không sợ ta hiện tại tới chúng ta liên thủ xử lý bọn Hán lại vô xong tràn đầy tự tin nói Sau đó xách theo kiếm liền vào tới. hắn đối một trận chiến này, nguyên bản liền tràn đầy vô hạn tự tin. Bọn hắn Trung Quốc thật là chiếm cứ vô cùng ưu thế, nhưng là Hạ Tiểu Bạch hô, hô to một tiếng, "Đường đi, bất kể như thế nào, hiện tại Hạ Tiểu Bạch cảm giác tình huống hơi bất ổn." Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì đối phương tổn thương thấp như vậy. Tại tất cả mọi người là truyền thuyết trang bị dưới tình huống, đã không có khả năng có phương pháp gì tăng lên lực chiến đấu của mình. Truyền thuyết trang bị, chẳng lẽ Hạ Tiểu Bạch đột nhiên rung động, dường như nghĩ tới rồi cái gì? Hắn nhìn về phía mai khôi kỵ sĩ trên người bọn người trang bị, quang trạch đảm đạm không ánh sáng, rất hiển nhiên, bọn hắn tắt đi trang bị lộc lấy quang hiệu. Tại tất cả mọi người là truyền thuyết trang bị dưới tình huống, đóng lại đặc hiệu thật sự là không có ý nghĩa gì, cái này cũng không phải cái gì tập kích bất ngờ cùng Mai phục hạ tiểu bạch thì nào. Như vậy nói cách khác, thần thoại trang bị. Hạ tiểu bạch trong nháy mắt nghĩ tới rồi một cái khả năng. A. Bọn tới trước lạnh vô song nghe vậy lập tức sửng sở, cái gì thần thoại trang bị, hiện tại làm sao có thể có thần thoại trang bị? Thần thoại trang bị, kỳ thật thì tương đương với thần khí, tất cả người chơi tha thiết ước mơ tồn tại. Lúc này, Michael kỵ sĩ cũng đã là bộ phát ra một vẻ vẻ cười lạnh. Đại Ma Vương, bị ngươi phát hiện đâu, bất quá, đã trộm. Michael kỵ sĩ đối mặt sông tới lạnh vô song, xách theo kiếm liền vào tới. À xưa, Michael kỵ sĩ hô to một tiếng, hắn đối mặt lạnh vô song tự nhiên không dám xem nhẹ, thế là hô tới người giúp đỡ. Mà lúc này đây ta là Á Sát Vương đã là xách theo kiếm đi tới lạnh vô song phụ cận. Ở thời điểm này, Michael kỵ sĩ xách theo tâm chắn hướng phía lạnh vô song bổ tới, ta là Á Sát Vương cũng là xách theo kiếm bộ phát ra một hồi kiếm quang sáng chói nhắm ngay lạnh vô song tới. Hai đánh một. Lại vô song đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể là sách theo kiếm nhắm ngay ta là Á Sát Vương. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, Michael kỵ sĩ tầm chắn dùng làm phòng ngự, nghĩ đến sẽ rất mạnh, nhưng là lực công kích của tầm chắn hẳn là có thể bỏ qua không tính. Cho nên, hắn dự định tiếp nhận Michael kỵ sĩ lần này thoát kích. Đây cũng là tự tin của hắn chỗ, mặc dù hắn còn không thành thần. Nhưng là Michael kỵ sĩ chính là khi thịt, không có tội thương gì, chỉ cần không đi còn hắn, vậy hắn đối với mình không tạo được tổn thương gì, mà hắn chỉ cần chuyên tâm đối phó ta là Á Sát Vương là rồi. Thật là ngay lúc này, làm cho người khó có thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Michael Kỵ sĩ tâm trắng, thình lình bộc phát ra một đạo tinh hồng huyết quang, lại vô song trực tiếp bị Michael Kỵ sĩ tâm trắng đánh trúng, HP đột nhiên hạ xuống 50, nhường lạnh sắc mặt của Vô Song trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệnh, không chỉ có như thế, kế tiếp bởi vì cái này nặng nghề tuất tích, nhường cả người hắn lâm vào trạng thái hôn mê. Làm sao có thể lạnh Vô Song ngu ngơ lăng trước mặt nhìn xem Mai Khôi Kỵ sĩ? Giờ phút này, bởi vì thân thể bị mê muội, hắn căn bản là không có cách Gặp tình hình không ổn, nhưng lại bất kể tình huống dây không ổn mai khôi kỵ sĩ một kiếm đâm xuyên lạnh thân thể của vô song. cứ như vậy lạnh vô song mở to khó có thể tin hai mắt thẳng tóc ngã trên mặt đất hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại bị một cái kỵ sĩ xử lý mà trong chấp ngắn này đằng sau chạy đến tu ngàn lưỡi bọn người nhìn xem lập tức bị mai khôi kỵ sĩ Tuấnắt lạnh vô song, nguyên một đám đều là nói không ra lời một cái toấn kích liền đánh dụng 50 lượng máu cái này sao có thể hạ tiểu bạch nhìn xem mai khôi kỵ sĩ kia mặt tâmt trong lòng đẫ nhiên có chút may mắn nếu như vừa mới hắn trực tiếp đối mặt cái kia tâmtrán Nói không chừng kết quả cũng không có gì Tóm lại giờ phút này tu ngàn lươi đau bọn người mới phát giác một trận chiến này cũng không phải là đơn giản như vậy cuối cùng là chuyện gì xảy ra ai đến giải thích một chút vì cái gì mai khôi kỵ sĩ một cái kỵ sĩ có thể có cao như vậy tổn thương cẩn thận một chút đối phương rất có thể cùng có thần thoại trang bị hạ tiểu bạch trầm giọng nói rằng cái gì ra cốt thiên người hạ đẳng đều là lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nói buộc cái gì hiện giai đoạn làm sao có thể có người đánhết cấp độ thần thoại bộ Hơn nữa trước mắt liền xem như tại Hoa Hạ ông, cấp độ thần thoại buột cái bóng đều chưa từng thấy hơn phân nửa điểm, dưới mắt đối phương vậy mà cũng có thần thoại cấp trang bị. Hừ, như là đã bị phát hiện, kia cũng không có cái gì tốt giấu. Micro kỵ Si nhếch miệng cười một tiếng, sau đó mở ra bảng thuộc tính của mình, miệng bên trong đồng thời hô to, "Các huynh đệ, mở đặc hiệu." Trước đó ẩn dấu trang bị quan hiệu, chỉ là vì cam đoan át chủ bài không bị phát hiện, nhưng là hạ tiểu Bạch tương đối con khéo, vẫn là đoán được. Kia ẩn giấu liền không có ý nghĩa gì. Thế là, tại thời này, anh cắt làm chủ, Pháp Lan làm phụ hơn 100 cao thủ. Nao nao không tiếp tục cẩn dấu chính mình trang bị đặc hiệu. Lập tức, giờ phút này, ba đạo hào quang của Sích Hồng Sắc trong nháy mắt phóng lên tận trời. Sích Hồng Quang diễm lưu chuyển, giờ phút này, toàn bộ Đại Dương Thành người chơi đều chú ý tới đến từ Đại Dương Thành Đông môn bên này Sích Hồng Sắc quang diễm. Kia là lúc này đang đang quan chiến mục tu văn bọn người tự nhiên cũng chú ý tới Hạ Tiểu Bạch bên này dị động. Chương 1484, đây là tình huống như thế nào chương 1484, đây là tình huống như thế nào mặc dù ngủ bọn hắn bên này có thể quan chiến, nhưng là, là nghe không được bọn hắn hô hoán. Bởi vậy, Mục Tu Văn cũng không biết hạ tiểu Bạch bên này xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng là, chỉ là nhìn xem anh cắt pháp lan bên kia phát ra ba đạo xích hồng sắc quang diễm, không biết do vì cái gì, trong lòng Mục Tu Văn mặt có cực vì muốn tốt cho không dự cảm. A, xem ra đã bại lộ đâu. Tập Nga Tư nhìn xem Đông Môn bên kia dâng lên quang diễm, lộ ra một vẻ đụ cười. Đó là cái gì nhiễm thu linh ngu ngơ lăng nhìn xem Đông Môn dâng lên quang hiệu, quang hiệu hiện ra xích hồng sắc, lộ ra phần đặc hiệu, có điểm giống. Có điểm giống trên sau tỉnh vị thần phát ra cái chủng kia thần linh hiệu. Chẳng lẽ nói một tu bản, đoàn chừng các ngươi Trung Quốc không ai nhận ra loại này hòa Mỹ Nhan Sa ca. Tạc Nga Tư trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ngược lại đã bại lộ, vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi cũng được, đây là thần cấp trang bị mới có hiệu quả a. Cái gì? Giờ phút này, toàn bộ năm môn vô số Trung Quốc người chơi đều là nhịn không được xôn xao một tiếng. Thần cấp trang bị? Cấp độ thần thoại trang bị sao? Cái này sao có thể? Đối phương lại có thể đánh ra thần trang. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể a? Chuyện này đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là trọc tích, bởi vì Hạ Tiểu Bạch bên kia chiến trường rất trọng yếu, bọn hắn mặc dù chiếm cư nhân số ưu thế, là đối phương gấp 3 nhân số. Nhưng là đối phương có thường thành, cửa thành cũng có bền bị, không phải tốt như vậy đánh xuống. Coi như có thể đặt xuống, không biết rõ phải bỏ ra nhiều ít thương vong, giá lớn bao nhiêu, nhiều ít hy sinh, bao nhiêu thời gian. Bởi vậy Hạ Tiểu Bạch nếu như bên kia có thể thuận lợi, ngắn như vậy thời gian cầm xuống đại dương thành, là tuyệt đối không có vấn đề. Có thể là đối phương vậy mà ủng có thần trang. Đây tuyệt đối vượt quá tất cả người bọn họ đó trước, hiện tại ai cũng không biết thần trang thuộc tính so sánh truyền thuyết trang bị tăng lên đến tuột cùng lớn bao nhiêu, nhưng là nghĩ đến hẳn là sẽ không yếu đi nơi nào. Đối phương có thần trang, vậy cái kia chút anh cắt cùng pháp lan cao thủ sức chiến đấu chẳng phải là cao hơn. Michael kỵ sĩ trên cũng hẳn là vị thần loại này đỉnh tiêm thần cách, kia nói như vậy lời nói. Lực chiến đấu của hắn, sợ là so hạ tiểu Bạch không kém là bao nhiêu, về phần mạnh bao nhiêu, cũng không tốt nói. Tóm lại tình huống là phi thường không ổn, căn cứ xa xa ba đạo xích ủng quang diễm xem, đối phương rất có thể nắm giữ ba kiện thần thoại trang bị. Ba kiện lời nói, bên kia chỉ có Hạ Tiểu Bạch trên một cái vị thần. Lệ đậm, thần thoại trang bị, vì cái gì bọn hắn sẽ so với chúng ta trước sắc mặt của Mục Tu Văn Dị thường khó coi, rõ ràng chúng ta chiếm cứ ưu thế, chỉ có thể đánh đánh lâu dài sao? Mục Tu Văn nhìn xem video trong tấm hình, Hạ Tiểu Bạch đám người cùng Mai Khôi kỵ sĩ chiến đấu kịch liệt, nhưng không được thở dài một tiếng. Chiến đấu có thể nói thảm thiết vô cùng, bởi vì ngoại trừ Hạ Tiểu Bạch, cái nào sợ sẽ là tu ngàn lưỡi đao cũng chưa chắc có thể đối phó ủng có thần thoại trang bị Michael kỹ sĩ, ta là Á Sát Vương, Á ba người. Tóm lại, tình huống rất không ổn. Họ đã nói, tốc chiến tốc thắng phương châm đã kết thúc. Đúng vậy, loại tình huống này, kế hoạch cơ bản đã thất bại, chỉ có thể dựa vào 8 triệu người ưu thế trước tiến hành thời gian dài vây thành, sau đó chậm rãi cùng đối phương hao. Khi thật dạng này cũng không quan trọng, may mắn hạ tiểu Bạch trước đó giải quyết anh linh cứ điểm được ý người chơi, giải quyết tiến công tứ phương thành mỹ lợi, đánh tan tiến công thiên tuyển thành nam ấn người chơi. Nếu không, hiện tại một màn này thật là không dễ làm. Tóm lại, hạ tiểu Bạch bên này, tình huống thật là không ổn. Hiện tại người của Song Phương đều đã tại trên đầu triển khai kịch liệt chiến, không ít trung quốc cao thủ tại micro ký sĩ. Á đương ta là á sát vương ba người thu nhận sử dụng chết đi không sai hiện tại khoảng cách gần hạ tiểu bạch đã có thể thấy rất rõ ràng ba kiện thần thoại trang bị liền trong tay ba người bọn họ một người một cái mai kỵ sĩ thần thoại trang bị là kiê mặt tâm chắn ta là á sát vương thần thoại trang bị là thanh trường kiếm kia mà á đương thần thoại trang bị trên người thì là phát bảo đây cũng là vì cái gì á đương một cái thuật sư lại tại hạ tiểu bạch vừa mới một kích tiêu diệt thần trạm bên trong nhận hV tổn thất rất nhỏ một nguyên nhân Tóm lại hiện tại khó giải quyết nhất không nghi ngờ gì chính là ba người này Mà không ít Trung Quốc cao thủ đều là chết tại ba người nãy trong tay. Ghê tẩm. Lãnh vô song hiện tại đã hiểu tình huống tính nghiêm trọng, hắn thật sự là không nghĩ ra vì sao lại dạng này. Thậm chí ngay cả thần thoại trang bị đều đi ra. Này làm sao đánh? À. Sống lại sao? Đã như vậy Mai Khôi, kỵ sĩ hát cười lãnh một tiếng, xách theo tấm chắn lại lần nữa đối với lãnh vô song vào tới, hắn cũng không nghĩ tới, nắm giữ một mặt thần cấp tấm chắn vậy mà như bức như vậy, liền Trung Quốc bạo kích lưu tông sư lãnh vô song đều có thể nhẹ nhóm sát rơi Ngược lại hiện tại ưu tiên tìm dễ dàng người của giải quyết, cái này phương châm cùng sách lược là không có vấn đề gì. Mà lạnh sắc mặt của vô Song thì là hơi khó coi, hắn vừa mới phục sinh, HP còn không có về đấy, mau ăn một quả thuốc, sau đó lạnh vô Song bắt đầu lui lại. Lạnh vô Song có bốn là được chạy, thế mà ngay cả ta một cái kỵ sĩ cũng không dám đối mặt, quá tay gà đi. Michael kỵ sĩ không ngừng chảo phúng lạnh vô Song, lạnh vô Song kém chút không còn khí nổ. Nhưng là không có cách nào, lạnh không chút hai mắt đánh không lại hắn. Mà cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch đã là xuất hiện ở lãnh trước người của Bồ Song. A Đại ma vương. Ngươi muốn tới đánh với ta một trận. Được à, liền để ta nhìn ngươi có thể không thể giết chết ta. Mai khôi kỵ sĩ tản mát ra vô cùng tự tin mánh liệt. Đúng vậy, hắn hiện tại là thượng vị thần, lại có thần thoại cấp tấm chán, cả người lực phòng ngự tăng cường không biết bao nhiêu. Mặc dù hắn chưa hẳn có thể đánh giết hạ tiểu bạch, nhưng là hạ tiểu bạch cũng tuyệt đối không giết được hắn. Lê thẩm hạ tiểu bạch cũng không có cách nào, thực lực của bây giờ đối phương, đã đạt đến gần giống như hắn giống nhau trình độ. Chỉ có thể cứng rắn sao. Hạ Tiểu Bạch không chút do dự phát động kiếm tâm thông minh, sau đó lại độ một cái diệt thần chạm đối với Mai Khôi kỵ sĩ đánh tới. Nhưng là, ai cũng không có chú ý tới, một cái bóng đen đã sau khi đi tới Mai Khôi kỵ sĩ mặt. Đại ma vương, thật coi ta không phát hiện được Mai Khôi kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, trường kiếm về sau chần lại. Làm một tiếng vang thật lớn, hỏa tinh kịch liệt bẩy ra, áo choàng tiểu tử công kích lại bị đo đỡ. Mà Hạ Tiểu Bạch diệt thần chạm đánh vào Khôi kỵ sĩ cấp độ thần thoại trên tâm chắn, cũng chỉ là lưu lại một nhỏ đạo ân ngấn mà thôi. 82536 Michael kỹ sĩ lượng máu chỉ là rơi mất 8. Quả nhiên trong lòng Hạ Tiểu Bạch chỉ vào đáy cốc, kết quả này không ngoài hắn dự đoán. Trước đó hắn công kích Mai Khôi kỵ sĩ phía sau lưng, cũng mất quá là 15 tổn thương, hiện tại công kích tâm chắn, đa số tổn thương đều bị tiêu trừ. Thất bại sao Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua đại dương thành nam muôn phương hướng, hiện tại muốn hay không rút lui. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch nghĩ đến, dù sao dưới mắt chiến cuộc, đối bọn hắn mà nói, đã không có chút nào ưu thế có thể nói. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế tiến công đại dương thành. Thế nhưng tại tình huống này cực kỳ không ổn thời điểm, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra. Một đoàn hát vụ vậy mà liền tốc tốc như vậy xuất hiện sau lưng Mai Khôi kỵ sĩ, sau đó hát vụ đem Mai Khôi kỵ sĩ bao khỏa. Bá ba bá bá. Từng đợt đau sáng lòng lánh, sau đó Mai Khôi kỵ sĩ lượng máu soạt soạt soạt rơi xuống, đúng là cứ như vậy bị thành hùng. Mai Khôi kỵ sĩ mở to hai mắt nhìn, cả người phanh một tiếng cứ như vậy ngã trên mặt đất. Hạ tiểu bạch càng là trận mắt hốt mồm, đây là tình huống như thế nào. chương 1485, Nga la cao thủ Giáng Lâm chương 1485 Ngala Cao thủ giáng lâm một màn này có thể nói tương đối xuất kỳ bất ý nguyên bản, anh cắt cùng Nga la bên này, mặc dù nói nhân số tương đối ít, nhưng là cao thủ phương diện, lại là nghiền ép Trung Quốc. Không sai, liên bởi vì bọn hắn nắm giữ ba kiện thần thoại trang bị, liền nghiền ép Trung Quốc. Mai Khôi kỹ sĩ, ta là Á Sát Vương, Á đương ba người nương tựa theo cấp độ thần thoại trang bị, nhường trừ Hạ Tiểu Bạch ra cái khác Trung Quốc cao thủ ta có thể làm sao, nhau nhau quải liệu. Mà Hạ Tiểu Bạch chính mình cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tự vệ mà thôi, hắn coi như có thể cùng một ga có thần thoại cấp trang bị người chơi gọi ngang tay, nhưng cũng tuyệt đối không đủ để thay đổi chiến cục. Có thể nói, lần này bọn hắn mở ra lỗ hổng kế hoạch, hoàn toàn thất bại. Nhưng, trước một giây còn lường lực khí thế Micro Kỵ sĩ, một giây sau vậy mà liền dạng này không hề có điểm báo trước quốc. Vô số quan chiến Trung Quốc người chơi tại thời khắc này bạ phát ra âm thanh của như sóng to gió lớn, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, tầm tầm lấp lấp, bên thai không dứt. Micro Kỵ sĩ chết. Tại sao có thể như vậy? Vô số người đều làm mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì loại tình huống này, hoàn toàn ra ngoài dữ liệu của bọn hắn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ma Hạ Tiểu Bạch càng khiếp sợ hơn. Bởi vì hắn nhìn thấy một bản hắc vụ tập kích sau lưng của Micro Kỵ sĩ, cái này hắc vụ khá quen, trước kia giống như gặp qua, nhưng là dù vậy, Micro Kỵ sĩ là một kỵ sĩ, phòng và chữa bệnh chủng hút máu có thể nói rất dài, cho dù là công kích không có tâm chắn sau lưng của phòng ngự, cũng không nên dễ dàng như vậy quả điều a. Như vậy chỉ có một tên khả năng, đối phương cũng là cao thủ, hơn nữa còn là thích khách cái nghề nghiệp này cao thủ, cấp thế giới tồn tại. Rất nhanh, làm thân hình hắc vụ hiện hiện, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên hét lớn một tiếng. Tây Mông, Nha, Đại Ma Vương, chúng ta lại gặp mặt. Tây Mông mỉm cười, Không sai, người tới chính là Nga là cao thủ Tây Mông. Hắn nhưng là danh xưng Nga là chiến Âu đệ nhất thích khách, không chỉ có như thế, hắn trên ở thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, căn bản không phải Trung Quốc Vân Mộng Vương hội lạc lâm có thể so sánh, có thể cùng hắn miễn cưỡng chống lại thích khách, Trung Quốc đoán chừng cũng chỉ có xong cửa tên. Nhưng là hiện tại sau nhận tuyên hòa, hắn chợt tự phường hội đã đi theo nhộng chi bến bờ cùng đi đối phó Trung Quốc chiến khu mặt phía bắc Nga là người chơi đi. Nhưng là trừ Tây Mông, người của đến cũng không biết, làm Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, tại những phương hướng khác, Nga La Lịch Các, cùng mười mấy cái Nga La cao thủ đều xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn trợ giúp Hạ Tiểu Bạch bọn hắn xuất kỳ bất y đánh giết lấy anh cắt chiến khu cao thủ, một cái mắt, đầu tường nơi này thế cục liền bị xoay chuyển lại, nhờ anh cắt cùng Pháp Lan bên này lập tức rơi vào hạ phòng. Các ngươi sao lại tới đây? Hạ Tiểu Bạch vui mừng nói. "Ừ, chốn tới đây chứ." A Lịch khắc tắt trên khỏe miệng giơ lên một vẻ đường cong. Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn lại âm chấm xuống, lụ sởở ra hoàn này, giá tâm thật đúng là không nhỏ, không có chút nào đem chúng ta trước những này bối trong mắt đặt ở A Lũ Sải ở. Hạ Tiểu Bạch nghe được cái tên này, cái tên này hắn những ngày này hơi hơi nghe qua một chút, bất quá cụ thể không phải hiểu rất rõ. Bởi vì hắn có thể xác định, Lư Sở tuyệt đối không phải cái gì uy tín lâu năm cao thủ, đương kim các lớn chiến khu thiên bảng xếp hạng cũng không có cái này một hào nhân vật. Dưới mắt chiến đấu còn đang kéo dài, bởi vậy hắn cũng không có nhiều hỏi, trực tiếp cùng A Lịch Khắc tác bọn người liên thủ đối phó anh các chiến khu cao thủ. Chúng ta cùng một chỗ, giết sạch bọn hắn." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Ân, A Lịch Khắc tắc đồng ý xuống tới. Lần này tới tới Trung Quốc, bọn hắn thế đơn cử bạn, vốn chính là đến tìm cầu Hạ Tiểu Bạch trợ giúp, bởi vậy tại đường này trợ bọn hắn qua Quang, cũng thuận tiện kế tiếp bàn điều kiện. Thế là Hạ Tiểu Bạch cùng Tây Mông cùng một chỗ, cứ như vậy rông về bị một đám cận chiến chức nghiệp cao thủ bao quanh bảo đảm trong bảo hộ ở Á Dương. Michael Kỵ sĩ quảy điệu về sau, hắn chọc yếu nhất kia mặt cấp độ thần thoại tâm chăn cứ như vậy phát nổ đi ra, bị Tây Mông nhận đi, bởi vậy hiện tại Michael Kỵ sĩ đã không đáng để lo. Kế tiếp chỉ phải giải quyết nắm giữ mặt khác hai kiện thần thoại trang bị Á Đương cùng ta là Á Sát Vương, như vậy nơi này chiến đấu liền tất thắng. Á Đương sắc mặt của thì là khó coi, hắn nhìn xem một màn này, thế nào cũng nghĩ không thông Nga La vì cái gì đến chỗ của tới. A Lịch Khắc Tắc, Tây Mông, khỏe xấu là Nga La. Hiện tại Trung Quốc phái người đi công đánh các ngươi người của Nga là, các ngươi vậy mà trợ giúp bọn hắn đối trả cho chúng ta." Á Đương hét lớn một tiếng. A Lịch Khắc Tắc kinh bị nhìn Á Đương một cái, đương cho là ta không biết rõ các ngươi cùng lũ sợ liên hợp lại cùng nhau, việc ý chiến đấu an dở J A Á Tư bị đoạt quyền đoán chừng cũng là các ngươi trợ cho quý a. Lần này có chiến, Trung Quốc đã đã định trước Bét ngang 8:0 phần, chúng ta Nga là xưa nay cũng không hy vọng xa với cái gì thống nhất thiên hải. Nói với chúng ta tới chỉ cần có thể giữ vững là được rồi, các ngươi hiện tại làm loạn, đây mới là hại chúng ta Nga La chiến đâu. Ta không biết các ngươi đang nói gì. Á Dương chết không thừa nhận. A Lịch Khắc Tắc nhìn Nam Môn phương hướng một cái, liền ngươi cũng không biết sao, xem ra tạm Nga tư rất không tín nhiệm các ngươi a ngượt, nhưng là Á Đương không nói ra đoạn ở dưới, lúc này Hạ Tiểu Bạch đã sách theo kiếm giết đi vào. Kiếm Tâm thông minh diệt thần chạm lại lần nữa bay ra. Thoáng qua một chút, Á Đương cùng chung quanh hắn anh cắt khô kỵ sĩ, kiếm sĩ, cao thủ nhau nhau hát về trận hạ xuống. Mà Tây Mông càng là hóa thân hắc bụ, cứ như vậy xông vào bên trong đám người, đối với Á Dương trực tiếp sau lưng phát động tập Đương dù là có một cái lực phòng ngự cực mạnh cấp độ thần thoại pháp bảo, vẫn như cũng là ngăn không được Tây thương. Cứ như vậy qua điệu, mà chỗ chết người nhất chính là, á đương quải điệu về sau, hắn cái kia pháp bảo cũng phát nổ đi ra. Tây Mông đang định nhặt lên trang bị, nhưng là lúc này người của bốn phía đã đối với hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trên đọt lên đến. Khắc. Tây Mông chỉ là tạm thời rút lui. Bất quá hạ tiểu Bạch nhìn món kia pháp bảo một cái, nó bị một cái anh cắt chiến khu nữ kỵ sĩ nhặt. Ta là á sát vương bên này thì là lâm vào cháy bỏng, bởi vì kiếm sĩ cái nghề nghiệp này bản thân liền dựa vào lấy linh hoạt tẩu vị để chiến đấu. Có một thành cấp độ thần thoại trưởng kiếm hắn, vậy mà tại đồng thời đối mặt Á Lịch Khắt Tắc cùng Chiến Thần đều là không rơi vào thế hạ phong. Có thể nghĩ, cấp độ thần thoại vũ khí đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Tây Mông rựa vào tập kích bất ngờ, giải quyết Mai Khôi Kỵ Sĩ cùng Á Đường, đã là tập kích bất ngờ mang tới hiệu quả. Bây giờ tại biết được Nga là cao thủ sau khi đi tới nơi này, tập kích bất ngờ hiệu quả không tại, bởi vậy ta là Á Sát Vương căn bản không giả, dựa vào thực lực của cường ngành cùng bọn hắn cưng dãn. Hạ Tiểu Bạch thấy thế, rõ ràng chính mình không đi đối phó ta là Á Sát Vương là không được. Thế là hắn trực tiếp ném ra tinh diễm chi kiếm. Một cái tinh diễm tránh cứ như vậy thuấn di tới. Đại Ma Vương, ta là A Sát Vương con ngươi lập tức co rụt lại, hắn cắn răng, dự định lùi lại, nhưng là hạ tiểu bạch một cái không gian gai nhọn lại lần nữa lấn người mà tiến. Trên cùng một chỗ, a lịch cắt tắc khẽ quát một tiếng, sau đó ba người bọn họ đồng thời bộc phát ra từng đạo vũ khí của sáng chói quá mang. Và ảnh. ta là A Sát Vương HP trực tiếp bị thanh hùng, toàn bộ quá trình thoáng qua liền mất, căn bản là không có cách tương đối. Chương 1486, luật lại đại dương thành chương 1486, luật lại đại dương thành cứ như vậy, micro kỵ sĩ lại ám sát vương, á đương ba cái anh các cao thủ, hoàn toàn quả điệu. Ngoại trừ á đương món kia cấp độ thần thoại phát bảo bị nhặt được trở về, cái khác hai kiện thần thoại trang bị cứ như vậy phát nổ đi ra. Làm tạp nga tư thông qua là trực tiếp video thấy cảnh này, sắc mặt cả người đều trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, đây là có chuyện gì, vì cái gì Nga là những người kia sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt đến chỗ của tới? Vì cái gì? Ai có thể nói cho hắn biết? Những người này không nên bị lũ sợ vây không sao, không nên bị lũ sợ thủ thi sao, bọn hắn vì cái gì có thể trở tới? Chẳng lẽ nói, Lu Sai à Ngươi là cố ý sao?" Tạp Nga Tư cái trán có gân xanh nổi lên, cả người lộ ra đến vô cùng phẫn nộ. "Không sai, lần này, bọn hắn anh cắt pháp lan liên hợp chính là Nga là cùng Đức Ý chỉ có điều, bọn hắn liên hợp không phải Anderja Á Tư cùng A Lịch Khắc Tắc, mà là những người khác. Bởi vì Anderja Á Tư cùng A Lịch Khắc tác cùng Hạ Tiểu Bạch quan hệ cũng không tệ lắm, đồng thời đã cùng Hạ Tiểu Bạch đạt thành đồng minh quan hệ. Bởi vậy hắn chỉ có thể nâng đỡ trên những người khác vị. Cuối cùng, Nga là Chiến Âu hắn chọn lựa ra chính là Lũ Sải ở, Lũ Sải là năm nay Nga La Chiến Âu ưu tú nhất người mới." Xem như chiến đấu dân tộc hết mạnh, hắn trời sinh có cực kỳ phản ứng bén nhạy, bởi vậy hắn ở trong đêm, chiến đấu thao tác cũng là siêu nhất lưu. Mặc dù so sánh một chút uy tín lâu năm cao thủ, lĩnh vực hơi có vẻ không đủ, nhưng là tại chiến đấu lực phương diện, cơ bản không thua bao nhiêu. Hơn nữa đang nghĩ biện pháp cho hắn làm đến cấp độ thần thoại trang bị về sau, lực chiến đấu của hắn liền xem như A Lịch Khắc Tắc, Tây Mông, chiến thần những người này cũng so ra kém. Đây chính là lũ xài ở. Chỉ có điều, dưới mắt A Lịch Khắc Tắc những người này vậy mà đi tới Trung Quốc, ở lúc mấu chốt hỏng chuyện tốt của hắn. Như vậy chỉ có một tên khả năng, cái kia chính là Lũ Sở là cố ý chỉ có khả năng này. Đáng chết tạp Nga Tư nhìn chung quanh chiến trường, anh các người chơi chủ yếu phụ trách nam môn cùng đông môn, Pháp Lan chủ yếu phụ trách bắc môn cùng tây môn, vậy vậy á đương bên kia đại đội sách là anh các cao thủ, Pháp Lan cao thủ rất ít gặp, bởi vì căn bản liền không ở nơi đó. Tóm lại mặc kệ Pháp Lan cao thủ ở đâu, hiện đang tìm bọn hắn trợ giúp cũng đã chậm, Mai Khôi kỵ sĩ ba người quả điệu, mặc dù có thể trực tiếp theo đại dương thành điểm phục sinh phục sinh, nhưng là đầu tưởng cái này lỗ hổng xem như hoàn toàn mở ra. Đến ta sẽ không nhận thua. Tập Nga tư ấn mở Đại Dương thành bản đồ chi tiết, một lỗ hổng mà thôi, hắn cũng không tin hắn ngăn không nổi. Mà lúc này ở vào Nam Môn sau phương chỉ huy Trung Quốc người chơi công thành Mục Tu Văn cũng là có chút bu ngơ. Mặc dù không biết rõ cụ thể tình huống thế nào, nhưng lại A Lịch khắc tắc những người này trợ giúp không thể nghi ngờ là giúp đại ân. Không hề nghi ngờ, những người này là hướng về phía Hạ Tiểu Bạch tới, cái này người của Hạ Tiểu Bạch, Bạch quả nhiên không đơn giản. Nếu như hôm nay không có những người này trợ giúp, yêu Đại Dương Thành, đoán chừng bọn hắn sẽ rất khó lấy xuống Mục Tu Văn cầm lấy máy truyền tin, trực tiếp mệnh lệnh Đại Dương Thành đồng môn người chơi, lập tức bay vào hạ tiểu Bạch bọn người chỗ đầu tường, cùng một chỗ xông trong vào thành. Đây là cơ hội tuyệt vời, xông trong vào thành về sau, trực tiếp bên trong theo mở ra đại môn, cứ như vậy, dù là chỉ có thể mở ra một cái cửa thành, như vậy Đại Dương Thành liền có thể không hề cố kỵ xông vào. Tóm lại, kế tiếp chính là kịch liệt hỗn chiến. Vì chắn nơi này lỗ hồng, tập nga tư điên của triệu tập anh cắt chiến khu người chơi đến chỗ của tới, mà hạ tiểu Bạch bọn người thì là một ngựa đi đầu, dựa vào thân làm thực lực của cao thủ mang theo cái khác Trung quốc người chơi từ nơi này theo tiến vào đại dương thành tường thành phía sau, hoàn toàn tiến vào đại dương thành bên trong khu vực. Kết quả là, Hạ Tiểu Bạch bọn người chính là rất nhanh giải trừ tới chiến đấu trên đường phố, đây là cực kỳ phiền phái một chút. Cũng may dọc theo tường thành con đường này vẫn tương đối chống trải. Hạ Tiểu Bạch, lạnh Vô xong, tu ngàn lưới lao, A Lịch Khắc Đáp, chiến thần, Tây Mông bọn người hướng thẳng đến cửa thành đông trùng sát mà đi. Nhưng là một đoàn anh các người chơi chen ở chỗ này, nhường đậu vị cùng lẫn tránh đều trở thành trò cười. Thế là Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là cưỡng ép trước đè vào mặt, cho mình ra chỉ long linh hộ tuẫn, trực tiếp không ngừng phát động các loại SSS cấp kỹ năng cùng diện thần trảm một đường đánh giết tới, làm cho giới tưởng thành phương đều chất đầy thi thể. Ngăn chặn, cho ta ngăn chặn. Ở vào nam môn trên đầu tường tạm Nga Tư nhìn xem video trong tấm hình một màn, không ngừng điên cuồng gào thét lớn. Nói đùa cái gì, hắn thân làm anh các quốc chiến tổng chỉ huy, thậm chí ngay cả một tòa thành đều thủ không được một ngày thời gian. Nói đùa cái gì? Nhưng là không có cái nào, anh các chiến gu cao thủ cơ bản đã bị đánh tan, người chơi bình thường chỉ dựa vào số lượng ưu thế là không thể nào chống đỡ được. Hướng chi trước mắt cũng là Trung Quốc chiếm cứ số lượng ưu thế. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch cái thứ nhất dẫn đầu đoàn tới cửa thành Đông Đằng sau, trực tiếp tùy tiện mở ra Đại Dương thành Đông môn. Nặng nghề sắt thép đại môn cứ như vậy chậm rãi mở ra, sau đó ngoài cửa thành Trung Quốc người chơi nhau nhau tràn vào. Đến tận đây, Đại Dương thành Đông môn tuyến cáo bị phá. Mặc dù chiến đấu đến bây giờ đã qua thời gian rất lâu, nhưng là cái này đã rất không dễ dàng. Đông môn bị phá, kế tiếp, Mục Tu Văn liền là có thể tập trung binh lực theo Đông nghĩa biện pháp hoàn toàn công phá toàn thành. Cứ như vậy, chiến đấu kéo dài suốt cả ngày có thể nói 10 phần bị liệt, mặc dù còn lâu mới có được tại Thiên Nguyên thành đối phó nam ấn 1000 vạn người chơi loại kia Pimo, nhưng là song phương cộng lại vượt qua 1200 vạn người, cũng không tính là nhỏ số lượng. Mà Tạp Nga Tư tại nhìn thấy Đại Dương thành cuối cùng vẫn là thủ không được dưới tình huống, vẫn là rút lui. Dù sao núi xanh còn đó lo gì thiếu túi đun. Hơn nữa lần này tổn thất có thể nói là rất lớn, nhất là cấp độ thần thoại trang bị. Cứ như vậy, Trung Quốc thành công đoạt lại Đại Dương thành. Ha ha ha ha ha, ha thật sự là đa các ngươi rồi. Lại vô song rất là vui vẻ bố bộ a bay. A Lịch tắc khỏe miệng co giật một chút, ngươi là ai? Lệnh vô xong Ngươi mẹ nó thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra sao. kia thanh kiếm này ta muốn. Hạ tiểu bạch nói rằng. Ui ui, như vậy không tốt đâu. Tây mông nói, nói thế nào lần này bọn hắn công lao cũng rất lớn. Cho nên tâm chắn cho các ngươi. Hạ tiểu bạch nói rằng. Tây mông nghĩ nghĩ, kia mặt cấp độ thần thoại sức phòng ngự của tâm chắn đích thật là rất mạnh, giá trị không thua thanh kiếm kia. Được thôi, chúng ta chia đều. Tây mông nói, Nượn lại cấp độ thần thoại trang bị hẳn là không bao lâu liền sẽ đại quy mô xuất hiện, đến lúc đó nghĩ biện pháp nhiều soát một chút là được rồi. "Tuất, nói nói các ngươi sẽ ra chuyện gì a?" Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía A Lịch Khắc Tắc bọn người. "Đức ý chiến Âu and Z A tư sẽ ra chuyện còn chưa tính, A Lịch Khắc Tắc bên này cũng sẽ ra chuyện, dẫn đến hai đại chiến khu trực tiếp ngay đầu tiên tiến công Trung Quốc, sau lưng cái này khẳng định có người giở cho quỷ. Quá trình cụ thể ta liền không nói, trước mắt chúng ta hoài nghi là Lusa có khả năng cùng Tạp Nga tư cùng oẻn liên hợp lại cùng nhau." A Lịch Khắc Tắc nói rằng. Hạ Tiểu Bạch chau mày, bọn hắn liên hợp sao? lại nói cái kia lũ sợ đến tột cùng là ai, vậy mà có thể cho rơi đại người quốc chiến quyền chỉ huy. Chương 1487, Thập tự thánh kiếm chương 1487, Thập tự thánh kiếm lũ sải ở, là mấy năm qua này, danh xưng thiên tài nhất người mới người chơi. A Lịch khắc cắt trầm mặt nói rằng, tôi cũng chỉ là người mới người chơi mà thôi sao?" Lạnh Vô Song nói, "Các ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn." A Lịch hắc cắt phủi Lãnh Vô Song một cái, đương tưởng rằng địa cầu rời các ngươi Trung Quốc cũng sẽ không tự bay, trên thực tế trừ bọn ngươi gia Trung Quốc có đại ma vương, cái khác chiến khu cơ bản đều có, hơn nữa nguyên một đám thực lực đều không kém chỉ bất quá đám bọn hắn khả năng đa số đều bởi vì không có có thể gia nhập tới đủ cường đại phường hội phát triển, hoặc là tự thân trang bị hơi không đủ, bởi vậy không thể xuất hiện tại quốc chiến phía trên sân khấu. Loser cũng là như thế, thực lực của hắn, trên thực tế trừ phi là Nga là Thiên bảng người của 10 vị trí đầu, nếu không, những người khác thật đúng là không có có lòng tin có thể cùng hắn vừa đứng. Hiện tại tạm Nga Tư liên hợp lũ sai ở, đoàn trưởng ngoại trừ ta chẳng sao hơn chịu, chiến thần kinh tức vương quốc, Tây Mông thần bảo mấy người này hội, cái khác đa số chủ lực hội đều bị hắn chừng khống, cũng không biết hắn cho những hội trưởng kia hứa hẹn chỗ tốt gì. Vậy mà trực tiếp đem bọn hắn ba các điều lớn dứt bỏ đội ngũ của bọn hắn. A Lịch Khắc cắt chầm rãi kể ra, điểm chết người nhất vẫn là Tạng Nga Tư, không biết rõ Tạng Nga Tư là làm sao tìm được cấp độ thần thoại trang bị, nếu như nhưng là Tạng Nga Tư cho Lũ Sở một cái cấp độ thần thoại trang bị, như vậy lực chiến đấu của hắn cũng biết tăng bọn tốt một mạng lớn, Đại Ma Vương coi như ngươi đối đầu Lũ Sải ờ, sợ là phần thắng cũng không nhiều. Vậy sao? Vậy nhưng chưa hẳn. Hạ Tiểu Bạch bị cười, ngươi thật giống như rất tự tin a. A Lịch Khắc thấy giật mình, Hạ Tiểu Bạch không phải loại người cuồng vọng. Hắn như thế có tự tin, chẳng lẽ hắn thật sự có đánh bại được lực của Lũ Sở ở? Khi thật hắn cũng không biết rõ, dưới mắt Hạ Tiểu Bạch là thật rất có tự tin, mặc dù Lũ Sở khả năng hùng có thần thoại trang bị, nhưng là hắn cũng có. Không sai, trước đó Á Sát Vương trong tay bạo chết cái kia thành cấp độ thần thoại kiếm, dưới mắt ngay tại trong túi đeo lưng của hắn. Nói cách khác, cấp độ thần thoại vũ khí, hắn đã có một cái, còn lại lời nói, hắn 244 cấp đẳng cấp tuyệt đối liền Lũ Sở cũng đỡ không nổi, đẳng cấp hấp chế phối hợp tinh hải tử la là lạn kia trang bị đặc hiệu, không có người có thể chống đỡ được hắn. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói được các ngươi phường hội, ngươi cũng không có dẫn bọn hắn tới sao?" Tu Ngàn Lưi đau hỏi. "Bởi vì nhân số quá nhiều, ba cái phường hội cộng lại không sai biệt lắm thật phần người, không tốt cứ như vậy xâm nhập Hoa Hạ Âu, miễn cho bị các ngươi ngự của Hoa Hạ Âu phát hiện cũng nguy công, cho nên ta liền để bọn hắn tạm thời tại Nga La, Trung Quốc, được ý Tam đại chiến khu chỗ giao giới lượn cấp, chờ đợi chúng ta chỉ lệnh." Tây Mông nói rằng. Tu Ngàn Lưi đau nhẹ đầu. "Như vậy các ngươi tìm ta hỗ trợ, chính là vì đối phó lũ sợ lại nhãi." Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía A Lịch Tắc. "Không sai." Mặc dù ta cảm thấy người đối đầu hắn phần thắng không lớn, nhưng là các ngươi Trung Quốc nhiều người, ít ra tại Vĩ Mô chiến trường phương diện, nhất định có thể lấy được thắng lợi." A Lịch Khắc Tắc nói rằng. "Thật sự là đánh một tay tính toán thật hay." Hạ Tiểu Bạch khẽ lời một tiếng, liền coi như các ngươi Nga là nhân số tương đối, ít, chúng ta cũng không biết muốn tổn thất nhiều ít người. "Uy uy, chúng ta tốt xấu giúp các ngươi cầm xuống đại dương thành, như thế vẫn chưa đủ sao? Một tòa thành thị thật là quan hệ tới mấy trăm ức giá trị đi lương a." A Lịch Khắc Tắc nói rằng. "Cho nên ta cũng không nói không giúp à, bất quá ta giúp các ngươi về sau, kế tiếp các ngươi liền muốn giúp ta." Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Các ngươi muốn, nếu như dù sao không có cái này việc sự tình, chúng ta đồng minh vẫn như cũ còn tại không phải sao? Hiện tại các ngươi chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên đồng minh mới không có, giúp các ngươi đối phó lũ sợ về sau, đồng minh không nên tiếp tục." Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Có thể, ngược lại lần này quốc chiến chúng ta Nga là đã bỏ đi Alec cắt tác sinh không thể luyến nói." Hạ Tiểu Bạch không còn gì để nói, cần thiết hay không? Bất quá Nga là chiến đấu người chỉ có người ấy, nhân khẩu ở trong game hoàn toàn chính xác cũng là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố a kế tiếp riêng phần mình liên tàn, tại cuộc chiến bên trong chiến đấu một duy trì liên tục chính là cả ngày. Vậy vậy nếu như kế tiếp muốn đi chợ giúp Ngộng Chi Bến bờ các nàng, vậy cũng chỉ có đợi ngày mai. Không sai, mặc dù hôm nay tại Đại Dương Thành lấy được thành quả, nhưng là không thể không nói, Ngộng Chi Bến bờ bên kia xuất hiện phiền phải lớn. Mặc dù nàng mang theo 2 triệu Trung Quốc người chơi đi đối phó Nga La chiến Âu 1 triệu người đi, nhưng là sự sốt đánh không lại. Không sai, liền cùng Đại Dương Thành nguyên bản xu thế không sai biệt lắm, cứ việc mục tu văn cái này chiếm cư nhân số ưu thế, 800 bạn Trung Quốc người chơi là đối diện các bà, nếu như nhưng là hôm nay không có A Lịch cắt đứt những người kia đến, như vậy Đại Dương Thành thật đúng là không nhất định có thể lấy xuống. Mộc Chi bến bờ tại Lũ Sở bên kia cũng thất bại, mặc dù có nhân số ưu thế, nhưng là không biết do chuyện gì xảy ra, Mộc Chi bến bờ trực tiếp liền bị đánh tan. Hiện tại nàng mang theo người lui dữ liệu nguyên thành, cũng chỉ có thể dạng này, ngược lại Lũ Sở 2 triệu người tạm thời còn bắt không được Kiểu Châu thành, đi đường tới Cửu Châu thành cũng cần ước chừng nửa ngày. Mà bọn hắn Trung Quốc người chơi trực tiếp bóp nát truyền tống quyển trục liền có thể đi trở về. Tóm lại cụ thể chỉ có thể ngày mai hay nói. Hạ tuyến trước đó, Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút đã thay đổi tay phải thập tự thanh kiếm. Thập tự thanh kiếm, cấp độ thần thoại trang bị, thể chất 1022. Lực lượng 1.024, cảm giác 1.025, nhanh nhẹn 1.023, trí lực 1.023, tinh thần 1.027, vật ông, 4.000 né tránh 4.000, chúng đích 4.000, bạo kích 35 trí tử 2 kèm theo, tăng lên người sử dụng 200 tốc độ công kích, kèm theo, giảm ít sử dụng người 40 kỹ năng thời gian cung độ, kèm theo, tăng lên người sử dụng 40.000 điểm trên vật lý công kích hạn cùng 30 lực lượng, kèm theo, cơ sở sinh mệnh hồi phục 500 kèm theo, cơ sở ma pháp, hồi phục 500 kèm theo kỹ năng, thần thánh thập tự trảng, thánh thập tự quan tr cần chờ cấp 240 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, cổ chiến sĩ, thầy thuốc. Thần thánh thập tự trạm, bố phát ra vắt ngang giữa thiên địa to lớn thập tự trạm, tạo thành phạm vi to lớn quang thuộc tính phạm vi công kích, có thể tiến hóa tất cả, nhất là ám thuộc tính, có thể bị toàn bộ tiêu diệt. Thánh thập tự quang hoàn, phát động một cái thánh thập tự quang hoàn cho mình cùng bốn phía đồng đội gia trì, chính mình cùng đồng đội thu mạch được thánh thập tự quang hoàn gia trì về sau, cơ sở sinh mệnh hồi phục ngoài định mức 800, cơ sở ma pháp hồi phục ngoài định mức 800 toàn thuộc tính gia tăng 30. Thánh quang ba phủ, phát động về sau có thể cho mình tăng thêm một cái mạnh hữu lực quang thuộc tính hộ thuẫn, cấp độ thần thoại trang bị. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem cái này, một thanh chỉnh thể hiện lên thập tự hình trường kiếm, có chút im lặng. Thanh kiếm này phụ trợ chiếm đa số a, hơn nữa tạo hình ngã về tây phương bất quá thuộc tính hắn vẫn là vô cùng hài lòng, dù sao thuộc tính này đích thật là phá trần, phía trên trang bị, hắn cảm giác mình có thể thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Có thanh kiếm này, phối hợp trên người tinh hải tử là Lan Tu gia đến thánh giả bằng tay, hắn có lòng tin, coi như lũ sở có thần khí hắn cũng không sợ. Cứ như vậy, thời gian rất mau tới tới ngày thứ 2. Hận, giống như những người khác tiến nhập thần dược sắp tới lúc rồi. Hạ Tiểu Bạch dường như nghĩ tới rồi cái gì? Chương 1488, liên quan tới lũ sợ tình báo chương 1488, liên quan tới lũ sợ tình báo không sai, thần dược 7 ngày có thể tiến vào một lần, hắn hiện tại đương nhiên đã không có cơ hội tiến vào. Nhưng là không quan trọng, Thiên Linh có trên hai cái bị thần, đã không tệ. Mặc dù nói mấy ngày nay thời gian nhìn thời gian trôi qua tốc độ rất chậm, nhưng thì thật là do ở mấy ngày nay liên tục các chiến, khiến người ta cảm thấy khổ không thể tả, cho nên đa số người đều cảm giác đến thời gian giống như đã qua thật lâu. Nhưng mà thiên linh cái khác cao thủ vẫn là có không ít người muốn muốn đi vào. Thì như Mục Tiểu Linh, Trung Quốc cái khác cao thủ cũng muốn đi vào, tranh đoạt còn lại năm mai thượng vị thần thân cách. Nếu như tranh không đoạt tới được, vậy bọn hắn chỉ có thể trực tiếp đi trong tranh đoạt vị thần thân cách. Tỷ như Mục Tu Bằng, tu ngàn lưới đau, xong thừa tuyên, Ngộ Chi bến bờ chờ một chút. Bất quá không quan trọng, những này đều chuyện không liên quan đến hắn. Trước thời gian trên thức tỉnh vị thần chính là thoải mái, không cần lại vì này ưu phiền, chết sớm sớm siêu sinh. Lỗ Sáo Hạ Tiểu Bạch rất nhanh nghĩ tới rồi lũ sải ở. Theo A Lịch khắc tấc chóp hắn cho lũ sở cực kỳ cao đánh giá, có thể nghĩ, cái này lũ sở ở là cỡ nào không đơn giản. Suy nghĩ kiếm một chút cũng đúng, hắn là một người mới, thời gian 2 năm vượt khởi tới loại tình trạng này đã rất không dễ dàng. Mà cái kia lũ sở cũng chính là hơn 1 năm thời gian, giống nhau đạt đến trình độ này. Trên giới mắt trăm bạn nga là người chơi chịu hắn trưởng khống, mặc dù hắn có anh cắt chiến khu quốc chiến chỉ huy tạm nga tư trợ giúp, nhưng là vận khí cũng là thực lực một bộ phận, cái này lũ sở ở tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa lúc này hắn đã nhận được gã lịch khắp tắc bọn người phát cho hắn liên quan tới lũ sở ở ký tình báo. Vào quát một chút hắn đã từng công khai làm đã dùng qua kỹ năng, cùng hắn một năm qua này chiến tích. Không thể không nói, rất khủng bố, đố, tương đối kinh khủng. Làm không tốt ta duy nhất ưu thế liền là đẳng cấp áp chế. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút đẳng cấp của mình. 240 tư cấp, đây là dựa vào 7 quả thần kỳ bánh kẹo đổi lấy, trước mắt trò chơi đã sau khi đi tới lữ kỳ, đẳng cấp tăng lên vô cùng chi nạ, bởi vậy hắn có tuyệt đối tự tin, cái kia lũ sở đẳng cấp không bằng hắn. Thật sự là có chút khó khăn a, cũng may thánh giả vòng tay đặc hiệu có thể giúp ta làm sâu thêm đẳng cấp hiệu quả áp chế mang đến. Hạ Tiểu Bạch thỉ thảo, không hề nghi ngờ Vệ tiễn ăn cùng cái kia Lũ Sở đem có một trận chiến. Cái này có lẽ vòng thứ 3 quốc chiến ở trong, tiến công Trung Quốc tình thế kết thúc công việc. Chỉ phải giải quyết hắn, vậy a tiếp theo, một vòng này tiến công Trung Quốc chịu dâng, liền xem như hoàn toàn kết thúc. Kết thúc về sau, nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, liền sẽ là bọn hắn phản kích thời gian. Ngày mai à, chờ xem Hạ Tiểu Bạch đứng tại Đại Dương thành đầu trường muốn hướng Hoa Hạ Âu phương Bắc phương hướng. Mà cùng lúc đó, Lũ Sở cũng là bên hông cải lấy trường kiếm, ánh mắt thâm nhìn xem lại Dương thành phương hướng. Đại Ma Vương âm thanh của Lũ Sở nghe không ra bất luận cảm tình gì chấn động. Lu Sai Er, ngày mai ngươi liền trên muốn đối đại ma vương, có năm chắc ca, không biết nặng nhẹ ở thời điểm này đi tới. Hắn một thân lóe sáng hoàng kim giáp lưới, nhìn phẩm chất phi phàm, hắn phía sau lưng có một mặt lớn trên lớn rộng hạ hẹp tấm trắng, tấm trắng tại quang mang chiếu xuống chết xạ ra hàn quang sắp bén. Ngươi cứ nói đi, ta tử xuất đạo bắt đầu, liền chưa từng hưởng qua bại một lần. Lu Her nói rằng, đúng vậy, hắn rất cường đại, vô cùng cường đại, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rất cường đại. Đại ma vương tính là thứ gì, tinh hải tử La Lan hắn đều không có trong mắt ở, đại ma vương đây tính toán là cái gì? trường răng sóng sâu đè xuống trước, những cái kia thế hệ trước người chơi hắn đều không có trong mắt đặt ở, người mới càng thêm như thế. Bởi vì, hắn mới là mạnh nhất người mới a. Cứ như vậy, một ngày thời gian lại qua. Ngày thứ hai sáng sớm, Hạ Tiểu Bạch cùng Mục Tu Văn bọn người xuất phát. Lưu lại 2 triệu người đóng tại Đại Dương Thành, người của còn lại, toàn bộ xuất phát bắc thượng. Nói cách khác, dòng ra 6 triệu người, tuyệt đối đủ. Coi như mộng chi bến mở 2 triệu người một mực canh giữ ở Liệu Nguyên Thành, kia quan dựa vào bọn họ cũng đủ rồi. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi Mộc Tu Văn. Liên tính hướng trước mắt đến xem, Lu Sa ở đám người kia tại Mộng Trì bến bờ lưu giữ liệu nguyên thành về sau liền tung tích không rõ. Can cứ Mậu Trì bến bờ lời giải thích, bọn hắn hẳn là trốn liệu nguyên thành tây bắc phương hướng bên trong quần sơn, cái này có vẻ hơi phi toái. Trước truyền tống tới Cựu Châu thành, sau đó xuất phát hướng bắc. Mục Tu Văn nói rằng, tới nơi đó lại nói. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Trước mắt chỉ có thể dạng này. Kế tiếp nghe nói thời gian đi đường, mà trong khoảng thời gian này, Hạ Bạch không có nhàn rỗi, mà là đem a phát cho tình báo của hắn lại nhìn một lần. Lu Sai Nga là chiến đấu đỉnh cấp thượng bị thần kiếm sĩ chuyên nghiệp ba cái thần cấp 3 sao tên kỹ năng còn không rõ ràng Bất quá có thể xác định cái này ba cái kỹ năng bên trong có một cái siêu cao tổn thương đơn thể kỹ năng một cái phạm vi lớn kỹ năng còn có một cái đặc biệt cần thiết phải chú ý là khống chế loại hình kỹ năng cái này khống chế kỹ năng hiệu quả rất mạnh một khi bị chúng đích có thể lập tức liền sẽ lâm vào trạng thái trọng thương Trọng thương hạ tiểu bạch thì Thảo tại thiên Khải bên trong có nhiều mặt mặt trái trạng tháiỉ như đánh bay mê muội cứ ngắtết liệt đồng băng vòng trọng thươngầm mặtở một chút mà trọng thương chính là một cái trong số đó. Một khi lâm vào trạng thái trọng thương, như vậy trước mắt nhận khôi phục hiệu quả liền sẽ giảm phân nửa, đồng thời cơ sở sinh mệnh tốc độ của hồi phục cũng sẽ hạ xuống một nửa. Đây là rất muốn mạng, trọng thương ảnh hưởng thuộc tính cũng nói, hồi phục hiệu quả còn giảm phân nửa. Nếu trạng thái trọng thương ngươi ăn một quả 18 cấp hồi máu đan, như vậy 36 vạn hồi phục hiệu quả lập tức liền lại biến thành 18 vạn. Hạ tiểu bạch trước mắt trên lượng máu hạn hơn 100 vạn, 18 vạn căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc mà tôi, liền 1 5 cũng chưa tới. Không chỉ có như thế, hắn Long Chi càng hồi phục lượng cũng biết giảm phân lửa, cơ sở sinh mệnh hồi phục cũng biết giảm phân lửa. Lù Sở cái này không chế kỹ năng giống như rất mạnh a. Bốn phía, Nghiêm thu Linh, Diệp Tiên Linh, Thanh Phong Dương bọn người nhìn thấy kỹ năng này cũng là mở miệng nói ra. Tình báo hạ tiểu Bạch chia sẻ đi ra ngoài, bởi vì bọn hắn bất cứ người nào cũng có thể gặp phải lũ Sở khả năng, cho bọn họ nhìn thấy những tin tình báo này, đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Cho nên chúng ta chỉ có thể là tránh đi sự khống chế của Lỗ Sở kỹ năng. Nghiêm Tu Linh nói rằng, cái nào dễ dàng như vậy a? Mấy loại vật này cao thủ đối mặt người chơi bình thường có thể nhẹ nhõm phát động, cao thủ cùng cao thủ ở giữa mít sát suất cũng không phải của cao như vậy." Thanh Phong Dương nói rằng. "Cho nên ý của ngươi nói đúng là phó thác cho trời rồi." Đại La Lỵ nói rằng. "Ta không phải ý tứ này." Thanh Phong Dương bất đắc dĩ. Hạ Tiểu Bạch không để ý đến bọn họ, mà là tiếp tục xem tiếp. Chứ những ngày ra, xung bật của Lǔ Sa ở cùng tọa kỵ, bởi vì hắn không phải kỵ sĩ, cho nên không biết dùng tọa kỵ chiến đấu. Xung bật của bất quá hắn nhìn cũng không yếu. Trong một gã đỉnh vệ sĩ, sinh vật hình người, nhìn có thể cùng Phương Tây thần thoại liên lụy đến một chút quan hệ. Trong cái này đỉnh vũ khí của vệ sĩ là một cây trường thương, vũ khí của am hiểu nhiều mặt, sức chiến đấu cực mạnh. Hơn nữa bởi vì là hình người sủng nguyên nhân, đến mức hắn đều có năng lực đơn độc cùng một cao thủ chiến đấu. Tóm lại chính là phương thức công kích nhiều mặt. Trương 1489, chia ra ba đường chương 1489, chia ra ba đường lụ sở tình báo đại khái chính là như thế. Lại nói, chúng ta về phần dạng này cẩn thận nghiên cứu sao, chúng ta nhiều người như vậy, cùng lắm thì tập kích diệt đi hắn. Thanh Phong Dương nói rằng, nói thì nói như thế, trên nhưng đã đến vị thần loại trình độ này tập kích tác dụng đã không phải là rất lớn a." Nhiễm Thu Linh nói rằng, "Bởi vì nương theo lấy người chơi thuộc tính càng ngày càng cao, hơn nữa còn có thể thời gian dài bay lên không trung, tập kích lời nói, mặt đất người chơi đa số đều không đạt được tầm bắn. Coi như mục tiêu tại mặt đất chiến đấu, mong muốn tập kích, tại xa nhất bên trong tầm bắn, có khả năng người của xếp số nhiều lắm là cũng liền bạn thay người. Cái gì thật vạn người trăm vạn người tập kích là làm không được, bởi vì người của đằng sau căn bản bắn không đến, mà bạn thay người tập kích, cũng không thể ngay đầu tiên điểm giết chết một người cấp bậc thượng vị thần cao thủ." Lấy phản ứng của bọn hắn lực còn không có bị điểm giết liền sẽ trước tiên làm ra chính xác phản ứng, lập tức bay lên không trung lẩn tránh tập kích, hoặc là trực tiếp mở kỹ năng triển khai phản kích, lại hoặc là phát động siêu cường phòng ngự kỹ năng, treo chống càng dài một đoạn thời gian. Ai, thật sự là phi toái, hội trưởng, nhờ vào ngươi." Thanh Phong Dương nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, trực tiếp đem gánh nặng ném cho Hạ Tiểu Bạch. "Hạ Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ, ta hết sức. Các ngươi đừng gây áp lực cho hắn." Diễm Tu Linh nói rằng. "A, ngược lại không có chúng ta có lòng tin sao, hắn chịu nhất định có thể." Dương nói. "Đây là đồng đại. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nếu người này liền suốt ngày nghĩ đến bầy nước, cứ như vậy, tại một đường đùa giỡn dưới tình huống, đám người rốt cục thành công đi tới Liệu Nguyên thành phụ cận. Các ngươi đã tới? Ngục Chi Bến Bở mang theo chút ít văn mộng cao thủ muội tử chạy tới nơi này. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi không phải thủ Liệu Nguyên thành sao? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Ngục Chi Bến Bở. "Hừ, ở tại Liệu Nguyên thành quá nhàm chán, ta muốn cùng các ngươi cùng đi đối phó Nga La, hơn nữa ta cùng Lục Sở đã từng quen biết, đối với hắn có nhất định điều rõ." Ngục Chi Bến Bở nói rằng, "Hội trưởng, ngươi cái này đã từng quen biết thật là rất nhanh." không có vài giây đồng hồ liền bị hắn miếu sát. Ngục Chi sau lưng bến bờ Lạc Lam mở miệng nói ra. Ngục Chi bến bờ khuôn mặt đỏ lên, "Ngươi đừng chọc thùng ta kéo, ta cũng không tin lần này làm không xong lũ sải ở. Tuyệt, đừng nói nhảm, người của Nga là đi đâu?" Mục Tu văn hỏi. Hiện tại bọn hắn mang theo người đi tới Liệu Nguyên thành phía Tây địa phương, dựa theo Ngục Chi bến bờ lời giải thích, Nga là những người kia hẳn là tại Tây Bắc bên trong dãy núi. Bọn hắn vẫn như cũng là không hề có động tĩnh gì, hẳn là trốn ở Tây Bắc bên trong dãy núi, bên trong địa hình phức tạp, bây giờ trở nên có hơi phiền thoái ra ngoài nghi bọn hắn ở bên trong cũng có thể sẽ tiến hành mai phục, các ngươi phải cẩn thận." Mộc Chi bến bờ nói rằng, "Này, chúng ta nơi này có 6 triệu người, chọn vẹn là bọn hắn 6 lần, bọn hắn mai phục nói với chúng ta tới không có một chút tác dụng nào." Thanh Phong Dương vui vẻ nói rằng, "Vẫn là cẩn thận một chút, lự sở không đơn giản." Mộc Chi bến bờ nói rằng, Tây Bắc quần sơn quá nhiều, để cho tiện điều tra, liền chia binh a." Mục Tu văn nghĩ nghĩ nói rằng, "Chia binh dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận." Tu ngàn lươi đang nói, "Cho nên điểm ba đường là được rồi, mỗi một đường 2 triệu." Dạng này cho dù là gặp cũng không lo lắng mai phục." Mục Tu Văn còn nói thêm. Tu Ngàn Lưỡi Dao gật gật đầu, "Có thể." Hắn nói chuyện vẫn là như thế lời ít mà ý nhiều. "Đã như vậy, chúng ta nhanh lên lên đường đi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Sớm một chút giải quyết lũ sải ở, như vậy thì có thể sớm một chút thả lòng đi làm điểm chuyện của cái khác. Nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó tiến công cái khác chiến khu. Đương nhiên, hiện tại quốc chiến tình hình biến hóa đã vô cùng lớn, cấp độ thần thoại trang bị đều đi ra, vậy bọn hắn không định đại lượng cấp độ thần thoại trang bị, dường như cũng không thể sừng là chuẩn bị suốt tốt. Thời khắc mấu chốt là thật có thể tìm được sao? Hơn nữa, bốn cũ thần kịch bản vẫn như cũ là chưa hề đi ra, nhìn như vậy đến, làm không tốt cấp độ thần thoại trang bị, có lẽ cần nhờ cái này hoạt động đến giải quyết. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch cùng mục tu văn bọn người mang theo 6 triệu người chia ba đường hướng phía Tây Bắc phương hướng bên trong quần sơn bước bảo. Ngày xưa, Hạ Tiểu Bạch từng tại nơi này làm qua không ít hoạt động, lúc kia Cửu Châu Đế quốc phản quân ở chỗ này sinh động, hắn cũng là ở chỗ này soát không ít liên quan tới phong độ cảm. Chia ra ba đường, cái này ba đường phân biệt như sau. Hạ Tiểu Bạch cùng Thiên Linh một đám cao thủ lại vô song cùng Hàn Phong thành một đám cao thủ, bao quát mộng chi bến bờ, Lạc Lang ở bên trong vân mộng cao thủ, cái này là một đường. Thứ hai đường, tu ngàn lươi đao cùng Sích Diễm Vương Triều một đám cao thủ, A Lịch khắc tặc chờ một đám Nga La cao thủ, là một đường. Thứ ba đường, chính là Mục Tu Vân cùng Thiên Hạ một đám cao thủ, Gia quốc Thiên Hạ Hỏa Bình Thiên Hạ một đám cao thủ, Phá Quân cùng Bình mình Chi Quang một đám cao thủ, cùng Nga La Tây Mông, chiến thần chờ một chút. Tóm lại cao thủ đều chia làm ba đường, phân biệt hạ tiểu bạch, tu ngàn lưới đao, dẫn đội, cứ như vậy Nếu như gặp phải Lũ Sải ở, như vậy đơn độc một đường cao thủ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Thứ nhất đường phụ trách tướng phó chính là Hạ Tiểu Bạch, thứ hai đường thì là A Lịch Khắc Tắc. Dù sao tu ngàn lưới đao cùng mục Tu Văn cũng còn không có thần hồn thức tỉnh, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ của Lũ Sải ở. Thứ ba đường mục Tu Văn cũng là đồng lý, bởi vậy phân phối Nga là tây mông, chiến thần cho hắn, bọn hắn đều là đã thức tỉnh. Hơn nữa phân phối như vậy cũng có một cái khác gần giấu chỗ tốt, cái kia chính là ngà la cao thủ bị phân tán, này bọn hắn không dễ dàng gây sự, dễ dàng cho chế. Mặc dù bọn hắn cùng Trung Quốc là tạm thời hợp tác thái độ, nhưng là tâm phòng bị người không thể không. Cứ như vậy, bọn hắn chia ba đường, một đầu chìm vào bên trong thấm sơn. Bốn phía các vàng đầy trời, nơi này lại sơn, đa số đều là chùi đùi, ngẫu nhiên có mấy tòa thành trấn cũng đều là vô cùng hoang bu. Ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy không ít ý đồ tìm đến người của nhiệm vụ, bọn hắn nhìn thấy hạ tiểu bạch bọn người xuất lĩnh đại quân cả đám đều ngây ngẩn cả người, ngao ngao chụp ảnh lưu niệm. Hạ Tiểu Bạch thấy thế mau để cho Ngộ chi bến mở ra mặt giao thiệp, cái này có thể dung dễ bại lộ hành tung, nhất là đối phương rất có thể trên mong muốn chuyển dung âm thu hoạch được nhân khí cái gì. Về phần Ngộ Trí bến bờ ra mặt nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng tại Trung Quốc nhân khí có thể nói vô cùng chi lớn, dù sao nàng cái này lực lớn nữ thật là thế giới giả tưởng minh tinh người chơi, bàn luật lực hiệu triệu chưa hẳn so mục tu văn chiến lệ. Liên xem như Hạ Tiểu Bạch cũng không có lòng tin có thể ở Fan Hâm mộ cùng lực hiệu triệu cái này một khối so ra mà đây chính là fan cuồng nhiều chỗ tốt, truy tinh nhất tộc đích thật là vô cùng tinh Mà tại hạ tiểu bạch bọn người chưa ba đường ưn vào bên trong quần sơn lúc, lúc này, tại bên trong quần sơn nào đó chỗ, Lũ Sở cũng là dẫn người lặng lặng tiến phục tại nơi này. Không biết nặng nhẹ nhìn Lỗ Sở một cái, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, một trận chiến này, liền nhờ vào ngươi. Yên tâm đi, chỉ cần ta không thua, kia một trận chiến này, chúng ta liền sẽ không thua." Lỗ Sở nói rằng. Đối phương 6 triệu người, nếu như thành công, như vậy Trung Quốc chủ lực liền sẽ bị đánh tan hơn vất nữa. Không biết trong mắt nặng nhẹ có một vẻ phân chấn tri đại ma mường, ngươi lập tức liền sẽ biết sự lợi hại của chúng ta. Trương 1490, Lũ Sở át chủ bài chương 1490, Lũ Sở át chủ bài đúng vậy, bọn hắn Nga là chỉ có 100 vạn người, mà Trung Quốc bên này khoảng chừng 600 vạn, gấp 6 lần trên lệnh, thế thế nào đều khó có khả năng có phần thắng. Nhưng là, lấy ít thắng nhiều ở trong đêm, cũng không phải là chuyện của là không thể nào, cái nào sợ sẽ là Trung Quốc trên lịch sử cổ đại, cũng liên tiếp xuất hiện qua không ít lấy ít thắng nhiều ví dụ. Bởi vậy, một trận chiến này, bọn hắn là có phân khích, mà lại là không có gì sánh kịp lực lượng. nay đến khí, cùng Lũ Sở có quan hệ Đây cũng là vừa mới không biết nặng nhẹ vì cái gì như thế nói với Lũ Sở lời nói nguyên nhân. Đại Ma Vương Lũ Sở liếm liếm quai miệng, lần này đánh tan các người, toàn bộ Hoa Hạ Âu, liền rốt cuộc không ai cản nổi ở chúng ta. Thật sự là đa tạ các người giúp chúng ta đánh tan cái khác chiến khu, giải quyết hết các người, vậy kế tiếp, chinh chiến bảy đại chủ thành nhiệm vụ, chính là của ta. Lũ Sở đã có chút không thể chờ đợi, kế tiếp hắn muốn nhìn nhất đến một màn, hắn hận không thể sống đến. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là mang theo 2 triệu Trung Quốc người chơi đang không ngừng tìm kiếm lấy Lũ Sở đám người tung tích. Bất quá khi bọn hắn xâm nhập sau một khoảng thời gian, Vẫn như cũng là chưa thể phát giác lũ sợ bọn người vị trí, có thể bắt đầu. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía trong đội Mũ Thủy Băng Tâm. Thủy Băng Tâm nhẹ gật đầu, sau đó nàng mở ra thiên phú bảng điểm một cái, cũng không lâu lắm, nàng nói cho Hạ Tiểu Bạch một tọa độ. A, tọa độ này sao, thật gần a, xem ra chúng ta bận khí không tệ. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch mở ra mục Tu Văn cùng tu ngàn rưỡi đao cùng hắn ba người giọng nói băng tần. Ta biết lũ sợ ở nơi nào. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, các người gặp phải hắn. Mộc Tu Văn nghe vậy lập tức chính là giật mình, vậy mà nhanh như vậy. Đánh sao? Ta lập tức dẫn người trợ giúp các ngươi." Tu Ngàn Lư đao nói rằng, "Đương nội, các ngươi trước dựa theo bình thường hành quân tốc độ hướng phía ta chỗ này chạy đến, ta hoài nghi bọn hắn có thể sẽ có người điều tra các ngươi động tính, về phần ta chỗ này, trước mắt còn chưa đánh." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "A, ngươi phát hiện bọn hắn nhưng là bọn hắn không có phát hiện ngươi." Mục Tu Văn có chút không thể tưởng tượng nổi nói, "Cái này sao có thể? Hiện tại ẩn giấu tại bên trong dãy núi, dự định tiến hành mai phục thật là bọn hắn à, vì cái gì Hạ Tiểu Bạch có thể xuất phát hiện ra trước? Cũng không phải như vậy, ta là dùng tiên phú của thủy băng tâm mà thôi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Thủy Băng Tâm, nàng, đúng nga?" Mục Tu Văn vô đầu một cái, hắn sẽ không đi nhớ xếp hạng không cao thiên bảng thiên phú của cao thủ, hắn lúc này mới nhớ tới, trên linh dường như có cái mỹ nữ có thể căn cứ đi mục tiêu tuần tra vị trí. "Ta chỗ này nhất tới gần bọn hắn, ta dự định dẫn người tập kích, các ngươi trước vân nhanh chạy đến, chờ chúng ta đánh, các ngươi lập tức ra tốc, miễn cho đánh, cỏ động dán." Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Không có vấn đề, giao cho chúng ta là được." Mục Tu Văn nói rằng: "Tốt, vậy cứ như vậy." Hạ Tiểu Bạch quốc máy thông tin. "Đúng vậy." Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định tìm kiếm bao lâu, dãy núi địa hình phức tạp như vậy, hắn không có khả năng tìm kiếm thật lâu, bởi vậy hắn trước tiên liền nghĩ tới rồi Thiên Phú của Thủy Băng Tâm. Không thể không nói Thiên Phú của Thủy Băng Tâm ở lúc mấu chốt thật rất dễ sử dụng, dưới mắt loại tình huống này chính là như thế. Lần này, Lục Sở ở vị trí bại lộ. Tất cả mọi người nghe, lấy tốc độ nhanh nhất đến mục tiêu tọa độ. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp hạ lệnh. Tập kích bất ngờ dạng cứu chính là nhanh chóng, tốc độ không đủ nhanh, tập kích bất ngờ sẽ không có ý nghĩa rất nhanh bởi vì khoảng cách ngắn nguyên nhân hạ tiểu bạch bọn người cấp tốc đi tới lụ sở đám người phía sau sau đó hạ tiểu bạch không do dự cho mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao phát một cái tin đi qua trực tiếp mang theo người chính là nhấc lên chiến đấu lập tức các loại kỹ năng tại bên trong quần Sơn lộn xộn bay lên vô số mũi tên babábá xuất hiện tại Nga là người chơi phía sau để cho thân thể của đến bọn hắn đều là bị tiết tắm đầy một màn này lập tức nhường rất nhiều Nga la người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị bọn hắn đều là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình ngược lại là dẫn đầu bị người của Trung Quốc đánh lén lần này topicích tại ngay từ đầu Liền để Nga la cúp hết mấy vạn người trời Đại Ma Vương. Lù Sở sách theo một thanh màu đèn kiếm đi ra, hắn trên nhìn lên bầu trời lơ lửng Hạ Tiểu Bạch, sắp mặt cả người lập tức lạnh như băng lên. Không thể không nói Đại Ma Vương quả nhiên thật sự có tài, nhanh như vậy liền phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Bất quá, không quan trọng. Không sai, dù là đã đã mất đi tiên cơ, nhưng là Lù Sở vẫn như cũ cho là hắn có thể thắng, đủ để thấy hắn đối với mình lá bài tẩy tự tin. Mà nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đã lên không, Lù Sở cũng biết đây là ý gì. Tha sổ vật của gia bản thân trung đình vệ sĩ về sau, chính mình đồng dạng vô thần linh hai cánh bay đến phía trên thiên cung, cùng Hạ Tiểu Bạch mặt đối mặt. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch thấy rõ ràng Lu Sải ở. Lu Sải Rick thật là rất trẻ trung, đại khái 20 tả hữu, hắn có điển hình nga là thiếu niên mặt thủ, tóc vàng, làn da bạch. Hắn lúc này một thân lóe sáng kiếm sĩ si áo giáp, đồng thời, trên thân cũng có được một đạo làm cho người hào quang của chú mục phóng lên tận trời, mặc dù không phải rất cao, nhưng là quang mang này, nhờ hắn có chút quen thuộc. Thân thoại trang bị Hạ Tiểu Bạch lập tức nhìn về phía Lũ Sở trong tay cái kia thanh trường kiếm màu đen, xác quang là theo thanh kiếm này tổn thương phát ra, không hề nghi ngờ, thanh này màu đen kiếm chính là trên người hắn duy nhất một cái thần khí. Trên thực tế cũng đúng là như thế, theo A Lịch khắc tát tình báo bên trong, hắn rõ ràng nhớ kỹ, thanh này thiết kiếm màu đen là Thiên Ma thanh kiếm, là trên người Lũ Sở duy nhất cấp độ thần thoại trang bị, người chính là Lũ Sở. Hạ Tiểu Bạch hỏi: "Hừ, vậy ngươi khẳng định chính là Đại Ma Băng Đi?" Lũ Sở nhẹ hừ một tiếng: Ơn, giống như cùng ta không sai biệt lắm tụi trẻ, nhưng là khẳng định không có ta giải." Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Đừng xé những thứ vô dụng này, lại ma vương, đến một trận chiến a, người ta thắng bại, đem quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại." Lu Sở lạnh lùng quát khẽ nói: "Hạ Tiểu Bạch lập tức cười, ngươi cho ngươi là ai, chúng ta hơn 6 lần các ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể để bù đắp cái này gấp 6 lần chứ lệnh." Lu Sở trên khỏe miệng dơ lên như lúc được ông, "Mặc dù ta biết các ngươi nghĩ như vậy rất bình thường, nhưng ý nghĩ của các ngươi vẫn là làm ta thất vọng, ngươi liền không có nghĩ qua, chúng ta ít như bọn ngươi, vì cái gì còn dám ở chỗ này cùng các ngươi nên chứ sao?" Hạ Tiểu Bạch lập tức cho mày, cái này đích sắc là cái vấn đề, lúc trước hắn cũng suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng là thế nào suy nghĩ đều suy nghĩ không ra, hắn cũng không phải thám tử lừng danh. "Mà tôi, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta nhóm chuẩn bị áp chủ bài a." Lu Sở cười lạnh một tiếng, rất nhanh, trong tay của hắn xuất hiện một cái lơ lửng hình toa thủy tinh. Cái này hình toa thủy tinh mười phần loại sáng, nó dường như cách mỗi thời gian nhất định, liền sẽ chậm rãi trên người theo nó quét tán ra một đạo huyễn quang cùng năng lượng. Đây chính là Lũ Sở chuẩn bị áp chủ bài, có làm được cái gì? Tự bạc sao? Liên xem như tự bạc cảm giác cũng nổ không chết mấy người, nhưng là rất nhanh, một màn kinh người xuất hiện. Trước 1491, thần cấp công trình học vật phẩm chương 1491, thần cấp công trình học vật phẩm Lũ Sở ở trong tay Thủy Tinh lập tức phóng đại, sau đó bao phủ thân thể của Lũ Sở ở. Thủy Tinh điên cùng xoay tròn lấy, dần dần biến hư ảo, sau đó âm thanh của Lũ Sở đúng là như là bị loa phóng thanh ra chỉ đồng dạo, hướng về bốn phía truyền vang mà ra, thậm chí đều có tiếng vang. "Vật lực của ta, ra chỉ kết thân." Lập tức, một đạo năng lượng sóng từ trên người Thủy Tinh Từ trên người Lũ Sở bộ phát ra, trực tiếp quyết tán ra phương viên hơn 10 giặm phạm vi. Đây là Hạ Tiểu Bạch nhướng mày, lập tức cảm thấy không đúng, bởi vì nương theo lấy đạo này năng lượng thật lớn sóng quét tán, hắn nhìn thấy, những cái kia Nga La đỉnh đầu của người chơi lập tức xuất hiện nguyên một đám mở UFF chờ chữ. Tất cả Nga La người chơi đều được gia trị một cái mở UFF. Cái này một gia trị, trên người Lũ Sở hình thoi hào quang của thủy tinh lập tức giảm đạng xuống. Nhưng là Lũ Sở lơ đếm, cả người hắn cười lên ha ha. Nhìn thấy không đại ma bường, lần này, các ngươi không thắng được chúng ta, không thắng được chúng ta một cái bờ UFF mà thôi, thật đúng là đem bờ UFF coi như ăn cơm. Hạ Tiểu Bạch lạnh hừ một tiếng, mặc dù hắn hiểu được cái này bờ UFF khả năng không đơn giản, nhưng vẫn như cũng là thua người không thua trận. Nhưng là rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy, phía dưới chiến đấu, Nga là người chơi bên kia, nguyên một đám như cùng ăn thuốc kích thích đồng dạng, đối với Trung Quốc người chơi lại sát bạc sát. Hắn nhìn kỹ một cái, lúc này Đêm về Lạnh đang cùng một gã Nga La kỵ sĩ chiến đấu. Đêm về Lạnh cầm trong tay trường kiếm đối với cái kia kỵ sĩ lập tức liền một cái kiếm khí bộ phát ra. Đây cũng là đơn thể kiếm khí, ba đoạn trảm liên tục đối với kỵ sĩ tấm chắn nhanh ra, nhưng là làm người khiếp sợ là, cái kia kỵ sĩ lượng máu chỉ là giảm xuống 1/6. Sau đó cái kia kỵ sĩ một cái bộc mạnh, đúng là dùng tấm chắn phát động trọng thuận một kích tương dạ về lạnh nền choáng, sau đó kỵ sĩ trưởng kiếm rơi vào đêm về trên người lạnh, nhường hắn HP cuồn rơi 1/3. Cái này, Hạ Tiểu Bạch lập tức kinh ngạc. Song phương chiến lược rất rõ ràng đã xảy ra không ngang nhau biến hóa, hắn đó có thể thấy được, cái kia Nga Lan kỵ sĩ tại thao tác cùng kỹ thuật phương diện khẳng định không sánh bằng đêm về lạnh. Nhưng là, cái kia kỵ sĩ tổn thương kỳ cao Không chỉ có như thế, lực phòng ngự dường như cũng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng là cái gì Buff, vậy mà có thể tạo được hiệu quả như vậy. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch kinh ngạc vô cùng. Ngoại trừ đêm về lạnh nơi này, những người khác chiến đấu cũng không được khá lắm chịu. Hàn Phong thành hội trưởng lạnh Vô Song đang cùng một tên thích khách chiến đấu, chỉ có điều cái này thích khách thân hình đột nhiên biến đến vô cùng nhanh nhẹ nhẹn, tốc độ nhanh đến cực hạn, dù là Hạ Tiểu Bạch cảm thấy đổi lại chính mình cũng là tất nhiên không ra công kích của đối phương. Sau đó cái kia thích khách trực tiếp theo chứng minh cho Lãnh Vô Song một bộ kỹ năng, Lãnh Vô Song cứ như bị cút. Miêu sát Hạ Tiểu Bạch bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Trên người Lũ ở cái kia thủy tinh đến cùng là thứ độ gì, lại có thể cho Nga là người chơi mang đến to lớn như vậy tăng phúc, hơn nữa Nga là người chơi 100 vạn người đều có thể có cái hiệu quả này. Cái này quá khoa trương. Thế nào, nhìn thấy không, ta có thể nói cho người, đây là thiên khai cho tới nay đầu tiên thần cấp công trình học vật phẩm a. Lũ ở lúc này đã là trên mặt nét cười của âm lãnh cùng vẻ đắc ý thần cấp công trình học vật phẩm. Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa giận mình. Nói đùa cái gì, thần cấp công trình học vật phẩm, kia không được là 20 giai tuổi đại Công trình học vật phẩm đẳng cấp tối cao liền 20 giai, 20 giai chính là thần cấp. Dưới mắt, Lữ Sở vậy mà nói hắn vừa mới phát động thần giai công trình học vật phẩm. Giận, ngay lúc này, nhiễm Du Linh cho Hạ Tiểu Bạch đánh tới thông tin. Tiểu Bạch, tình hình không ổn, theo chúng ta nơi này thì rất nhìn, Lữ Sở người của cho bọn họ phát động một cái tên là thuộc tính tăng phúc độ bật của khí, nó có thể đem Lữ Sở một bộ phận thuộc tính đều cùng hưởng cho cái khác người. Thuộc tính tăng phúc khí. A, biết sao, không sai, chính là thuộc tính tăng phúc khí, đây chính là thần cấp vật phẩm. Có thể tăng phúc phạm vì có thể bao hàm chúng ta bên này 1 triệu người. Đồng thời, tăng phúc thuộc tính là dựa theo ta thuộc tính 50 đến tính toán, mặc dù chỉ có 50 nhưng là ngoài định mức điệp ra hạ tiểu bạch thần sắc ngưng trọng 2 điểm, ngoài định mức điệp ra vậy thì mang ý nghĩa, lúc này những cái kia Nga là người chơi thuộc tính là đã bao hàm chính mình thuộc tính ở bên trong, lại ngoài định mức tính cả lũ sở 50 thuộc tính. Cái này mẹ nó đến mạnh bao nhiêu? Liền xem như không có thần hồn thức tỉnh người chơi, tăng phúc 50 lũ sở thuộc tính về sau, kia thể thuộc tính so sánh trên đã thức tỉnh vị thần người chơi thuộc tính, chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu liền lấy HP mà nói, lù sao 100 vạn HP, một nửa chính là chừng 50 vạn. Bình thường pháp hệ cường giả cũng liền mười mấy vạn HP, một kèm theo năm thập vạn, cái kia chính là 67 thập vạn, có thể rừng thiên. Nếu như là cận chiến hệ đem thủ chuyên nghiệp, kèm theo 5 thập vạn HP về sau, HP cũng có trăm vạn. Cái này cũng chưa tính cái khác thuộc tính phương diện tăng lên. Đây cũng quá mạnh a. Đây chính là thần cấp công trình học sức mạnh của bất phẩm. Trước đó, tại tứ phương thành đối đầu Mỹ lợi thời điểm, hắn cũng bất quá là thấy được phí tổn cực kỳ đắt đỏ 19 giai công trình học vật phẩm. Dưới mắt, 20 giai rốt của Tiệt Hơn nữa, là địch nhân bước đầu tiên. Đại Ma Vương, nhìn thấy không? Hiện tại tăng phúc khí là mượn dùng ta thuộc tính tăng phúc cho bọn họ, bởi vậy, không giết chết được ta, vậy ngươi liền không cách nào phá hư tăng phúc khí. Lần này ngươi minh bạch, vì cái gì ngươi ta một trận chiến có thể quyết định làm cuộc chiến đấu thắng bại sao? Lư Sở ở trên quẹo miệng giơ lên một bệnh đường cong, mặt lộ vẻ cười lạnh. Đúng vậy, cái này sẽ là của hắn Át chủ bài. Đây chính là bọn họ Nga La Át chủ bài. Chỉ cần hắn không chết, vậy bọn hắn Nga là, tuyệt sẽ không bại. Dù là Trung Quốc có 6 triệu người. Hạ Tiểu Bạch trầm mặc không nói một chiêu này, đích thật là hắn bạn bạn không nghĩ tới. Thuộc tính tăng phúc khí xuất hiện, thật sự là lớn lớn ra ngoài dự liệu của hắn. Loser làm như vậy thì tương đương với đem toàn Nga La một triệu người chơi cùng hắn buộc ở cùng nhau. Cái này một chung một chỗ Nga La người chơi, chính là một cái cự đại năm đấm, tùy ý Trung Quốc người lại nhiều, vẫn như cũng là không đánh nổi, bởi vì Trung Quốc người chơi cùng cái này cái năm đấm so sánh chính là năm mẹ bảy mạng. Mong muốn đánh tan đối phương, vậy thì trước hết giải quyết lũ sải ở, nhường cái này cái năm tay, quyến thành năm tay, biến thành, tay, biến thành Tới đi đại ma vương, đang ngắm nghía cẩn thận ngươi ở giữa, đến cùng hiếu chết vào tay ai. Lữ Sở trên mặt nét cười của băng lánh nói rằng: "Mà liên tại Hạ Tiểu Bạch cùng Lữ Sở rằng cơ thời điểm, Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao hai người, cũng rốt cục mang theo mỗi người bọn họ kia một đường đại quân đi tới kệ bên này. Dù sao, trước đó Hạ Tiểu Bạch đã cho bọn họ gửi đi qua tin tức, bởi vậy, bọn hắn rất nhanh liền chạy tới nơi này. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn tình lình thấy được Lữ Sở phát động thuộc tính tăng phúc khí lúc, kia khuyết tán ra tới một đạo năng lượng sóng. Đó là cái gì? Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao đều lạ giận mình. Bọn hắn vừa mới đến chỗ của tới, không biết rõ đây là cái gì." Vất quá bọn hắn luôn có chút dự cảm không tốt, nhưng là rất nhanh, nương theo lấy Nga La người chơi chiến lược đại trướng, bọn hắn rất nhanh liền minh bạch đây là bật gì, hiệu quả là cái gì. Sắc mặt hai người lập tức khó coi. Thân cấp công trình học vật phẩm. Nói bừa cái gì, bọn hắn lại có đồ vật của dạng này. Tu ngàn lưỡi lắm nói. Lần này không ổn, nếu như Hạ Tiểu Bạch không thể giết chết lũ sải ở kia một trận chiến này, chúng ta rất có thể sẽ thua. Chương 1492, chiến lũ sải ở chương 1492, chiến lũ sải tóm lại lần này tình huống có thể nói cực kỳ không ổn. Bọn hắn đều là không nghĩ tới Lũ Sở có thể dùng ra thủ đoạn của dạng này, thần cấp công trình học bậc phẩm, hắn đến tuột cùng là thế nào làm được a? Chẳng lẽ Nga La bên kia đã có thần cấp công trình sư sao, không có nghe A Lịch Khắc Tắc nói qua à? Tóm lại, bọn hắn xem như minh bạch Lũ Sở vì cái gì tự tin như vậy. Hoàn toàn chính xác, Nga La 1 triệu người, thấy thế nào, đều tuyệt không có khả năng là 6 triệu Trung quốc người chơi đối thủ. Nhưng là Lũ SEO dựa vào cái này thần cấp công trình học bậc phẩm, nhường nơi đây Nga La tất cả người chơi thuộc tính đều lập tức đạt được cực kỳ đáng sợ tăng phúc. Đừng nói hạ tiểu Bạch xuất lĩnh kia một đường 2 triệu Trung Quốc người chơi, cho dù là tăng thêm bọn hắn, tổng cộng 6 triệu Trung Quốc người chơi cũng chưa chắc nhất định là 1 triệu Nga là người chơi đối thủ. Dù sao tại loại này kinh khủng tăng phúc phía dưới, 1 triệu Nga là người chơi thổ tính, đã có thể so với cao thủ cấp bậc người chơi có thổ tính. Nếu như đem tiên tiền thành, tứ vương thành còn lại người chơi kéo qua, như vậy có lẽ có thể miễn cương đánh thắng, dù sao người của gấp 10 số ưu thế, là tuyệt đối có thể lấy được thắng lợi. Chỉ có điều dạng này thuộc về nước xa không cứu được lựa gần tình huống, dưới mắt kéo viện binh, đã căn bản không còn kịp rồi. Mà bây giờ chỉ có đánh giết Lũ Sở ở, đối phương ra chỉ Bluff FF mới có thể có tới giải trừ. Nhưng là Lũ Sở ở dám đánh cuộc chiến đấu này, có thể thấy được hắn thực lực của đối với mình vẫn rất có lòng tự tin. Gê gớm, nguyên trước khi đến Lũ Sở ở đều là đang cố ý cùng từ đức căng thẳng sao mục tu văn trầm thấp khuôn mặt của anh Tuấn Tỳ Thảo. Trước đó Thệ thủy lưu năm suất linh viêm hồn cùng với khắc vụ bật lệ tệ một chút việc nhỏ sẽ người chơi cùng Lũ Sở bọn hắn những người này căng thẳng, nhiều mục tu văn sinh ra những này ngã người chơi không phải là lỗi của rất mạnh cảm giác, bởi vậy mới khiến cho chi bến bờ suất linh 2 triệu Trung Quốc người chơi đi đối phó bọn hắn. Nhưng là hiện tại hắn mới hiểu được, đối phương là cố ý cùng tứ đức căng thẳng. Bọn hắn lúc kia tuyệt đối đang chờ đợi thời cơ. Mục đích của bọn hắn xưa nay đều không phải là chiếm lĩnh Trung Quốc khu vực, mục đích của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là muốn đánh bại Trung Quốc người chơi chủ lực, mà lại là theo chính diện đánh bại. Bởi vì bọn hắn thấy hết sức rõ ràng, chỉ có đánh bại Trung Quốc người chơi chủ lực, Hoa Hạ Âu khả năng bị bọn hắn nhẹ nhõm lại nhất lao vịnh giật chiếm lĩnh. Đi, muốn nhiều như vậy là vô dụng, chúng ta tranh thủ thời gian trước trợ giúp Hạ Tiểu Bạch kia một đường, về phần lũ sải ở, chỉ có thể dựa vào hắn. Tu Ngàn Lư đao nói rằng Thật là hạ tiểu bạch tua làm sao bây giờ? Mục Tu Văn nói rằng, hiện tại lù sợ làm ra một màn như thế, liền hắn cũng đúng hạ tiểu bạch đều không tự tin. Cao thủ gì, cái gì xếp hạ, hiện tại liền toàn diện không thể làm đến, mỗi người đều đang trưởng thành. Nhìn xem Nga là như thế một người mới người chơi, có thể làm ra dạng này tay của lớn bút, chỉ sợ sẽ là rất nhiều cao thủ người chơi đều làm không được. Tóm lại Mục Tu Văn cũng đúng hạ tiểu bạch không có lòng tin gì, nhưng không có cách nào, dưới mắt phải cùng Nga là người chơi cầm cự được, không thể để cho Trung Quốc người chơi tan tác. Tiếp tiếp, Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đao diên phần mệnh suất linh trung quốc người trời cùng nhau gia nhập hỗn chiến, lập tức, tại cái này có từng tòa trụi lùi cắt vàng bên trong dãy núi, một trận đại chiến cứ như vậy bùng phát. Không thể không nói tại trên loại địa hình này khai chiến, cảnh tượng lộ ra 10 phần phân loạn, dù sao ở chỗ này căn bản không có đầy đủ khoáng đạn sân bãi. Đa số người đều là kẹp ở quần sơn ở giữa cùng đối phương chiến đấu, rất nhiều người đều không am hiểu tại dưới loại tình huống này chiến đấu, đến mức người của ngoại đạo lập tức tăng vọt tới một cái rất cao số lượng. Người của Nga là tự nhiên cũng là như thế. Mặc dù nhìn bọn hắn nguyên một đám tại bờ UFF ra chỉ phía dưới biến cực mạnh, nhưng là loại địa hình này, chân chính muốn phải ẩn trốn vẫn là rất dễ dàng. Bởi vậy Song Phương có thể nói đánh đuổi, kỹ thuật cứ việc so ra kém những cao thủ kia, nhưng là dây dưa thời gian lại là thật lâu. Thế là cái này là đủ rồi trên bầu trời chiến đấu Hạ Tiểu Bạch cùng Lũ Sở không ít chiến đấu thời gian. Dưới mắt Nga La hơi chiếm cứ ưu thế, cái này một lúc sau, như vậy đối Hạ Tiểu Bạch cùng Trung Quốc bên này chính là có chỗ tốt, trước chỉ có điều sách là Hạ Tiểu Bạch có thể đánh bại Lũ Sải ở. Đương đương đương thanh đã phía trên tại tiên không truyền bang đi ra. Hạ Tiểu Bạch biết tình huống căng cấp, thế là không còn nói nhảm, cứ như vậy cùng Lỗ Sở ở đánh. Lỗ Sở giống như hắn đều là kiếm sĩ, cầm trong tay Thiên Ma Thánh kiếm cùng trong tay hắn thập tự thánh kiếm lẫn nhau đụng vào nhau, bạo phát đi ra kim loại minh âm mỗi một lần đều có thể truyền vang ra khoảng cách rất xa, nhường phía dưới không ít đang tại chiến đấu Trung Quốc người chơi đều có thể nghe được. Mà hai người chiến đấu tình huống cũng có thể thông qua nhan sắc đặc hiệu đến phân chia, Thiên Ma Thánh kiếm không biết rõ là chuyện gì xảy ra, cùng đa số vũ khí không giống, thanh kiếm này phát ra đặc hiệu toàn bộ là màu đen, mà Lỗ Sở kỹ năng cũng là như thế. Hạ Tiểu Bạch suy đoán thanh kiếm này có thể là tương đối thưa rất dám thuộc tính vũ khí, mà Hạ Tiểu Bạch bên này thì là kim quang nợ rộ, hai người chiến đấu, một bên là kim sắc, một bên là màu đen, tinh vị rõ ràng. Đại Ma Vương, ngươi quả nhiên rất mạnh. Lu nhìn một chút lượng HP của mình, so Vương đều là hơn 100 vạn HP, hiện tại kinh qua đợt thứ nhất đối với anh, lượng máu của hắn đã giảm xuống 13 mà Hạ Tiểu Bạch cũng kém không nhiều, giảm xuống đại khái 12 cơ bản có thể xem như cùng một trình độ. Phải không? Nhưng là thật không tiện, ta mạnh hơn ngươi. Hạ Tiểu Bạch ném ra tay trái tinh diễm chi yểm. Sau đó tại Tinh Diễm Chi Kiếm sắp đến trước mặt Lũ Sở ở lúc Thình Lình Tuấn Di đến Tinh Diễm trước mặt Chi Kiếm đem nó bắt lấy, Tinh Diễm Chi Kiếm mặt khác đặc hiệu lại lần nữa phát động. Roeng. Tinh Diễm trên Chi Kiếm hỏa diễm cháy dựng ngược lên, phối hợp hắn lại là thập tự thánh kiếm ánh sáng màu hoàng kim, làm cho ngọn lửa này lộ ra càng thêm sáng chói, phía dưới vô số trung quốc người chơi càng là liên tiếp kinh hô. Một kích này Hạ Tiểu Bạch cũng mặc kệ Lũ Sở phải chăng ngăn trở, cứ như vậy đánh ra, Lũ Sở cắn răng, cả người đập sau lưng động màu đen cứ như vậy cùng Hạ Tiểu Bạch kéo dài khoảng cách, trên đầu của hắn đồng thời bay vọt ra một con số. 231523 Quan quan một chút, Lusaer HP lại đột nhiên giảm xuống một phần năm nhiều, Lusaer nhìn về phía sắc mặt Hạ Tiểu Bạch đã trầm thấp xuống, cho mình ăn một quả thuốc, sau đó chậm rãi mở miệng, "Đại ma vương, thương tổn của ngươi, quả nhiên là mang theo đẳng cấp áp chế a, vì cái gì đẳng cấp của ngươi cao như thế?" Lusaer hiện tại cũng mới 238 cấp, hắn thật sự là không nghĩ ra vì cái gì Hạ Tiểu Bạch có thể dẫn trước hắn nhiều như vậy cấp, cho nên ta mới nói ta mạnh hơn ngươi. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, tiếp tục một cái không gian gai nhọn kéo vào khoảng cách, giữ lệnh cùng Lusaer đốioanh, tinh hải tử La thánh giả vòng tay không phải nói bừa có thể bị tinh hải tử La Lan nhìn chúng, trở thành nàng trang bị, đặc hiệu liền việc sẽ không đơn giản. Có thánh giả vòng tay lập hiệu tại, cấp bậc của hắn áp chế bị phong đại, vậy hắn tất cả kỹ có thể tổn thương tại đối phó Lũ Sở thời điểm đều sẽ có được đề cao, tổng thể xuống tới, dù là Lũ Sở thuộc tính cùng HP cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là hắn vẫn như cũ phần thăng càng lớn. Chương 1493, một kích phá thuần chương 1493, một kích phá thuần phải không. Lũ Sở cả người cũng là sắc mặt vẫn như cũng bình tĩnh, tựa như Hạ Tiểu Bạch ưu thế với hắn mà nói không đáng kể chút nào đồng đạo. cái này khiến Hạ Tiểu Bạch có chút cảnh giác. Đi, mặc dù cái này tại bên trong đó trước, bất quá đối phó ngươi thật đúng là phiền phải à, đại ma vương, ngươi mặc dù đẳng cấp áp chế có chút cao, nhưng là ngươi thật cho là ngươi có thể đối phó được ta sao? Cũng là thời điểm nhường ngươi nhìn ta thực lực của chân chính." Lu Sở thản nhiên nói, ngương theo lấy hắn lời nói không ngừng tăng lên, phía dưới vô số người chơi cũng đều là nhao nhao ngẩng đầu phía trên nhìn lấy tiên khung kia hai đạo lộ ra hơi thân ảnh của nhỏ bé. Cái kia lũ sại ở, rõ ràng là thế yếu, lại còn tự tin như vậy. Chẳng lẽ nói, Lu Sở còn có ác chủ không thành? Sở không đơn giản a, dám nói như vậy? nói không chừng thực lực của hắn còn có giữ lại. Vô số người xì xào bàn tán, mà Hạ Tiểu Bạch sắc mặt thì là ngưng trọng, hắn theo không ngay từ đầu liền không có xem nhẹ qua Lũ Sở ở, nhất là làm Lũ Sở ở dùng ra thuộc tính tăng phúc khí về sau. Mà lúc này đây Lũ Sở ở cũng động, hắn đối mặt vọt tới Hạ Tiểu Bạch, ngừng một mực lui lại thân hình sau đó không lùi phản xung, hai tay đồng thời dơ cao Thiên Ma Thánh kiếm. Sau đó, trên Thiên Ma Thánh kiếm có hát quang sáng lên, lập tức, Thiên Ma Thánh phóng đại ra một cái cực kỳ to lớn hư ảnh, hư ảnh dường như vắt ngang thiên địa rộng cứ như vậy dọc theo lên, kiều chỉ thiên cùng. Sau đó Ánh mắt của Lũ Sở dường như càng thêm lạnh như băng, Hán Thiên Ma Thánh kiếm bị hắn trực tiếp buông xuống, cứ như vậy kiếm chỉ hạ Tiểu Bạch, tùy theo mà đến là cái kia phóng đại Thiên Ma Thánh kiếm hư ảnh, cũng tương tự bắt đầu kiếm chỉ hạ Tiểu Bạch. Thiên Ma Thánh kiếm hư ảnh tản ra sóng chấn động cực kỳ đáng sợ, từng đạo năng lượng màu đen cùng hấp vụ không ngừng hướng về bốn phía như là sóng nước quét tán. Đại Ma Vương, chết. Thiên Ma Thánh kiếm cứ như vậy hướng thẳng đến Hạ Tiểu Bạch địa phương vung kích mà đến, mặc dù một kích này nhìn như đơn giản, không có phức tạp gì thao tác, nhưng là không thể không nói, Lũ Sở ở làm ra một chiêu này mang tới uy thế cực kỳ khủng lồ làm cho phía dưới hồn chiến các người chơi tất cả đều sợ ngây người. Nhưng nó, đây là thứ lộ gì? Cái này cũng quá kinh khủng, cái kia Lũ Sở phát động thần cấp kỹ năng. Đây chính là thần hồn sức mạnh của sau khi giác tỉnh a, đã tiếp ta đến bây giờ đều lấy không được một cái thần cách không ít người chơi đã là trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, mà ngay sau đó, Lũ Sở Thiên Ma Thánh kiếm đã là như là đạt đạo đồng dạng hướng phía Hạ Tiểu Bạch bay tới. Đối mặt một kích này, không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không dám xem thường, nếu như không ngoài hắn dự đoán, một kích này hẳn là hơn phân nửa chính là Lũ Sở thần cấp kỹ năng. Hơn nữa rất có thể là cái kia mạnh nhất đơn thể kỹ năng. Hắn cắn răng, tranh thủ thời gian cho mình dâng lên một cái Long Linh Hộ Thuẫn, nhìn thoáng qua mạng Linh U Long vị trí, lúc này Mạn Linh U Long cũng tại cùng lũ sở ở trung đỉnh vệ sĩ chiến đấu, lúc này trong cái kia đỉnh vệ sĩ đang đứng tại phía trên một cái ngọn núi, xuất ra từng cây trường thương đối với Mạn Linh U Long bắn ra mà ra. Và anh, cứ như vậy, Thiên Ma Thánh Kiếm beng kích mà đến, màu đen u ám năng lượng trực tiếp đem hạ Tiểu Bạch Long Linh Hộ Thuẫn phá hủy, không chỉ có như thế, hạt nhỏ trên đầu bạc lượng máu trong nháy mắt giảm xuống một đòn nhỏ, sau đó tất cả mới dừng lại ban độ quá trình làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, bọn hắn đều là tuyệt đối không ngờ rằng lũ sợ có thể bộc phát ra to lớn như vậy, vì thế, cái nào sợ sẽ là những cái kia Nga La cao thủ đều là như thế. Phía dưới không biết nặng nhẹ đang cùng Trung Quốc những cao thủ chiến đấu, hắn ngẩng đầu nhìn một cái bị hắc vụ che lại bầu trời, cả người lộ ra không dễ dàng phát giác cười lạnh. Đại Ma Vương, không gì hơn cái này. Đúng vậy, hắn thật cảm giác đến bọn hắn tất nhiên được, hắn biết Đại Ma Vương có cái hộ thuẫn kỹ năng rất mạnh, hộ thuẫn lượng máu rất dày, nhưng là vậy thì có cái gì dùng, tại lũ sợ trước mặt kỹ năng kia dùng hộ thuẫn phòng ngự không phải tìm đường chết ra mà Trung Quốc bên này, đừng nói là nhiệm thu linh diệp tuyết linh những này tiên linh cao thủ, liền xem như mục tu văn, tu ngàn lưới lao, lại vô song bọn người là khiếp sợ không tôi. Bọn hắn là biết Hạ tiểu Bạch Long linh hộ thuần mạnh bao nhiêu, hiện tại nương theo lấy Mạn Linh Vũ Long đẳng cấp cũng chậm chậm bò lên, Hạ tiểu Bạch Long linh hộ thuần HP chính là HP của hắn Mạn Linh Vũ Long HP, cũng chính là 200 vạn tả hữu. Dù sao, Hạ tiểu Bạch mặc dù thông qua thần kỳ bánh kẹo liên tục thăng lên mấy cấp, thật là Mạn Long là không cấp, bởi vậy Long HP vẫn luôn so Hạ tiểu rất nhiều, chỉ có mấy thập vạn. Mà xung vật trước mắt là không có có thần sủng nói chuyện, sủng vật thăng lên thần cấp hệ thống dường như còn không có mở ra chức năng này, bởi vậy mạng Linh Vũ Long trên thực tế giúp chiến đấu, đã không có vẻ mở thần mạnh. Nhưng là hiện tại mạng Linh Vũ Long đẳng cấp đã đi tới 240 cấp, trên thuộc tính đến về sau, Long linh hộ thuần HP đã không sai biệt lắm có 200 bạn. Mà Lù Sơ một kích liền phá mất hạ tiểu Bạch hộ thuần, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là 200 bạn HP hộ thuần, cái này sao có thể ra chuyện này quá đáng sợ, cái này cũng liền mang ý nghĩa Lù Sơ vừa mới một kích kia có thể tạo thành 200 vạn tổn thương. Cái số này quá tuyệt mất a, 200 vạn Chẳng lẽ có thể miểu sát bất kỳ một cái nào người chơi, vừa mới còn làm cái gì tham a trực tiếp xuất kỳ bất ý phát động đi ra miểu sát hạ tiểu bạch chẳng phải. Không đúng. Mục tu văn nghĩ tới đây, lập tức minh bạch cái gì? Là. Có chút không đúng. Tu ngàn người đao cũng nghĩ đến cái này một góc dạng, tốc độ so mục tu văn chậm một chút. Đúng vậy, không nếu như đúng, lù sở thật đáng sợ như thế, vừa mới hẳn là trực tiếp dây mất hạ tiểu bạch mới đúng. Cứ việc hạ tiểu Bạch vô luận như thế nào đều sẽ phát động long linh hộ thuấn đến ứng đối, nhưng trước đó kia một đợt thăm dò liền thật không có chút nào tiến hành tất yếu, nếu như hạ tiểu Bạch thực lực không đủ, như vậy trực tiếp liền bị hắn một kích kia miêu sát. Nếu như hạ tiểu Bạch sống tiếp được, kia cũng bất quá là dưới mắt một màn này hướng phía trước chuyển rời một chút thời gian, hiện đang chỉ hoan thời gian đối với Lỗ Sở là bất lợi, bởi vậy thực lực của trước đó thăm dò hoàn toàn không cần thiết. Như vậy nói cách khác, Lỗ sợ một kích kia, nhưng thật ra là nhằm vào hộ thuấn bản thân sao? Người kỹ năng có thể khất chế hộ thuấn. Hạ tiểu Bạch cho mình ăn một quả hồi máu đan, sau đó trầm mặt nói rằng: Nha, xem ra bị ngươi phát hiện đâu. Lusa ở trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Không sai, nhìn hạ tiểu bạch 200 bạn HP long linh hộ thuẫn bị phá, làm cho người cảm thấy vô cùng rung động, nhưng kỳ thật, không có khoa trương như vậy. Lusa ở cái này thần cấp kỹ năng, có thể một mạch diệt đi bất kỳ hộ thuẫn 50 HP, sau đó còn lại 50 HP mới lập tức dùng cho triệt tiêu tổn thương. Nói cách khác, Lusa một kích này trên thực tế tạo thành tổn thương là 100 bạn ra mặt. Mặc dù không có 200 bạn khoa trương như vậy, nhưng là 100 bạn tổn thương. Vẫn như cũng là làm người cảm thấy kinh hãi, bởi vì tại không có hộ thuận giới tình huống, một kích này vẫn như cũng là có biểu sát một gã thực lực của gã mẹ thần. Loser cái này thần cấp đơn thể kỹ năng, đích thật là cực kỳ cường hãn, tình huống đối hạ tiểu Bạch mà nói, vẫn như cũng là phi thường không ổn. Trước 1494, Thánh Quang Bao phủ chương 1494, Thánh Quang Bao phủ lúc này, vô số trung quốc cao thủ vẫn như cũng là lo lắng vô cùng nhìn hai người trên bầu trời chiến đấu, không thể không nói, bọn hắn thật thay hạ tiểu Bạch cảm thấy lo lắng. Bởi vì bọn hắn lúc này cũng minh bạch Lỗ sợ vừa mới một chiêu kia hiệu quả có thể khắc chế hộ thuẫn, hơn nữa còn có thể tạo thành kết sụ tổn thương. Mặc dù không biết rõ cụ thể tỷ lệ là nhiều ít, nhưng là bọn hắn cảm thấy, khắc chế hộ thuẫn tỷ lệ tuyệt sẽ không quá cao, 7, 8, 90 căn bản rất không có khả năng, đây là ở trong game rất ít xuất hiện chỉ số, tỷ lệ quá lớn, kỹ năng liền lộ ra quá bở gù, nhất là đến cuối cùng trên thuộc tính đến về sau, tỷ lệ quá lớn, cũng quá vô địch. Bởi vậy theo cân bằng tính đến cân nhắc, trên cơ bản sẽ không xuất hiện dạng này số lượng. Thì cứ như vậy, nếu như đối phương lại đến một kích, làm không tốt hạ tiểu căn bản ngăn không được. Song đợi, Đại Ma Vương song đợi. Bọn hắn biết lũ sợ đơn thể kỹ năng là rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới mạnh như vậy, bọn hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì trước đó mộng chi bến bờ đều là bị hắn một kiếm miểu sát, đối thuật sư mà nói, duy nhất phòng ngự chính là hộ thuẫn cùng quân chủ, nhưng mặc tệ là cái gì hộ thuẫn, liền sẽ bị lũ sợ một chiêu này khắc chế. Mà mọi người đều biết, đại ma vương mạnh nhất phòng ngự kỹ năng chính là long linh hộ thuẫn, hắn, cho dù là có, hiệu quả cũng kém xa tí tắp long linh hộ thuẫn. Dạng này căn bản ngăn không được lũ sợ, mà trên thực tế cũng đúng là như thế Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác không có gì mạnh hơn hộ thuẫn loại kỹ năng, nếu như Lũ Sở một lần nữa, hắn không có cái khác hộ thuẫn kỹ có thể tiến hành phòng ngự. Đại Ma Vương, người đã nhất định phải thua. Lũ Sở trực tiếp đối với Hạ Tiểu Bạch lao đến, trong lòng cười lạnh liên tục. Đúng vậy, trong lòng hắn cũng đã rõ ràng ý nghĩ, hắn không có xem thường qua Hạ Tiểu Bạch, bởi vậy đối Hạ Tiểu Bạch kỹ năng, phương thức chiến đấu nghiên cứu không ít. Lúc này đối Lũ Sở mà nói, Thiên Ma một kích đang đang làm lạnh ở trong, kế tiếp chỉ cần hắn cùng Hạ Tiểu Bạch đối binh, chờ đợi kỹ năng làm lạnh kết thúc là được rồi. Trải qua nghiên cứu của hắn, Hán thiên ma một kích độ thuần thục cao đến 19 cấp, thời gian củ đồ so long linh hộ thuận ít hơn nhiều. Kế tiếp, hai người tiếp tục hỗn chiến lên, đánh với lui, hỏa tinh đều là không ngừng trên từ không trung bay ra, tốc độ của hai người nhanh đến mức cực hạn, nhường phía dưới Trung Quốc người chơi đều là thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn. Nhưng là phía dưới vẫn như cũng là có không ít người chú ý, bởi vì bọn họ cũng đều biết Lũ sợ dự định, chỉ có Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn không biết do Hạ Tiểu Bạch sẽ như thế nào ứng nếu như đúng, hứng nuôi không đến, kia Hạ Tiểu Bạch liền bại. cục, lần này, hai tay Lũ cao Thiên Ma thành kiếm, Thiên Ma một kích lại lần nữa phát động. Vô số người nín hơi mà đối đãi, Hạ Tiểu Bạch nên ứng đối ra sao? Lư Sở nhếch miệng cười lạnh, "Ứng đối?" Theo hắn, Hạ Tiểu Bạch căn bản không có biện pháp ứng đối, cho dù hắn phát động một cái so long linh hộ thuần hơi yếu phòng ngự kỹ năng, vẫn như cũng là ngăn không được hắn Thiên Ma một kích. Rất nhanh, Thiên Ma một kích cứ như vậy hướng phía Hạ Tiểu Bạch trầm ầm mà đến, toàn bộ thiên khung đều trong nháy mắt bị màu đen nơi bao bọc, thiên địa nhật nguyệt vô quang, toàn bộ chiến trường đã tựa như tối, trên bầu trời lôi minh đại tác, đặc, không khí đột ngột ngạt đến như là ngâm nớp như thế, để cho người ta không thở nổi. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch dứt khoát quyết nhiên giờ cao thập tự thánh kiếm. Thật coi ta không có cách nào a. Giờ phút này, trong thập tự thánh kiếm nào đó một đầu đặc hiệu bị phát động, trong ngáy mắt, bên trong đêm tối, một vệt sáng chói ánh sáng xuất hiện tại Hạ Tiểu Bạch nơi này. Quang mang này mặc dù yếu ớt, nhưng lại chẳng biết tại sao, lại tràn đầy lực lượng, dường như có thể đem bao phủ Hắc Cám vỡ vụn ra, làm cho quang mang cấp tốc quét tán bốn phía. Đồng thời, quang mang này hành trình một cái quang cầu, bao phủ lại thân thể của Hạ Tiểu Bạch, mặc dù thể tích không có long linh hộ thu lớn, nhưng lại không hề nghi ngờ, lại là kiên cố chặn hướng Hạ Tiểu Bạch đánh tới Hắc Tiếng gầm cách thanh âm không ngừng vang lên, cùng trước đó Long Linh hộ thuẫn nạch kháng thiên ma một kích lúc khác biệt, lần này, có chỉ có ăn mòn âm thanh của như thế, mà bị ăn mòn, rõ ràng là sức mạnh của cái kia màu đen. Cái gì? Lu sợ thấy cảnh này, cả người nhất thời cả kinh tất sắc, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn thiên ma một kích, vậy mà liền bị hóa giải như vậy. Mà phía dưới vô số Trung Quốc người chơi càng là xôn xao một tiếng, bởi vì, một màn này đều là ra ngoài dữ liệu của bọn hắn, làm trên người hạ tiểu Bạch dâng lên một cái kim sắc vòng bảo hộ, một kích kia liền bị hóa giải như vậy, mà vòng bảo hộ có tại Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng long linh hộ thuẫn cản lên đều vô cùng miễn cưỡng, thật là trên người Hạ Tiểu Bạch kim sắt nhỏ vòng bảo hộ vậy mà thành công phòng ngự lại lũ sợ kia cường đại một kích. Làm sao có thể? Sắc mặt của Lũ Sở trong nháy mắt có chút bóp méo lên, theo hắn, một kích này Hạ Tiểu Bạch hẳn là trực tiếp bị miểu sát mới là. Kỳ thật, Hạ Tiểu Bạch cũng là đã chiếm thuộc tính áp chế tiên nghi. Không sai, Thập tự thanh kiếm. Thập tự thánh kiếm không hề nghi ngờ, là một thanh quang thuộc tính thần khí. Mà vừa mới hạ tiểu Bạch phát động chính là thập tự thánh kiếm thánh quang bao phủ, mặc dù nói thánh quang bao phủ bản thân không phải quá mạnh, lực phòng ngự cùng HP cũng đều còn kém rất rất xa long linh hộ thuẫn, nhưng thánh quang bao phủ thật là một cái quang thuộc tính hộ thuẫn. Nói cách khác, cái này hộ thuẫn khắc chế ám thuộc tính công kích, mà đối phương thiên ma thánh kiếm vừa lúc là ám thuộc tính thần khí, thiên ma một kích càng là như vậy, bởi vậy tại cái này sức mạnh của khắc chế hạn, thiên ma một kích hiệu quả trực tiếp liền bị giảm bớt đi nhiều, sau đó cuối cùng rơi xuống thánh quang bao phủ, tự nhiên là bị dễ như trở bàn tay chặt. Tóm lại một màn này cơ hồn là ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bọn hắn bạn bạn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà có thể lỡ nổi. Kiếm của ngươi, lại còn có loại hiệu quả này. Sắc mặt của Lục Sở khó coi nhìn chầm chầm Hạ Tiểu Bạch trong tay thập tự thanh kiếm. Hắn như thế nào nhìn không ra thập tự thánh kiếm có thể là quang thuộc tính. Nhưng là biết điểm này cũng không có tác dụng gì, dù sao một thanh kiếm đặc hiệu nhiều mặt, hắn không thể xác định một thanh kiếm có phải hay không có thể có phòng ngự loại đặc hiệu. Nói đến kiếm là vũ khí, bình thường tới nói, bình thường đều là phòng ngự trang bị mới có phòng ngự loại đặc hiệu a, dựa vào Tóm lại Thiên Ma một kích xem như phế đi, Hạ Tiểu Bạch hiện tại Long Linh Hộ Thuẫn làm lệnh ngắt là không sai biệt lắm tốt, cứ như vậy, Long Linh Hộ Thuẫn cũng vừa mới cái kia quang thuộc tính hộ thuẫn lẫn nhau ra trì, hắn Thiên Ma một kích, đã cầm Hạ Tiểu Bạch không có bất kỳ biện pháp nào. Quả nhiên, Hạ Tiểu Bạch thật đúng là làm cho người giật mình tu ngàn lưỡi dao chậm rãi mở miệng nói ra. Nhưng là lụ sợ, nhưng không có đơn giản như vậy. Mục Tu Văn Thần sắc ngương trọng nhìn về phía con đường của trên bầu trời phương pháp tây. Đại Ma Vương, ngươi cho rằng dạng này ta liền không có cách nào giải quyết ngươi sao? Lỗ Sở dùng vô cùng âm thanh của chẩm thấp chậm rãi mà miệng. Đúng vậy, Không sai, Thiên Ma một kích, cái này trực tiếp nhất, hữu hiệu, hiệu nhất công kích bị hóa giải, có thể hắn cũng còn chưa có kết thước. Hắn thần cấp kỹ năng cũng không chỉ có một cái, công kích của hắn thủ đoạn nhiều mặt, hắn như cũ có vô cùng lực lượng cùng tự tin diệt sát hạ tiểu bạch. Chương 1495, Thiên Ma cấm trương 1495, Thiên Ma cấm hạ tiểu bạch thì là không nói gì, bởi vì Lũ Sở Đích thật là có cái này tự tin, căn cứ lúc trước hắn nắm giữ tình báo đến xem, Lỗ Sở rất có thể muốn phát động một chiều kia. Vậy hắn nên đứng đối ra sao đâu? Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút trong tay thập tự thanh kiếm, kỳ thật trong lòng hắn mặt sớm đã có số so đo. Nại Ma Vương ánh mắt lũ sợ nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Bạch, kỳ thật chính như cùng Hạ Tiểu Bạch suy nghĩ, hắn cũng đích thật là mong muốn phát động một chiêu kia. Không sai, một chiêu này mặc dù tổn thương không được, nhưng là mục tiêu lại có thể nhất định lâm vào trạng thái trọng thương. Trạng thái trọng thương, bất kỳ hồi phục hiệu quả đều sẽ giảm phân lửa, đồng thời, cơ sở sinh mệnh hồi phục cũng biết giảm phân lửa, tóm lại trong một khi cái hiệu quả này, vậy a tiếp theo coi như cực kỳ không dễ chịu, nhất là tại cao thủ trong cái đấu, trong một khi mất trái hiệu quả, như vậy đối phương rất có thể đạt chắc phần thắng. Hơn nữa hắn kỹ năng này, hoàn toàn chính xác cũng là cực mạnh. Thiên Ma Cấm Tạo thành chút ít tổn thương đồng thời nhất định tạo thành trọng thương hiệu quả trọng thương hiệu quả thuộc về vô giải loại kia duy trì liên tục thời gian cao đến 3 phút bình thường đến giảm bất luận là trung độc bỏng đóng băng trọng thương đa số mặt trái hiệu quả đều có thể thông qua dược vật đến giải trừ nhưng là một chút cường lực mặt trái hiệu quả đó chính là của giải không được chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi thời gian kết thúc cũng may loại này giải trừ không được mặt trái hiệu quả duy trì liên tục thời gian bình thường sẽ không rất dài đa số sẽ không vượt qua một phút nhưng đây không phải tuyệt đối những cái kêu vượt qua một phút cũng tồn tại hơn nữa còn không ít cũng tỉ như giới mắt lũ sở thiên ma cấm chính là như thế, duy trì liên tục thời gian 3 phút, tuyệt đối là cực mạnh tồn tại. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch thành công tiếp nhận lũ sở thiên ma một kích, nhưng không ít người đều là niềm tin của có chút, có thể ngăn trở liên tốt, dạng này tối thiểu đứng ở thế bất bại. Chỉ có điều khiến một số cao thủ tương đối lo lắng chính là, phía dưới chiến trường, bọn hắn nơi này có thể hay không kiên trì được. Đúng vậy, bây giờ cách song phương đánh đã trôi qua một đoạn thời gian, hồn sơn rừng dậm ở giữa chiến đấu, có thể nói là phần cháy bỏng cùng kịch Nga La người chơi tại lũ sợ thuộc tính tăng phúc hạ, Vốn như cũng là nghiền ép Trung Quốc người chơi, mà Trung Quốc người chơi chỉ có dựa vào lấy nhân số ưu thế đến đường đối. Nhưng là hiện tại, Hạ Tiểu Bạch còn không có đánh giết lũ sải ở, phía dưới Trung Quốc nơi này, thương vong đã bắt đầu dần dần tăng lớn. Hơn nữa đại ma vương sủng vật nơi đó, cũng tình hình hỗn ổn. Đối phương lũ sải ở trong cái kia đình vệ sĩ, không ngừng đứng tại một phía trên toàn núi cao bắn ra trường thương, Hán trường thương dường như vô cùng vô tận, một mực dạng này nhằm vào mạng linh lũ long bắn ra, nửa mạn linh trong long thương không biết. Mà linh long mặc dù nguyên lực khống chế đại, nhưng là đơn thể công kích dường như cũng không quá mạnh, hồn thể chuyển vận cũng tốt. Dựa vào nguyên tố vũ, còn có thể đối trên chiến trường Trung Quốc người chơi mang đến một chút trợ rút, có thể trong là công kích đỉnh vệ sĩ cái này một mục tiêu, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Lũ Sở công kích tới, một đạo ưu ánh sáng đen buộc thỉnh lình theo Lũ Sở trong thiên ma thánh kiếm bay ra, cái này ưu quang giống như xuyên qua không gian đồng dạng, lập tức đã đến trước mặt Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch con ngươi co rụt lại, cả người một cái không gian gai nhọn kéo dài khoảng cách. Phía dưới dãy núi nhóm ở giữa vô số người chơi thình lỉnh xôn xao một tiếng, vừa mới một màn kia người của nhìn thấy không nhiều, nhưng là người của nhìn thấy không ngoài như nhau cũng nhịn không được bộc phát ra một hồi xôn xao. Bởi vì toàn bộ quá trình 10 phần nhanh chóng, lụ sở công kích cực nhanh, mà Hạ Tiểu Bạch phản ứng càng nhanh, phản ứng của hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, ít ra đổi lại là bọn hắn, bọn hắn đều chút nào không tự tin có thể tránh ra lụ sở công kích. Nhưng là kế tiếp làm cho người khiếp sợ là, lụ sở công kích lại còn sẽ theo dõi, Hạ Tiểu Bạch tránh đi chi sau tiếp tục đuổi theo Hạ Tiểu Bạch mà đi. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, lại lần nữa một cái tinh diễm tránh song lòng gai nhọn tránh ra, thật là cái kia đạo lu năng lượng tối vẫn là chúng đích hạ tiểu bạch. 100 chúng đích. Thoáng qua một chút, vô số trung quốc người chơi nấy lòng không khỏi trầm xuống, mặc dù bọn hắn minh bạch công kích này rất có thể là 100 chúng đích cái chủ loại kia, nhưng là tình huống không phải dịu, bọn hắn không biết rõ công kích này có hiệu quả gì, một khi chúng đích đại ma bừng, làm không tốt sẽ đối với kế tiếp chiến cuộc sinh ra ảnh hưởng. Mà lúc này đây, hạ nhỏ trên đầu bạc cũng quả nhiên đều xuất hiện một cái bờ UFF chờ chữ, hạ tiểu bạch nhìn thoáng qua chiến đấu ghi chép. Chiến đấu nhắc nhở, ngươi bị người chơi lũ sở ở ma cấm chúng đích Từ giờ trở đi 3 phút trong thời gian, ngươi đem một mực lâm vào trạng thái trọng thương. Quả nhiên Hạ Tiểu Bạch đáy lòng trầm xuống, lũ sờ một cái khác giết đưa tới. Chưa hết để cho hắn trọng thương, sau đó chiến đấu kế tiếp lực, hắn chỉ phải không ngừng phát động toàn lực tiến hành công kích, vậy hắn rất khó chống đỡ được. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới đại địa, hiện ở phía dưới chiến cuộc Trung Quốc bên này cũng ở thế yếu, không thể không nói cái kia thuộc tính tăng phúc khí thật là đáng sợ, quả nhiên không hổ là thần cấp, có thể khiến cho Nga là 1 triệu người trong nháy mắt biến thân thiên binh thiên tướng hùng dũng, nhường Trung Quốc 6 triệu người quân lính tang giá. Nhưng không có cái nào Trận đấu vẫn là phải tiếp tục, hơn nữa mấu chốt vẫn như cũng là tại trên tay hắn. Tóm lại vừa nhìn thấy hạ nhỏ trên đầu bạc bờ UF, Trung quốc cao thủ trong nháy mắt liền minh bạch xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn hắn đều là từng thu được liên quan tới lụa sợ tình báo. Xong đợi, đại ma vương lâm vào trạng thái trọng thương sao? Lạnh sát mặt của Vô Song có chút khó coi. Ngỗng Chi bến bờ nhìn xem một màn này, ung dung thở dài, ta lúc đầu cũng trúng qua hắn một chiêu này, Thiên ma cấm, có thể duy trì liên tục 3 phút thời gian trọng thương lại tất cả dược vật không thể hiểu. Hạ tiểu Bạch kết thúc. Ngươi nói cái gì? 3 phút? Tu ngàn lươi đau nghe vậy cả người đều làương sở hắn cho mày lời gì cũng nói không ra nếu như nói thật duy trì liên tục thời gian không phải rất dài hắn cảm thấy hạ tiểu bạch hẳn là còn chịu được được nhưng là hắn không có nghĩ đến cái này trạng thái trọng thương vậy mà có thể duy trì liên tục 3 phút thời gian lâu như vậy vậy Cái này coi như không dây 3 phút thời gian lủ sở có thể đánh ra hơn mấy chục về cường lực công kích liền xem như vừa mới cái kia siêu cường đơn thể kỹ năng thiên ma một kích hẳn là cũng có thể đánh ra 10 lần tài hữu hạ tiểu bạch cho dù là có long linh hộ thuẫn cùng cái tiêu kim sắc vòng bảo hộ chỉ sợ cũng không kiên trì nổi Thông chi một chút đi, tất cả mọi người, chuẩn bị rút lui, rút lui phương hướng Liệu Nguyên Thành. Mục Tu Văn đã cầm lên máy truyền tin. Nhanh như vậy, Nhiệm Thu Linh mở miệng, mặc dù nàng cũng rất lo lắng Hạ Tiểu Bạch nhưng là cái này quyết định cũng quá quả đoán đi, do dự liền sẽ bại trận. Mục Tu Văn nói, quả quyết liền sẽ tặng không. Nhiệm Thu Linh đánh trả, hơn nữa ngươi là cảm giác cho chúng ta đã bại trận mới lựa chọn rút lui a, cho nên ngươi lời nói không thành lập. Nhiệm Thu Linh lại nói, sớm một chút rút lui, chúng ta tổn thất liền sẽ xuống đến ít nhất. Tu Ngàn Lôi nói rằng, gia tin tưởng hắn. Diêu Tu Linh nói rằng, hai người nhất thời trầm mặc lại. Lúc này, trên bầu trời Hạ Tiểu Bạch biến thành trạng thái trọng thương về sau, chiến đấu thật là rất nhanh rơi vào hạ phong. "Đại Ma Vương, ngươi nhất định phải chết, ngươi đã định trước không thắng được ta." Lulus ở điên cùng cười lớn. Chương 1496, Thánh Thập Tự Quang Hoàng Chi Vi chương 1496, Thánh Thập Tự Quang Hoàng Chi Vi Hạ Tiểu Bạch không nói gì, dưới mắt tình huống với hắn mà nói hoàn toàn chính xác bất lợi, nhưng bộ này đại biểu hắn không có cách nào ứng đối, dù sao, hắn nhưng là muốn thống nhất bảy đại người của chủ thành, không có chút thủ đoạn sao được? Thật sự là không thú vị." Lu Sở có chút thất vọng nói, hắn muốn xem tới sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch khó coi dáng vẻ, nhưng cũng tiếc, Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũ là thờ ơ, giống như là mà đơ. Đã như vậy, vậy thì chết cho ta a." Lu Sở không chút do dự phát động Thiên Ma một kích, cường lực một kích lại một lần nữa đánh kích mà ra. Rất nhanh, lần này Hạ Tiểu Bạch ưu tiên lựa chọn thập tự thánh kiếm đặc hiệu, thành quang ba phủ. Một cái kim sắc sáng chói nhỏ hộ tuấn bao phủ tại trên người Hạ Tiểu Bạch, lập tức, Thiên một kích liền bị hóa giải như vậy, sau đó song phương kỹ năng cùng đặc hiệu nhau nhau lầm vào làm lạnh. Tiếp tiếp hai người tiếp tục hỗn chiến một đoạn thời gian, làm lụ Sở ở Thiên Ma một kích làm lệnh kết thúc, hắn đã không nhịn được lại lần nữa lộ ra vẻ cười lạnh. Đại Ma Vương, một cái này, đem tiêu chí lấy ngươi thất bại. Và anh, Thiên Ma một kích lại lần nữa bị lụ Sở không chút do dự phát động đi ra, lần này Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể phát động Long Linh Hộ Thuẫn, rất nhanh, Long Linh Hộ Thuẫn bị kích phá, Hạ Tiểu Bạch HP bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống. Mặc dù nói Thánh Quang Sức Phòng Ngự của Bao phủ cùng Hộ Thuẫn HP trên cũng không sánh bằng Long Linh Hộ Thuẫn, nhưng là do ở thuộc tính chế quan hệ, ngăn trở Thiên Ma một kích lúc, Hạ Tiểu Bạch là cơ bản không có HP tổn thất. Thật là Long linh hộ thuần không được, Thiên ma một kích có thể một mạch chế tài rơi hộ thuần 50 HV, còn lại tổn thương trực tiếp đánh vào trên hộ thuẫn, Long linh hộ thuần phá mất về sau, hạ tiểu bạch lượng máu bắt đầu hạ xuống, hơn nữa còn không ít. Lúc này hạ tiểu bạch tình huống sát thực vô cùng không ổn, tăng thêm trước đó hỗn chiến một chút tổn thất, lượng máu của hắn đã giảm xuống 50 hắn xuất ra một quả hồi máu đan ăn, nhưng là HP cũng bất quá là tăng lên 18 vạn mà thôi. Cái này sẽ là của trọng thương hiệu quả. Sau đó hạ tiểu bạch lại lần nữa một cái long chi càng thêm động, hiệu quả vẫn như cũng là không được, trở về 17 18 vạn. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch hát kê về hơn phân nửa, nhưng là không ít người cũng nhìn ra được, hiện tại Hạ Tiểu Bạch đã không có cái gì hồi phục thủ đoạn, mà trọng thương còn muốn duy trì liên tục 2 phút thời gian. Đại Ma Vương, tiếp nhận ngươi thất bại a." sở vẻ mặt chào phụ nói. "Vậy sao?" Hạ Tiểu Bạch cười nhạt một tiếng, hắn lại lần nữa giơ cao thập tự thanh kiếm, cũng tới phát động thời điểm. "Đã không được, toàn viên rút lui." Mục Tu Văn Hồ, theo hắn Hạ Tiểu Bạch đã không có thủ đoạn. Diệp Vu Linh ngẩng đầu lên nhìn chầm chầm một hồi, không thể rút lui. "Vì cái gì?" Tu Ngàn Lưi đau hỏi. Ta không biết rõ Tiểu Bạch có thể nghĩ ra biện pháp gì, nhưng là ta có thể nhìn thấy vẻ mặt hắn, hắn có biện pháp ứng đối. Nhiễm Thu Linh nói rằng, xem như người hiểu hạ Tiểu Bạch nhất, nàng có thể bản thân cảm nhận được hạ Tiểu Bạch nắm chắc thắng lợi trong tay cái chủng loại kia ráng vẻ, cùng loại kia tự tin. Thật là Mục Tu Văn bắt đầu do dự, thật muốn rút lui sao, theo hắn, cái kia thuộc tính tăng phúc khí đích thật là đáng sợ vô cùng, mặt đối mặt cứng rắn thật sự là được không bù mất. Hơn nữa, Mục Tu Văn nhìn chung quanh, lúc này bên trong Sơn Dương dầm ở giữa, song phương chiến đấu cũng đã đến mức độ kịch liệt, từng người từng người Trung Quốc người chơi tại trận vật chạy trốn giữa rừng núi, trừ phi là có 10 tên trở lên Trung Quốc người chơi vây công, không phải, một cái Nga là người chơi trên cơ bản đều có thể trên bằng vào trăm vạn lượng máu cùng sức phòng ngự của siêu cao, lực công kích một mạch đối phó mấy người, hơn nữa chính mình còn không rơi vào thế hạ phong. Đừng nói hạ tiểu bạch nơi đó, ít ra bọn hắn Trung Quốc nơi này, tình huống cũng là phi thường không ổn lên. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Cũng ở thời điểm này, trên thiên không chi. Hạ Tiểu Bạch nơi đó lại lần nữa là bạo phát ra một hồi sáng trói hào quang của vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Mục Tu Văn đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch phương hướng, đây là Hạ Tiểu Bạch tại phát động cái kia kim sắc vòng bảo hộ sao? Giống như không đúng, cái này kim sắc, bao trùm đến không khỏi quá rộng điểm. Đúng vậy, cùng trước đó Hạ Tiểu Bạch bày ra ánh sáng màu hoàng kim so sánh, lần này ánh sáng màu hoàng kim đúng là bao trùm bốn phía to lớn phạm vi, đem trên chiến trường đa số người đều lầm chuột vào trong. Sau đó, cũng ở thời điểm này, Mục Tu Văn thu được một đầu chiến đấu tăng lên. Giận chiến đấu nhấp nhở ngươi thu hoạch được đến từ người chơi lại ma vương phát động thanh thập tự quang hoàn tăng phúc hiệu quả, từ giờ trở đi, nguyên cơ sở sinh mệnh hồi phục ngoài định mức 800, cơ sở ma pháp hồi phục ngoài định mức 800 toàn thuộc tính ra tăng 30. Cái gì? Trong chốc nhóm này, Mộc Tu Văn lập tức lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc. Thánh thập tự quang hoàn? Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Hạ tiểu Bạch lúc nào thời điểm có nhiều như vậy quang thuộc tính kỹ năng, chẳng lẽ nói lại là trên tay hắn cái kia thanh thập tự thành kiếm đặc hiệu? Thoáng qua một chút, Mộc Tu Văn rơi vào tư cùng không hiểu. Mà lúc này, Mộc Chi bến bờ, lạnh buông song Tu ngàn lưỡi dao bọn người càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy cái hiệu quả này. Không thể không nói cái hiệu quả này kinh tới bọn hắn, cái này mẹ nó cũng quá mạnh, 800 cơ sở sinh mệnh hồi phục cùng 800 ma pháp sinh mệnh hồi phục, hơn nữa còn tăng phúc 30 toàn thuộc tính. Thoáng qua một chút, đa số trung quốc người chơi hồi phục lực cùng sức chiến đấu đều có thể đạt được tăng lên không nhỏ. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch phát động thập tự thánh kiếm đặc hiệu, lập tức làm cho phía dưới chiến cục đạt được tương đối đại trình độ làm dịu. Lư sắc mặt của lúc này đã là vô cùng có coi, bởi vì Hạ Tiểu Bạch phát động cái này đặc hiệu chính mình cũng là có thể nhận giá trị, tại 800 cơ sở sinh mệnh hồi phục hiệu quả hạ, lượng máu của hắn đúng là đang phong thả hồi phục, không, coi là nhiều nhanh, nhưng là cũng không chậm. Ngươi, sợ tức giận đến lồng ngực bắt đầu không ngừng phập phồng, vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng lập tức liền có thể lấy xử lý đại ma vương, vì cái gì đại ma vương còn có cái này các loại chiêu số? Thế nào, hôm nay chắc chắn chỉ sợ là ngươi mới đúng." Hạ Tiểu Bạch lần đầu lộ ra cười lạnh. "Không sai, vừa mới thật sự là hắn là phát động thập tự thánh kiếm một cái khác đặc hiệu, cái này đặc hiệu cụ thể hiệu quả là như vậy. Thánh thập tự quang hoàn phát động một cái thánh thập tự quang hoàn cho mình cùng bốn phía đồng đội gia trì, chính mình cùng đồng đội thu hoạch được thánh thập tự quang hoàn gia trì về sau, cơ sở sinh mệnh hồi phục ngoài định mức 800, cơ sở ma pháp hồi phục ngoài định mức 800 toàn thuộc tính gia tăng 30. Khi thật lúc trước nhìn thấy cái này đặc hiệu, Hạ tiểu Bạch phản ứng đầu tiên chính là đây là một quần thể tăng phúc dùng đặc hiệu, đương đầu dưới tình huống hắn rất ít tình huống sẽ phát động. Nhưng là hiện tại, hắn lâm vào trạng thái trọng thương, hồi phục hiệu quả giảm phân nửa, hơn nữa phía dưới Trung Quốc người chơi cũng là ở thế yếu, bởi vậy lúc này, phát động cái này đặc hiệu, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Cứ việc hồi phục hiệu quả với hắn mà nói vẫn như cũng là giảm phân lửa. Thánh Thập tự Quang Hoàn Cơ Sở Sinh Mệnh trả lời hắn chỉ có thể thu được 400 nhưng là cái này tăng lên cũng không nhỏ. Hơn nữa toàn thuộc tính tăng phúc 30 càng là với hắn mà nói có cực kỳ tác dụng lớn. Trước 1497, Hạ Tiểu Bạch phản công Trương 1497, Hạ Tiểu Bạch phản công mặc dù nói trạng thái trọng thương thuộc tính cũng là có chỗ hạ xuống, nhưng là lúc này thuộc tính lại tăng phúc 30 kia trên hắn cơ bản đã bổ trợ về thể yếu. Nói cách khác, kế tiếp chỉ cần cẩn thận điểm, như vậy hắn cơ bản có thể chống đỡ quá trọng thương trong khoảng thời gian này. Tóm lại Tình thế lập tức bị r chuyện, mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch nơi này vẫn không có chiếm cứ nhiều ít ưu như thế, nhưng là không hề nghi ngờ, ít ra, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa cho không ít người kiên định đều tin tâm. Đại Ma Vương thật sự là lợi hại, vậy mà có thể cùng Lũ Sởr đánh tới loại trình độ này, kỳ thật lụ Sởr mới khiến cho người chứng kinh toất phạt, hắn một cái không có danh tiếng gì nga là người mới người chơi, vậy mà có thể cùng Đại Ma Vương đánh tới loại trình độ này, tóm lại đừng càng già càng cay. Chó má, Đại Ma Vương cũng là người mới được không? Nghe được bốn phía nghị luận, tu ngàn lưỡi dao cùng Mục Tu Văn cũng là hơi hơi an tâm. Cái này bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy cơ hội thắng lợi. Không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này thắng bại, vậy mà toàn bộ hệ tại hạ tiểu bạch trên người một người, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đều là lũ sở cái kia thuộc tính tăng phúc khí gây họa. Nhưng là làm được, còn là rất khó. Tu ngàn lưỡi đao sách theo chính mình ngàn tu long viêm kiếm tại cùng một gã Nga La cao thủ chiến đấu. Mặc dù tu ngàn lưỡi đao không có thành thần, thuộc tính chẳng ra sao cả, nhưng là hắn xem như hồi phục Lưu tông sư, vậy mà mạnh mẽ mài chết một gã tăng phúc qua thuộc tính Nga La cao thủ. Không sai, nếu như hạ tiểu bạch không có một kiếm chém giết thủ của lũ sải Ya trận đấu kế tiếp cũng bất quá là một mực căng thẳng, thẳng đến chúng ta song phương lưỡng bại câu thương bại. Mục Tu Văn Thỉ vẫn như cũng là tại Thiên Kỵ sĩ thành viên bảo vệ giới không ngừng chuyên vận, hắn muốn ném ra một cái pháp thuật, đều có thể nổ phiên không ít người. Tóm lại, chỉ có thể nhìn một chút Hạ Tiểu Bạch còn có thủ đoạn gì nữa. Đối với trận chiến đấu này, thắng lợi dường như vẫn như cũ rất khó. Kế tiếp, bởi vì không ít Trung Quốc người chơi nhìn thấy chính mình có 30 thuộc tính tăng phúc, cả đám đều không đang e sợ những này Nga La người chơi, bắt đầu 5 người cũng dám vây công một gã Nga La người chơi. Loại này tỉ lệ Vừa lúc là người của Song Phương số tỉ lệ, nói cách khác, phía trên chiến trường, Song Phương lại lần nữa tạo thành trạng thái thăng bằng. "Lui saier, còn có thủ đoạn gì nữa, liền dùng đến a?" Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù nói Thánh Thập Tự Quang Hoàn đêm duy trì liên tục không được bao dài thời gian, nhưng lại ít ra Hạ Tiểu Bạch có thủ đoạn ứng đối. Nếu như Lũ Sở Hở dùng Tiên Ma Cấm, vậy hắn liền dùng Thánh Thập Tự Quang Hoàn. Nếu như Lũ Sở Hở phát động Tiên Ma một kích, vậy hắn liền dùng Thánh Phủ hoặc Linh Tóm lại Hạ Tiểu đều có phương pháp đối. Nói một cách khác, Hạ Tiểu Bạch đã đứng ở thế bất bại tiếp tiếp, liền lạc như thế nào thủ thắng vấn đề. Mà Malus ở sắc mặt của thì là vô cùng có coi. Không, đây không có khả năng, hôm nay ngươi không có khả năng thắng ta." Loser gào thét nói rằng, hắn hai mắt xích hồng, cả người như cùng một đầu cuồng nộ khủng sư. "Vậy thì đến thử xem a." Hạ Tiểu Bạch sách theo thập tự thánh kiếm hướng phía Loser phóng đi, lần này Hạ Tiểu Bạch đã theo bị động phòng ngự dáng vẻ biến thành phản công. Đương đương đương hỏa tinh vậy ra, làm cho trên thiên không trì, hai người đều dường như bị kịch liệt tinh quang bao phủ đồng dạng, sóng vương các loại kỹ năng điên cuồng hoành mà ra, làm cho không ít người đều thấy không rõ trên trời trên cuộc. Mà sở tự nhiên cũng là không ngừng phát động ra đủ loại kỹ năng, nhưng là hạ tiểu bạch cơ bản đều thành công đó lấy. Rất nhanh, lù sở Thiên Ma Cấm thời gian trôi qua, hạ tiểu bạch trọng thương hiệu quả biến mất đồng thời, thánh thập tự quang hoàn hiệu quả cũng đi theo biến mất. Đúng vậy, hạ tiểu bạch phát động thánh thập tự quang hoàn thời cơ cũng là tỉ mỉ lựa chọn, không thể không nói, hạ tiểu bạch trọng thương hiệu quả duy trì liên tục thời gian đạt tới 3 phút nhiều, đích thật là rất dài, không thể không thừa nhận, lù sở Thiên Ma Cấm cử mạnh. Bởi vậy hắn chỉ có thể làm như vậy, hiện tại song phương hiệu quả riêng phần mình biến mất, nếu như vậy tiếp tục kéo dài, như vậy vẫn là Trung Quốc bên này thua. Vậy vậy, tại bảo đảm chính mình đứng ở thế bất bại sau, Hạ Tiểu Bạch cũng muốn khởi sướng tiến công. Lucifer, lần này, giờ đến thứ ta. Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa dơ cao tay phải lên thập tự thanh kiếm, xem như giờ này phút này trong tay hắn thần khí, không có nó Hạ Tiểu Bạch thật đúng là khó mà chém giết Lucifer. Đại ma Vương, ngươi không giết chết được ta. Lucifer hét lớn một tiếng, sau đó tiếp tục hướng phía Hạ Tiểu Bạch vào tới. Sau lưng Hạ Tiểu Bạch thần linh hai cánh điên cùng đập đánh nhau lấy lui lại, đồng thời, tay phải giơ cao thập tự thanh kiếm, trong nháy mắt phóng đại ra một đạo vô cùng to lớn kim sắc kiếm ảnh. Thoáng qua một chút, Vì dưới mấy trăm bạn người chơi đều có thể thấy rõ kia hạ tiểu bạch trong tay thập tự thanh kiếm. Kim sắc lưu quang không ngừng giật chuyển, làm thanh kiếm hiện ra không đối xứng thập tự hình, chuôi kiếm cùng thân kiếm là truy, hào quang của kim sắc từ phía trên bạo phát đi ra, tựa như quang minh dáng lâm nhân gian. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua một màn này, đại ma vương đạo này công kích, không thể không nói uy thế cường đại. Nhìn hắn là muốn dự định bắt đầu phản công, thật là hắn thật sự có thể diễn sát lũ sải ở sao? Theo cấp cho thiên ma một kích bắt đầu, lũ sở cường đại liền đã xâm nhập vào người. Mà lũ sở đồng dạng cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn xem một màn này, không Đại ma vương ngươi không giết chết được ta, ta thiên ma một kích là mạnh nhất đơn thể thần kỹ năng ngươi một kích này vì lực tuyệt đối so ra kém ta thiên ma một kích, phải không? Vậy thì thử xem tốt." Hạ Tiểu Bạch nói xong, sau đó to lớn kim sắc thập tự thánh kiếm hư ảnh cứ như vậy đối với lũ sở vào đầu đánh xuống. "Đúng vậy, chỉ có thể thử một chút, dựa theo tình huống bình thường đến xem, thần khí đặc hiệu kỳ thật chưa chắc so thần cấp kỹ năng yếu, nhưng là cụ thể còn rất khó nói, bởi vì làm vũ khí đặc hiệu không có đẳng cấp phân chia, thần cấp kỹ năng lại có, trước mắt thần cấp kỹ năng phân chia 3 cái tính cấp, đằng sau không biết rõ còn có hay không đẳng cấp." Ma Lỗ sợ căng răng, lúc này, hắn rơi lên trong tay Thiên Ma Thánh kiếm, sau đó màu đen đú quang phun trào. Mặc dù nói Lỗ sợ không cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có thể một kiếm chém giết hắn, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn liền bị đậu bị đánh, hắn cũng muốn tiến hành phòng ngự, đem HP tổn thất xuống đến thấp nhất. Rất nhanh, theo Thiên Ma Thánh kiếm nơi này, từng sợi hắc khí cứ như vậy phiêu đãng đi ra, sau đó hình thành một cái màu đen vòng bảo hộ bao quạ Lỗ sợ toàn thân. Thiên Ma Thánh kiếm vậy mà cũng có hộ thuẫn loại đặc hiệu. "Đại ma Vương, ngươi không chiến thắng được ta." sợ hung tợn nói. Nhưng là rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch thập tự thánh kiếm đã rơi xuống. Hắn không có quá nhiều nói nhảm. Phía dưới vô số người đã là khiếp sợ nhìn qua một màn này, Hạ Tiểu Bạch phản công để bọn hắn chờ mong không thôi, dù sao cái này liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Âm âm dường như chân trời ráng đỏ đang lăn lộn đồng dạng, mặc dù có tiếng vang chuyển đến, nhưng thanh âm kỳ thật cũng không rất lớn, có khả năng thanh âm còn không có chuyển lại đến phía dưới. Nhưng là kia phía trên thương không kịch liệt năng lượng lan lộn, lại như là trước bão tố bình tĩnh đồng dạng, khiến không ít người chơi đều mơ hồ có dự cảm, một cái này, uy thế sợ là sẽ phải hết sức đi người. Chương 1498 Một kích chém giết chương 1498, một kích chém giết rất nhanh, tiếng vang ầm ầm lấy vận tốc âm thanh truyền vang đến phía dưới trên chiến trường. Lần này, mỗi một người bọn họ đều nghe được càng thêm lộ thật to thanh âm. Tiếng oanh minh như là lôi chống đồng dạng, như mỗi người bọn họ đều là không khỏi hai lộ thai bù bù. Sau đó, lúc này phía trên tư cung, âm thanh của hai người tức thì bị cực kỳ kịch liệt ánh sáng màu hoàng kim bao bây, phía dưới không ai có thể thấy rõ trên bầu trời chiến đấu thế cục. Mục tu văn bọn người nguyên một đám ngưng trọng đầu nhìn qua một này. Bọn hắn đều là tuyệt đối không ngờ rằng Hạ Tiểu Bạch có thể phát động uy thế to lớn như vậy đạo này công kích. Thật là, Lucifer cũng không phải là bị đột bị đánh, hắn dường như cũng dâng lên một cái hộ thuẫn, Hạ Tiểu Bạch có thể thành công chém giết lũ sải ở a. Hạ Tiểu Bạch một kích này đoán chừng là hắn mạnh nhất một cái đi, có thể phát động một kích này đã để bọn hắn rất là chấn kinh. Nhưng là có thể hay không đánh giết lũ sải ở, bọn hắn cũng không tu nói. Dù sao, Lucifer quả nhiên là cứng hãn, tối thiểu nhất hai người lẫn nhau chiến đấu được giờ, bọn hắn chưa hề nhìn thấy qua duy trì liên tục thời gian lâu như thế chiến đấu. Bá trên bầu trời năng lượng dường như bởi vì quá dày đặc mà không ngừng đã xảy ra bạo tạng, còn lại năng lượng thì là chỉ có thể không ngừng hướng về bốn phía quyết tán. Mục tu văn bọn người chỉ có thể là trước chuyên tâm tại chuyện của trong tay mình, chuyên tâm chuyển bận cùng chỉ huy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là nhịn không được thỉnh thoảng liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một cái. Nếu như hạ tiểu bạch không có đánh giết lũ sải ở, vậy chúng ta liền rút lui, không có vấn đề à? Mục tu văn nhìn về phía nhiệm tu linh. Nhiệm thu linh nhẹ gật đầu, nàng không có lý do gì lại tự tuyệt Một cái này đích thật là hạ tiểu bạch mạnh nhất một cái đi cái này đều dễ không được lụ xả ở vậy bọn hắn chỉ có thể rút lui rất nhanh trên trời năng lượng cùng lăn lộn dáng đỏ cùng sáng chói kim Quang hoàn toàn tan đi giờ phút này vô số người đã không nhịn được ngẩng đầu trên nhìn về phía phương bọn hắn trong lòng nguyên một đám đều vô cùng hiếu kỳ đại ma Vương thành công không thế nhưng ở thời điểm này bọn hắn phát hiện trên bầu trời vẫn như cũng là đứng vững hai thân ảnh hai đạo thân ảnh này không lúc đích cụ thể tình huống như thế nào khoảng cách qua xa nhìn không rõ lắm thất bại saoục tu Vă có chút thấtọ nói vậy bọn hắn chỉ có thể rút lui Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Cái này lũ sợ vậy mà mạnh như vậy. Mạnh như vậy lực một kích đều đỡ được, loại này sức chiến đấu đã vượt xa tinh hải tử La là Lan đi. Chuẩn bị rút lui ha. Tu Ngàn lười đau thở dài một tiếng. Chờ một chút. Lãnh vô Song cũng là xuất kỳ bất ý hơi ngừng, cả người hắn kinh ngạc vô cùng chỉ vào trên bầu trời phương Tây nói, "Các người nhìn." Ân. Mục Tu Văn bọn người nghi ngờ ngẩng đầu lại một lần nữa nhìn lại. Lúc này, trên thiên không chi, Hạ Tiểu Bạch giống như thu hồi của mình kiếm, đem thập tự thánh kiếm thả lại kiếm trong vỏ, sau đó chính mình bắt đầu người, chuẩn bị rời đi nơi này ở thời điểm này, thân ảnh của Lũ Sở lắc lư một cái, sau đó cứ như vậy trọng tự trên cao rơi xuống. Không chỉ có như thế, cũng trong nháy mắt này, Mục Tu Văn cùng tu ngàn lươi đao bọn người đều là nhìn thấy, bốn phía nga la người chơi, đỉnh đầu bọn họ bờ UFFF chử, đã là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới chiến trường dường như đều là yên tĩnh mấy giây, sau đó, hoa, truyện như sấm động kinh hoa thanh âm, một nháy mắt chuyển ban toàn bộ vĩnh hằng sơn mạch. Lỗ Sở bị đại ma vương thành công chết giết. Không thể không nói một màn này vẫn là tương đối đệ cho người ta khiếp sợ. Dù sao vừa mới nhìn thấy bóng người của hai người vẫn như cũng là sự sức bất động trôi nổi tại phía trên không trung lúc, bọn hắn đều coi là hạ tiểu Bạch tiến công thất bại. Chỉ là bọn hắn bạn phần không hiểu, hạ tiểu Bạch chỉ là phát động một kích ma thôi a, vậy mà một kích liền có thể giải quyết lũ Sở ở. Đây quả thực quá mức bất khả tư nghị, lũ Sở ở nói thế nào đều là thực lực mạnh vô địch cao thủ, tối thiểu nhất vừa mới hai người chiến đấu đã có thể thể hiện điều này. Theo bọn hắn, thực lực của lũ Sở ở nói thế nào đều phải cùng thực lực của tinh hải tử La Lan không sai biệt lắm, một kích giải quyết căn bản chuyện của là không thể nào. Có thể Dưới mắt tình huống thực tế chính là như thế. Mặc dù không biết phía trên cụ thể tình huống thế nào, nhưng thân thể của Lỗ Sở trong từ không chung rơi xuống, mà Nga là người chơi bên kia, bờ UFF toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, có thể thấy được Lỗ Sở là thật cốt, sau đó thuộc tính tăng phúc khí hiệu quả cũng biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà thành công mục tu văn trước hết nhất phản ứng lại, hắn một thanh xuất ra máy truyền tin bắt đầu chỉ huy người của phía dưới, toàn biên nghe lệnh, cho ta phản công, nhất cổ tác khí tiêu diệt Nga La. Không hề nghi ngờ, Lỗ Sở quay điệu, nửa Nga La người chơi bờ UFF biến mất, cứ như vậy, bọn hắn chính là một đêm trở lại trước giải phóng. Thực lực tổng hợp đã không có chức cũng có khoa trương như vậy Nga là 100 bạn người chơi liền thật chỉ tương đương với 100 bạn thế không có khả năng ngăn trở hiện tại bọn hắn năm 600 bạn người chơi hô hạ tiểu bạch thở ra một hơi nhìn một chút đã thả lại bỏ kiếm bên trong thập tự thanh kiếm lúc này trên người thập tự thánh kiếm vẫn như cũ là loan thoáng tản ra hào quang màu và nóng lộ ra đến vô cùng thần thánh Đúng vậy thì thật hắn cũng không nghĩ tới một cách này mạnh như vậy không không thể nói mạnh hắn cũng là cảm giác một cách này hơn phân nửa cũng có nguyên tố khắc chế kết quả thiênên Ma Thánh kiếm đang như cùng hắn dữ liệu như thế làm là vũ khí của ám thuộc tính vừa mới lũ Sở dâng lên hộ thuẫn là màu đen, cũng hẳn là ám nguyên làm tạo thành hộ thuẫn. Mà hắn vừa mới phát động rõ ràng là thập tự thánh kiếm một cái duy nhất tính công kích đặc hiệu, thần thánh thập tự trảm. Mặc dù nhìn giải thích rõ, thần thánh thập tự trảm y lực to lớn, nhưng vì thật hẳn là so ra kém thần cấp 3 sao cấp bậc kỹ năng. Nếu như thật là tính cả nguyên tố ở giữa khắc chế, hiệu quả kia gấp bội phía dưới, liền trực tiếp nhường lũ Sở bị một kích chết. Tóm lại, may mắn hắn hiện tại có một cái thần khí, nếu không, hôm nay thật đúng là khó mà chém giết lũ Sải ở. Gia hóa thành bại. Lần tiếp theo không biết rõ còn có thể hay không đánh giết hắn hạ tiểu bạch cũng không có cái này tự tin. Dù sao, một khi lũ sở đổi một thanh vũ khí, vậy hắn thập tự thánh kiếm cũng không phát huy ra tác dụng. Hơn nữa tương lai nói không chừng có thể đánh ra càng nhiều cấp độ thần thoại trang bị, hoặc là thần cấp sách kỹ năng. Lúc kia lũ sở khẳng định càng mạnh. Còn có tinh hải tử La Lan, mặc dù tinh hải tử La Lan cũng thua ở trong tay hắn, nhưng là tương lai trang bị cùng trên kỹ năng tới, cũng không phải là không có siêu qua hắn khả năng. Nói cho cùng, hiện tại ưu thế của hắn chính là kia mấy cấp đẳng cấp áp chế mà thôi. Về phần trong hoa hạ Âu, Bộ tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao bọn hắn hẳn là lập tức sẽ tiến nhập thần vực bên trong, chờ bọn hắn thần hồn thức tỉnh, chỉ cần bọn hắn trên trang bị đến, thực lực vẫn như cũ không kém. Còn có Nga La chiến đấu a liệt khác các, cây mông bọn người, những người này thực lực cũng đều không kém. Hiện tại những cao thủ này kỹ thuật cơ bản nâng hàng, còn lại liền nhìn trang bị, kỹ năng, cơ duyên. Áp lực như núi a đừng nhìn Hạ Tiểu Bạch hiện tại coi như có thể thế như trẻ che, nhưng là hắn vẫn như cũng là phải để phòng lấy đến từ kẻ đến sau đổi theo tới bất chân. Chương 1499, huyết sắc sinh sen chương 1499. Việt Sắc Sinh Sen tóm lại cái này chuyện của là lúc sau, chỉ có thể sau này hay nói, dưới mắt vẫn là trước giải quyết trận chiến đấu này rồi nói sau. Kế tiếp, chiến trường phương diện cũng không phải là rất quan chuyện của Hạ Tiểu Bạch, một mình hắn lợi hại hơn nữa cũng giết không có bao nhiêu nhân. Mà Nga La người chơi không có lũ sở thuộc tính giá trị về sau, nguyên một đám sức chiến đấu lại giảm, làm cho Trung Quốc 600 vạn người của người chơi số ưu thế có thể phát huy đi ra. Thế là cứ như vậy, hơn một giờ về sau, Nga La 100 vạn người chơi, cứ như vậy toàn quân bị diệt. Đương nhiên bọn hắn thành công trốn chút ít, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, mà một trận chiến này thắng lợi cũng chính thức tiêu chí lấy một vòng cuối cùng quốc chiến bên trong tiến công Trung Quốc triều dân thất bại cứ như vậy chiến đấu kết thúc về sau thời gian cũng rất mau tới tới trạm vào tối đây chính là quốc chiến mỗi ngày đều tại chiến đấu sau đó thời gian bất chi bất giác liền trôi qua đám người nhau nhau hạ tuyến giải quyết trận chiến đấu này bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra mà bọn hắn cũng muốn dưỡng đủ tinh thần bởi vì bọn hắn chính là thần bực mở ra thời gian bất quá chuyện này đối với hạ tiểu bạch cùng nhiệm thu Linh mà nói không quan trọng dù sao bọn hắn đã trên đã thức tỉnh vị thần thân cách thần bực là không vào được cứ như vậy hạ tiểu Bạch mấy người cũng là theo chân hạ tuyến Hồ Hạ Tiểu Bạch ra khỏi phòng, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, đã đi tới hoàng hôn, trong cư xá người cũng là thật nhiều, nhất là một chút người già, bọn hắn thường xuyên lựa chọn lúc này đi ra đi một chút, bởi vì trong cư xá hoa cỏ cây cối vẫn là rất nhiều, không khí mới mẻ. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, lên tới lầu 3, lúc này chúng mỹ mi đã nhao nhao ra riêng phần mình ra phòng. A, Tiểu Bạch, làm không có tệ nha. Tần Phong Hoa nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch lập tức cười ha hả, hôm nay một trận chiến này các nàng đều trong mắt xem ở, Hạ Tiểu Bạch đích thật là làm tốt lắm. Đi, mặc dù quá trình gian nan nhưng là kết quả cuối cùng là tốt là được rồi. Ma Hạ Tiểu Bạch nhìn Tần Phong Hoa một cái, hôm nay Tần Phong Hoa một thân như ma quỷ dẫn lửa dáng người, một đầu đại ba lãng huynh màu đen tóc văn phát ra ánh sáng chói mắt, bắp đùi thon dài mặc một đầu màu vàng nhả siêu ngắn mấy ngắn, hiện ra dáng người hoàn mỹ tuyệt luân. Tiểu Bạch ca ca lúc này, dáng người tương đối nhỏ nhắn sinh sán điểm tầm cũng đi ra, mặc dù nàng vừa mới trưởng thành, nhưng là thân thể rõ ràng còn tại bên trong phát dụng, nhưng là cả người lộ ra đúng nghịu, làm người chịu bến. Tiểu Bạch, họ lúc này nhiệm tu linh theo sát phía sau đi ra, không thể không nói, ánh mắt của Hạ Tiểu Bạch vẫn là càng nhiều thả ở trên người của nàng. Hôm nay một trận chiến này đánh thắng dường như nhường nàng rất vui vẻ, một đôi mắt mười phần nóng ánh, trong mắt thanh tịnh, sáng lạn như loài sao, không biết nàng nghĩ tới rồi cái gì, đối với mình hưng phấn cười một tiếng, ánh mắt con giống như vành trăng khuyết, dường như kia linh vận cũng chàn ra ngoài, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, cao thần sắc của xa hoa tự nhiên bộc lộ, để cho người ta không thể không sợ hai thánh phục nàng thanh nhã hào quăng của linh tú. "Đêm nay, ta liền không động vào ngươi." Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, nhiễm thu linh là người, vì cái gì vậy? Ta cũng không phải xe đệ đụng, đụng ngươi làm cái gì? Sờ ngươi liền tốt." Hạ Tiểu Bạch nói rằng Diệp Thu Linh khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, nàng trợn nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, "Ngươi đủ a? Trong ngươi không nói còn công nhiên lái xe." "Các ngươi đủ." Thân mật lăn trở về trong phòng thân mật, tiếng kêu không nên quá lớn tần phong hoa vẻ mặt kinh bị nói rằng, "Tốt, ta có cái đề nghị, hôm nay đánh bại Na là, kế tiếp hẳn không có cái nào sẽ vỡ lại tiếng công chúng ta Trung Quốc, chúng ta ra ngoài hạ quản chúc mừng một phen thế nào?" Nhiễm Thu Linh nói rằng, "Tốt lắm, tốt lắm." Điểm tâm ngược là có chút muốn đi. "Được thôi." Kế tiếp, đám người khóa cửa gian phòng, sau đó thì rời đi công tác thất, bên ngoài đi tiệm cơm ăn một bữa cơm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch không phải sớm như vậy tự tuyến. Một ngày này, nhueng hắn cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái chi cực, bởi vì hắn Hoa Hạ Âu chiến sự cơ bản đã kết thúc. Nên làm gì chứ? À, Luyện Đan hiện tại hắn hồi máu đan vẫn như cũng là 18 cấp, lũ sở đều có thể thu được thần cấp công trình học vật phẩm, vậy hắn cũng phải bắt gốc. Bất quá không loại chứ lũ sở là thông qua cách khác lấy được khả năng, bởi vì trước mắt xuất hiện thần cấp công trình sư khả năng không cao. Bất quá cũng không phải là không thể được, dù sao thuật luyện đan của hắn đã 10 chỉ cấp. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch liền đến chỗ đi thu thập vật liệu sau đó luyện đàn chỉ bất quá hắn nhìn thấy nói chuyện tiếng bảng một đống lớn tin tức. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không phải tiến thần vực sao hạ tiểu bạch mở ra nhìn một chút. Ngoại trừ mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao, mộng chi bến bờ, lạnh vô song, bọn người nói là nhường hạ tiểu bạch trở lấy. Cái quỷ gì? Bọn hắn phát cái gì bị kinh phong? Tựa hồn là bởi vì hôm qua hắn cùng lũ sợ một trận chiến, lại một lần nữa để bọn hắn bức thiết cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, bọn hắn đều là muốn thần hồn sau khi giác tỉnh, khiêu chiến hạ tiểu bạch. Không có áp lực liền không có động lực, mà hạ tiểu bạch chính là áp lực của bọn hắn. Nham trán Hạ Tiểu Bạch mở ra mục tiểu linh nói chuyện phía bảng, hắn nhớ không lầm, mục tiểu linh trên cũng muốn bị thần tử cách, bất quá cảm giác khó ai trên hiện tại bị thần thần cách chỉ còn lại năm ai. Hạ Tiểu Bạch, ngươi bây giờ đến đâu rồi? Mục Tiểu Linh, thần có thành. Hạ Tiểu Bạch, ư cũng, ta cũng không biết thế nào giúp ngươi, nếu như ngược lại ngươi gặp phải một cái tên là làm Từ, có thể thử một chút nhượng hắn giúp ngươi, ta cùng hắn quan hệ còn có thể. Mục Tiểu Linh biết, nàng nói chuyện vẫn là như vậy lời ít mà ý nhiều. Mục Tiểu Linh mặc dù thực lực không tệ, nhưng là lực bền bỉ vẫn chưa được. Mặc dù nhưng đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng nàng chỉ có ngắn ngủi lực bộc phát. Nàng bộc phát thời điểm thực lực không thể so với Trung Quốc trước thiên bảng 10 chính lệnh, nếu như trên có thể thu được vị thần thân cách, sau khi giác tỉnh nói không chừng còn có thể cùng Lũ Sải ở. Tinh Hải Tử La Lan bọn người so sánh, trước nhưng là sách còn là muốn chờ nàng trên cầm tới vị thần thân cách. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch không quan tâm chuyện của thần ngữ, tiếp tục luyện đan. Thuật luyện đan của hắn đã sớm tăng lên tới 19 cấp, bởi vậy hắn hiện tại chủ yếu nhất vấn đề chính là 19 cấp hồi máu đan vật liệu. 19 cấp hồi máu đan vật liệu không tốt lắm làm. 19 cấp hồi máu đang có thể duy nhất một lần hồi phục 50 vạn HP, vẫn là tương đối ra sức. Bởi vậy hắn nhất định phải bắt đầu dự trữ 19 cấp về Huyết Đan, nếu như có thể, hắn còn muốn xung kích 20 cấp, cũng chính là thần cấp luyện đan thuật, sau đó luyện chế ra cấp cao nhất hồi máu đan, không biết rõ định cấp hồi máu đan hiệu quả như thế nào. Mà 19 cấp hồi máu đan trước mắt thiếu nhất như thế tài liệu chính, chính là một loại gọi là huyết sắc sinh đồ vật của sen, cái đồ chơi này trước mắt không nhiều, nhất là hạng rỗng, bởi vậy cũng rất khó lớn diện tích bổ dưỡng và trồng Chương 1500, Hồng Vân Sơn chương 1500. Hồ Vân Sơn xem như trước mắt han hiếm vật liệu, huyết sắc sinh sen khẳng định thật không tốt tím. Nói không chừng huyết sắc sinh bên cạnh sen còn sẽ có một chút thực lực cường đại dáng ngoại bộ chiến thủ, hán một người có thể hay không đơn độc chấm giết, dường như còn rất khó nói. Lần trước mặc dù ta cùng Thu Linh đánh giết truyền thuyết cấp bộ chỉ là miễn cưỡng thủ thắng, nhưng là hiện trên người tại có thập tự thánh kiếm dạng này thật khí, đơn giết hạ tiểu Bạch trong mắt có tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có vấn đề. Đây chính là tự tin, tại đánh bại lũ ở về sau, hắn thực lực của đối với mình càng thêm có tự tin, dù sao lúc này tâm tính rất trọc yếu, hắn không thể kiêu ngạo nhưng là cũng không thể quá nổi trí, nhất định phải bảo trì ưu lương tự tin. Như vậy đi cái nào tìm xong đâu hạ tiểu bạch mở ra địa đồ nhìn một chút, rộng lớn Hoa Hạ Âu, một tòa cấp một chủ thành bốn tòa cấp 2 chủ thành, khu vực vô cùng trì lớn. Chỉ có thể đi những cái kia không ai đi qua địa phương nhìn một chút. Lần này chúng ta cần phải tìm tới vết xác sinh sen. Lúc này, ngay tại Hoa Hạ Âu nơi nào đó, phá quân mang theo tử vi tinh, bắt đầu các cao thủ cùng Đông đảo bình minh chi quang tinh anh đoàn thành viên đi đường. Ngoại trừ Tiên Lang tiến nhập thần vực cùng mục tu văn bọn người trên tranh đoạt vị thần bên ngoài thân cách, Các các bình minh chi quang cao thủ cơ bản đều ở nơi này, dù sao bình minh chi quang cao thủ đứng đầu nhất cũng chính là Thiên Lang, mặc dù nói hắn xem như ngày xưa quốc phục đệ nhất cũng tiến thủ, đằng sau bị Thiên Hạ Dương Y Iliad đỉnh kéo xuống ngựa, nhưng là vẫn như cũ không thể chuyển của không thừa nhận, hắn là hoa hạ ô một trong những cung tiến thủ mạnh nhất. Bất quá dù vậy, không có Thiên Lang tại, đối cái khác người mà nói, bình minh chi quang cao thủ đội hình vẫn như cũ là vô cùng cường hãn, chỉ có điều, dưới mắt không có người phát hiện tung tích của bọn hắn mà thôi. Hội trưởng, thật muốn đi Hồng Bân Sơn sao? Nơi đó là cho tới nay không người đặt chân chi địa, giá ngoại quái vật đều là truyền thuyết cấp, cấp bậc, tùy tiện gặp phải một đầu boss đều là chuyển thuyết cấp bột. Thử Vi Tinh nói rằng, không có cách nào, căn cứ tình báo, dường như chỉ có nơi đó có huyết sắc sinh sen. Phá Quân nói rằng, gần nhất bọn hắn đi sẽ thành công chiêu nhận được một gã người chơi, người chơi này là sinh hoạt người chơi, kỹ thuật không mạnh, nhưng là thiên phú lại rất có ý tứ, cái kia chính là ngẫu nhiên rõ xét ra biết danh tự tài liệu một vị trí. Có chút cùng loại thiên phú của Thủy Băng Tâm, Thủy Băng Tâm có thể định vị mục tiêu ai đi chỗ nào độ, mà người kia định vị là vật liệu. Chỉ có điều cái thiên phú này cũng có chút phức tạp. Nếu cái này vật liệu xuất hiện địa phương có nhiều, như vậy hắn phát hiện là một cái trong đó vị trí tọa độ, đây là ngẫu nhiên, nếu như làm lệnh kết thúc về sau lại dò xét một lần, rất có thể chính là một cái khác vị trí. Bởi vậy, thiên phú của hắn, không nghi ngờ gì càng thích hợp dò xét những cái kêu biết danh tự, nhưng lại không tìm được hạ lạc vật liệu. Mà dưới mắt, người kia dò xét ra tới vị trí chính là Hồng Vân Sơn. Mặc dù không loại trừ có nhiều địa điểm khả năng, nhưng là dưới mắt bất luận là cái nào địa điểm cũng không đáng kể, chỉ cần có thể tìm tới một cái là được rồi. Hội trưởng không biết rõ thiên Lang có thể hay không chiếm được vị thần tử vi tinh tờ giải, nói rằng, dưới mắt, đương theo lấy Hạ tiểu Bạch đấy mà lũ giải ở, tình cảnh của bọn hắn càng ngày càng gian nan, dù sao, thượng vị thần cường đại đã xâm nhập vào người. Dù là thiên hạ đều không phải là rất dễ chịu, rất nhiều người chơi vừa nghe đến cái này đi trên sẽ có bị thần, vậy thì sẽ cảm thấy rất như bức, sau đó nhau nhau gia nhập. Đây chính là một bước trước từng bước trước, thật không biết Đại Ma Vương làm sao làm được. Nghe được Tử Vi tinh nói đến cái đề tài này, phá quân thần sắc cũng không được khá lắm nhìn, đi, đại Ma Vương tạm thời không cần quan tâm đến nó làm gì nữa chị cần chúng ta không nhằm vào hắn, hắn hẳn là không có rảnh đáp để ý đến chúng ta. Là thế này phải không? Phá Quân lạnh lườm một tiếng, truy tìm căn nguyên, còn không phải vấn đề của ngươi, nếu như lúc trước không phải ngươi treo chọc hắn, chúng ta cũng không đến nỗi biến thành dạng này. Từ Vi Tinh gương mặt xinh đẹp khó coi mấy phần, thật là hội trưởng ngươi ngầm cho phép hành vi của ta, vậy đã nói rõ ngươi cũng không quen nhìn hắn, thế giới này, đồng hành nghiệp ở giữa cạnh tranh vĩnh viễn là kịch liệt nhất, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không tiến tắc thôi, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Truy ý đại ma vương Trường Thành, cuối cùng bị xâm chiếm tài nguyên bên trong, nhất định có một phần của chúng ta. Phá Quân không nói, đích thật là đạo lý này, đây cũng là phá quân vì cái gì không có khai trừ tử vi tinh nguyên nhân chỗ. "Tuất, tranh thủ thời gian tìm vết sát sinh xem a." Trước chậm rãi đem vương hội phát triển lại nói. Phá Quân nói rằng, "Ân, trước mắt Hoa Hạ Âu không có thăm dò địa phương, chỉ còn lại Hồng Bân Sơn, Hắc thủy Đàm, không người chấn mấy người này địa phương tương đối khó đi." Hạ Tiểu Bạch nhìn lấy địa đồ vẫn như cũng là tại trong tầm tư. "Không sai, hắn dự định đi những địa phương này nhìn xem." Hoa Hạ Âu vô cùng rộng lớn, cho tới bây giờ, người chơi thăm dò đến địa phương cũng bất quá 80% nhiều. Còn lại còn có một số địa phương, linh linh phái toái, toái chia cắt thành mười mấy mây mũ phân bố tại Hoa Hạ Âu các nơi. Những này đều là các người chơi không muốn đi hoặc là đi địa phương mà không đến được. Tính toán, đi Hồng Vân Sơn nhìn kỹ một chút. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút địa đồ, bởi vì tại cái này mấy nơi bên trong, Hắc thủy đàm tương đối kinh khủng. Có người nói, chỉ cần chạm đến Hắc thủy đàm đầm nước, như vậy thì sẽ lấy mỗi giây một tốc độ mất máu, cho đến chết, có thể nói tương đối khó lấy hành động. Đây cũng là vì cái gì không ai đi ngôn nhân. Không người trấn thì là một tòa không người tiểu trấn, đã từng có người chơi tới nơi này. Sau đó không ngoài như nhau bị sợ đến chạy ra, càng có lời đồn nói có người chơi ở chỗ này dọa ra bệnh tâm thần. Mặc dù cái này hơi cường điệu quá, nhưng là nghe liền âm trầm kinh khủng, khiến cho tuyệt đại bộ phận người chơi nữa sẽ không đặt chân. Nhìn tới nhìn lui, vậy cũng chỉ có Hồng Vân núi. Quyết định hướng phía Hồng Vân Sơn xuất phát, Hạ Tiểu Bạch chính là trực tiếp một thân một mình cưỡi mạt linh đũ long dựa theo trên địa đồ biểu hiện tọa độ đi. Mặc dù Hắc thủy đảng cùng không người chấn nhìn qua rất khủng bố, nhưng Hồng Vân Sơn kỳ thật cũng không khá hơn bao nhiêu. Bất quá Hồng Vân Sơn đối lập có thể khiến người tiếp nhận, bởi vì theo Hồng Vân Sơn giải thích rõ đến xem sở dĩ gọi cái này tên, tựa hồ là bởi vì Huyền Vân Sơn lâu dài bao phủ tại Xích Hồng sắc dáng đỏ hạn. Theo lý mà nói, đây cũng là một bộ cảnh đẹp, nhưng là trên thực tế cũng không phải như vậy, một khi tiến vào đỏ người của Vân Sơn, lập tức lại bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân lâm vào bỏng trạng thái. Loại này bọng trạng thái, để cho người ta mỗi giây rơi 5000 điểm huyết. Cái này chính là có thể để cho người ta tiếp nhận nguyên nhân, hạ tiểu bạch hơn 100 vạn HP, có thể duy trì 200 giây bên trong, so huyết thủy đảm tốt hơn không ít. Nhưng mà đối chưa từng tiến hành thần hồn thức tỉnh người chơi bình thường mà nói vẫn như cũng là không quá đi. Bởi vì bọn hắn muốn năm thập vạn HP đỉnh trời cũng liền kiên trì một trong giây, nếu như là ra dọn chức nghiệp, kia thì càng ít. Mà đối với bọn hắn mà nói, đa số người cũng không dám một mình xâm nhập, cơ bản đều là tổ đội đi, không phải căn bản không thể có thể đánh được Hồng Vân Sơn, khả năng tồn tại truyền thuyết cấp ráng ngoại bộ. Chương 1501, Cao Ngộ Bình Minh chi quang chương 1501, Cao Ngộ Bình Minh chi quang bất quá ngay tại hạ tiểu Bạch cưỡi mạn linh thú long hướng phía Hồng Vân Sơn vị trí bay đi thời điểm, lúc này, máy truyền tin của hắn cũng là lên. Rồi. kết nối máy truyền tin, bên kia lập tức truyền ra đông âm thanh của Lý, đại ma Vương đến giúp một chút thôi. Lại là Đông Ly, nói đến đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này âm dương các phát triển tới còn có thể, bất quá thành là siêu cấp đi sẽ có chút khó khăn, cực hạn hẳn là tại Trung Quốc 20 tên tà hữu. Không rảnh, ta muốn đi Hồng Vân Sơn. Hạ Tiểu Bạch lời ít mà ý nhiều nói, không có quá nhiều nói nhảm. Hồng Vân Sơn? Đông Ly nghe vậy lập tức là người, người đến đó làm cái gì? Hắn thật sự là có chút nghĩ không thông Hạ Tiểu Bạch đi Hồng Vân Sơn làm gì. Hắn nghe nói qua cái chỗ kia, dường như rất nguy hiểm, quái vật cùng một cường đại không nói, ở chỗ đó còn muốn thường xuyên lo lắng mỗi giây 5000 mất máu. Thực sự không phải hắn có thể đi. Không sai, cứ việc Đông Ly rất sớm trước đó liền đã trong đã thức tỉnh vị thần thân cách, nhưng là Đông Ly vẫn như cũng là không dám đi cái chỗ kia. "Vú em mau giấy, đi tới cái chỗ kia rất dễ dàng chết, nếu như đương nhiên đi vú em đủ nhiều, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau sứa cũng không phải tiến hành cũng được, nhưng là một khi gặp phải bột liền xong đời. Một khi đánh bột trong quá trình ra cái gì sai lầm, phối hợp mỗi giây 5000 mất máu, rất dễ dàng liền dẫn đến đoản diện." "Ta đi tìm huyết sát sinh sen A. Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là lời ít mà ý nhiều nói. "Huyết sát sinh sen." Là 19 cấp hồi máu đang vật liệu sao? Hưởng Vân sẽ có." Đông Ly hỏi. "Không biết rõ." Đông Ly không còn gì để nói, không biết rõ ngươi còn đi, đến lúc đó không một chuyến tay không. "Không quan trọng, ngược lại có thể thuận tiện luyện cấp, nghe nói nơi đó có truyền thuyết cấp buột, ta muốn thử xem có thể hay không đơn giết." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Đương nhiên, đơn giết không có dễ dàng như vậy, lần trước ngươi cùng nhiễm đại mỹ nữ hai cái người mới miễn cưỡng giết một đầu truyền thuyết cấp buộc không phải sao?" Đông Ly nói. "Lời nói là nói như vậy, ta vẫn như cũ muốn thử một chút, hơn nữa ta còn muốn nhìn một chút nơi đó có cái gì tốt luyện cấp địa điểm." Hạ Tiểu Bạch nói, "Đông Ly hoàn toàn trầm mặc, còn luyện cấp địa điểm, đi cái nào luyện cấp không tốt, nhất định phải đi Hồng Vân Sơn cái này, mỗi giây rơi 5000 máu địa phương." Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch không tiếp tục để ý Đông Ly, trực tiếp dập máy máy truyền tin, sau đó tiếp tục hướng phía Hồng Vân Sơn bay đi. Mà Đông Ly bên này, bên cạnh hắn ta chế trưởng không phiến kiếm hỏi, "Thế nào, đại ma vương đã đồng ý sao?" "Không có, hắn muốn đi Hồng Vân Sơn." Đông Ly nói rằng, "Ta chế trưởng không phiến kiếm." Hắn êm đẹp đi Hồng Vân Sơn làm cái gì? "Ta chế không phiến kiếm không nhiều hỏi." Hắn đi nói tìm hết xác sinh sen. Đông Lý bất đắc dĩ thở dài. "A, ta chế trưởng không phiến kiếm không hiểu, vì cái gì tìm huyết sắc sinh sen muốn đi Hồng Vân Sơn? Đại Ma Vương nói Hồng Vân Sơn khả năng có huyết sắc sinh sen." Đông Lý nói rằng, "Tốt a, ta chế trưởng không phiến kiếm cũng bó tay rồi, khả năng mà thôi, bọn nhất không có làm sao xử lý. Tóm lại thực lực người của Mạnh Chính là không giống, đi cái nào đều không cần cố kỵ." Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới Hồng Vân dưới núi. Không thể không nói, Hồng Vân Sơn thật là hết sức kỳ lạ, phong cảnh tùy tiện đập một chương đồ đều có thể xem như giấy dán tường, nơi xa, chân trời dáng đỏ không ngừng lan lộn làm cho người rung động, dáng đỏ hạn, là một tòa toàn thân hiện ra màu đỏ sẫm sơn phong, sơn phong rất cao, sợ là có thể có mấy ngàn mét cao, sơn phong rất lớn, chực cứ phương viên hơn 10 phạm vi. Cũng bởi vì này, sơn phong không tính dốc đứng, có thể chậm trên đi phong thả đi. Đây chính là Hồng Vân Sơn A Hạ Tiểu Bạch lúc này đi vào chân núi, từ trên sơn kéo dài xuống tới rừng cây, cũng là hiện ra màu đỏ, bởi vì nơi này cây cối đều 10 phần to lớn, lại chỉnh thể hiện ra lá phong màu đỏ, bất luận là thân cây, vẫn là lá cây. Dột Thu Linh phát tới tin tức. Nhiệm Thu Linh, Hạ Tiểu Bạch, Nhiệm Thu Linh Ngươi đang làm gì vậy? Hạ Tiểu Bạch, đang tìm vết xác sinh xem đâu? Nhiễm Tu Linh, Hư Cúng, có muốn hay không ta hỗ trợ? Hạ Tiểu Bạch, không cần, ngươi mau đem pháp thuật độ thuần tục thăng lên ai Niệm Tu Linh, Hư Cúng, ta hỏi ngươi, ngươi nghe qua cái thứ nhất 3D vẩn quanh âm nhạc là cái gì? Hạ Tiểu Bạch, bỏ mặt lừa. Nhiễm Tu Linh, tại thế giới võ hiệp bên trong mở một cái khách sạn phải chú ý cái gì? Hạ Tiểu Bạch, trên tường dán lên chữ, muốn đánh đi ra đánh. Nhiễm Tu Linh, nếu như bị xe đụng bay 10m xa, bỏ sau khi thức dậy nói cái gì đẹp trai nhất? Hạ Tiểu Bạch, chiếc tiếp theo. Hạ Tiểu Bạch Tôi không tán gẫu nữa, ta muốn lên núi." Đóng lại nói chuyện với bảng, Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Hồng Vân Sơn. Mỗi giây 5000 máu trước mắt trên người hắn 18 cấp hồi máu đan, có thể duy nhất một lần hồi phục 36 bạn HP, mà hồi huyết đan làm lạnh là 15 giây. Nói cách khác, có thể nhìn thành một giây đồng hồ hồi phục hơn 2 bạn HP chậm chạp hồi phục hiệu quả. Cái hiệu quả này không thể nghi ngờ là vượt xa mỗi giây 5000 mất máu, bởi vậy, chỉ cần một cái ăn hồi máu đan, như vậy Hồng Vân Sơn hoàn cảnh hiệu quả, nghĩ đến hắn không có nhiều vấn đề lớn. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu đạp vào Hồng Vân Sơn. Do Hệ thống nhắc nhở, ngươi đi tới Hồng Vân Sơn. Do Hệ thống nhắc nhở, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, ngươi lâm vào đặc thù bổng trạng thái, nên trạng thái dưới ngươi mỗi giây HP hạ xuống 5000 điểm. Quả nhiên cùng những người khác nói như thế, mỗi giây rơi 5000 HP. Hạ Tiểu Bạch trên bắt đầu sơn, không thể không nói, nơi này quái vật đích thật là rất nhiều, hơn nữa thực lực không tầm thường. Tất cả đều là 240 cấp tả hữu truyền thuyết cấp quái vật, HP hơn 100 bạn. Hơn nữa lớn nhất đặc thù chính là, những quái vật này đa số lông tóc đều là màu đỏ, chỉ có điều nhan sắc sâu cạn có khác nhau. Nếu như là thực vật loại, như vậy cũng giống như thế. Hạ Tiểu Bạch một đường quét sạch trên đường quái vật, trước một đường tiến, dù sao đều là quái bình thường, trước mắt vẫn là không đối kháng được hắn. Hồng Vân Sơn mấy ngàn mét cao, bởi vậy mong muốn một đường đi lên trên là vẫn là rất tốn thời gian. Nhưng là kế tiếp càng thêm làm cho người kinh ngạc là, theo khía cạnh tới một chi đội ngũ, cầm đầu đương nhiên đó là phá quân. Đại Ma Vương. Phá quân vô cùng kinh ngạc nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch sẽ xuất hiện ở đây, nói cái gì à, hắn chẳng lẽ cũng là tìm đến huyết sắc sinh sen sao? Cái này sao có thể? Tình báo này chỉ có bọn hắn mấy người này mới biết a, có người của Thiên Linh nhận nút tới bọn hắn Bình Minh ánh sáng. Vẫn là nói Đại Ma Vương dựa vào kia cái gì thiên phú của Thủy Băng Tâm định vị vị trí của hắn, sau đó chủ động tìm tới. Thật là hắn lại là làm sao biết chính mình đang tìm huyết sắc sinh sen. Tóm lại sắc mặt của Phá Quân là phi thường có coi, quả nhiên, đây chính là cạnh tranh, bọn hắn dù sao đều là tìm đến huyết sắc sinh sen, lần này làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Bạch cũng rất giật mình, hắn nghi nghi, vui vẻ lên tiếng chào, "Nhà, buổi sáng tốt lành a." "Nhà cái đầu của ngươi, Đại Ma Vương" Ngươi vì cái gì ở chỗ này?" Phá Quân hỏi. "Ta tìm đến huyết sắc sinh sen a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Quả nhiên." Phá Quân trong lòng nghe vậy sẽ chặt, là hắn biết sẽ là như thế này, không phải Hạ Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không nhàn dỗi nhàm chán không có chuyện làm đi vào loại địa phương này. Chương 1502, Cờ cao một nước Hạ Tiểu Bạch trương 1502, Cờ cao một nước Hạ Tiểu Bạch đại ma bường, "Làm sao ngươi biết nơi này có huyết sắc sinh sen?" Sắc mặt của Phá Quân khó coi mà hỏi. Hạ Tiểu Bạch sững sờ, sau đó lộ ra một vẻ gian, "Ta không biết rõ a, ta ta tìm vận may tới, thế nào?" Chẳng lẽ các ngươi biết vết xác sinh tăng tích của sen, hơn nữa đã xác định Hồng Vân Sơn có huyết xác sinh sen. Ngươi, Phá Quân lập tức rõ ràng chính mình khả năng nói sai, đáng chết, thì ra đại mà vương không biết rõ. Tìm vận may, hắn đi nơi nào tìm vận may không tốt, vậy mà đi thẳng tới Hồng Vân Sơn, đây là cái gì bất khí, ngươi tuyển đến cũng qua đúng a. Tóm lại các ngươi cũng là tìm đến huyết xác sinh sen đúng không hả, chỗ lấy các ngươi dự định làm sao xử lý, muốn cùng ta đánh một trận sao? Hạ Tiểu Bạch vui vẻ nói, hắn hiện tại mặc dù chỉ có một người, nhưng còn thật không sợ. Nhìn thoáng qua Bình minh chi quang lúc này giống như chỉ đã tới 200 nhiều người. Gê Tầm Phá Quân nhìn xem nhàn nhã bình tĩnh Hạ Tiểu Bạch không biết nên đáp lại ra sao. Dưới mắt, bọn họ đích sắc là chiếm cứ nhân số ưu thế, tại trong rừng rậm, đại ma vương cũng thả không ra mạng linh u long đến giúp đỡ chiến đấu, nhiều lắm là thả ra áo choàng tiểu tử. Nhưng là, trước đó mấy ngày thời gian bên trong, Hạ Tiểu Bạch tuần tự tại một mình trong quyết đấu đánh bại tinh hải tử La Lan cùng lũ sải ở, trên tiền bạc bây giờ càng là có một thanh thần khí, bọn hắn 200 người sợ cũng không phải là đối thủ của Hạ Tiểu Bạch. Hội trưởng, chúng ta liệu mà với hắn Ở chỗ này hắn mỗi giây muốn hạ xuống 5000 HP, mà một mình hắn là không có vu em có thể hồi máu. Cùng lắm thì người của quải điệu nhiều một chút, tóm lại nhất định phải đem hắn lưu tại nơi này, không phải hôm nay chúng ta khẳng định là lấy không được hết xác xin sen. Tử Vi tinh gương mặt xinh đẹp hết sức khó coi nói, "Chớ có nói hiệu nói bượn, khó nói chúng ta không phải cũng muốn mỗi giây rơi 5000 máu." Phá Quân mặt âm trầm mở miệng nói ra, "Từ đầu đến cuối chúng ta đều không có chân chính thắng nổi Hạ Tiểu Bạch một lần, lần này đoán chừng cũng là như thế. Vậy làm sao bây giờ?" Thử Vi tinh hỏi, nhưng lại không chờ Phá Quân trả lời. Hạ Tiểu Bạch đã không kiên nhẫn được nữa, đã các ngươi không có ý định lập thủ, vậy ta liền đi." Sau đó Hạ Tiểu Bạch nói xong xoay người rời đi, không có chút nào do dự. Chỉ có điều, hắn đi một máy mắt, trên khỏe miệng giơ lên một bệnh cười cong. Cái này khiến Phá Quân cảm thấy có chút không ổn, bất quá hắn cũng lơ đễnh, bởi vì theo hắn Hạ Tiểu Bạch đây là tự nhiên mà vậy trào phúng mà thôi. Quả nhiên, bình minh chi quang những cao thủ sắc mặt của Nguyên một đám có coi, quá nén giận, dù là đại ma vương mạnh hơn, bọn hắn chọn bện 200 người trên cũng không dám, thật là quá nén giận. Nhưng là không có cách nào, bọn hắn dường như thật không có phần thắng. Thưa, nếu Đại Ma Vương đã biết huyết sắc sinh sen vị trí, vậy chúng ta liền đem tin tức truyền bá ra ngoài." Phá Quân Thần xác hiện lên một vẻ vẻ ác lạnh. "Hội trưởng, làm như vậy chỉ có thể dẫn tới người của càng nhiều, vậy dạng này cho dù huyết sắc sinh sen số lượng đủ nhiều, chúng ta cũng rất khó cất được." Thử Vi Tinh nói rằng, "Không có cách nào, chúng ta không có được tuyệt không thể nhường Đại Ma Vương đặt được. Hiện tại không ít phường hội đều đang tìm kiếm huyết sắc sinh sen, tỷ như Bình Thiên Hạng, tỷ như Khải Hoàn Liên Minh, tổng có không ít không quen nhìn hạ tiểu Bạch các vị hữu lớn." đem bọn hắn dẫn vào tới Đỏ trên Vân Sơn, liền xem như Hạ Tiểu Bạch một người cũng rất khó cùng hắn nhóm tranh đoạt huyết sát sinh sen. Phá quân đại lão bắt đầu cao tốc vào chuyển, cục diện càng hỗn loạn, đối Hạ Tiểu Bạch lại càng bất lợi. "Ta hiểu được, vậy ta đây liền đem tin tức thả ra." Tử Vi Tinh gật gật đầu. "Ừm, thuận tiện thả ra một chút lời đồn, Hồng Vân Sơn có huyết sát sinh sen hẳn giống." Phá quân nói rằng, "Ta hiểu được." thần sắc của Tử Vi Tinh run lên. "Một chiêu này quả nhiên đủ hung huyết sắc sinh sen hẳn giống, đây tuyệt đối là các các lớn tất nhiên độ bật của tranh." chỉ cần có thể có hạt giống, như vậy thì có thể đại quy mô bồi dưỡng, tuyệt đối là so huyết sắc sinh sen bản thân vật chân quý hơn. Rất nhanh, Tử Vi tinh mở ra diễn đàn chuẩn bị phát tin tức, nhưng là ngay lúc này, nàng con ngươi đột nhiên có rút lại thành to bằng lỗ kim. Cái này đại ma vương, làm sao có thể? Hắn bậy mà. Ân, thế nào? Phá Quân nhíu nhíu mày, hắn cũng mở ra diễn đàn nhìn một chút, kết quả sắc mặt của cả người hắn trong nháy mắt hấp thành cho bụi, trên trán nổi lên vân xanh không thôi. Bởi vì, tại trên diễn đàn, Hạ tiểu Bạch vậy mà trước bọn hắn một bước thả một cái tiếp đưa đỉnh bình bình chi quang ủy thế cho người, cứ ta huyết sắc sinh sen hạt giống. Phát bài viết người, đại ma vương, chỉ là cái này một cái tiêu đề, trực tiếp liền để phá quân kem chút không có thổ huyết. Cái này tiêu đề có thể nói đơn giản minh bạch, chủ quan nói đúng là bọn hắn bình bình chi quang đoạt hạ nhỏ trên tay không huyết sắc sinh sen hạt giống. Sau đó phá quân tiếp tục xem tiếp. Nội dung, ta tìm không thấy huyết sắc sinh sen, dự định đi hồng bần sơn thử thời vận, kết quả thật tìm tới một cái huyết sắc sinh sen hạt giống, nhưng là bị bình minh người của chi quang phát hiện, bọn hắn hơn 200 người, ta đánh không lại bọn hắn, chỉ cần đem huyết sinh sen hạt giống lục ra. Sau đó phía sau tự nhiên không cần nhiều lời, tất cả đều là hạ tiểu Bạch tiên hoa loạn truy lùa biên. Mà phía dưới, đã trong nháy mắt hồi thiết vượt qua năm vạn, bây giờ hạ tiểu Bạch đánh bại lũ sải ơ, tại hoa hạ âu trên thanh danh có thể nói như mặt trời ban trưa, liền cùng Mục Tu Văn không xài bừa lắm, liền so ngụ trị bến bờ chiến lệ. Bảy bảy không ít người bắt đầu chỉ trích mình mình chi quang, bất kể nói thế nào ỷ vào nhiều người đoạt đại ma vương hạt giống chính là lỗi của bọn hắn, cũng không nghĩ một chút đại ma vương lại quốc trong chiến đấu làm nhiều ít hơn bao nhiêu hiến bất quá cũng bởi vì này có không ít người biết biết sát sinh sen tại Hồng Bân Sơn, cái này khiến một chút phường hội cùng người chơi nhau nhau hướng phía Hồng Bân Sơn chạy đến. Cái này phá quân bọn hắn cũng không cần thả ra lời đồn, người ta đã tới. Cái này lại Ma Vương, đại Ma Vương, đại Ma Vương. Phá Quân trên lồng ngực của tức giận đến hạ chợt trùng, hắn bạn bạn không nghĩ tới đại Ma Vương vậy mà tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp nói xấu bọn hắn. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ phá quân 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ phá quân 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ phá quân 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hội trưởng, cái này Hạ Tiểu Bạch, hắn làm sao lại ngờ tới chúng ta sẽ làm như vậy? Cái này tử Vi Tinh không biết do nói cái gì cho phải. Nhanh đi thu mua một chút thủy quân tiến hành làm sáng tỏ, sau đó trái lại đi nói xấu hắn. Phá quân vừa thở phì phò vừa nói rằng, cái này Hạ Tiểu Bạch thật quá bế tầm. Ta hiểu được. Tử Vi Tinh nhanh đi hô thủy quân, nhưng là, cái này thật có hiệu quả a không thể không nói, nàng trước kia chẳng qua là cảm thấy Hạ Tiểu Bạch sức chiến đấu mạnh mà thôi. Hiện tại Nàng đột nhiên cảm giác được Hạ Tiểu Bạch có thể nói là cờ cao một nước, vừa bắt đầu, liền để bọn hắn lâm vào thế yếu. Chật chật, người của hồi thiếp vẫn rất nhiều A Hạ Tiểu Bạch một bên hướng phía Hồng Vân Sơn trên núi đi đến, một vừa nhìn tiếp mời. Không sai, hắn vừa mới rời đi về sau, lúc này tiên hạ thủ vi cường trực tiếp phát cái tiếp mời. Bởi vì trước kia phá quân không phải là không có làm qua chuyện của cùng loại, cho nên, hắn suy đoán phá quân sẽ để cho người của hành hội khác tham dự vào huyết sát sinh sen tranh đoạt ở trong. chương 1503, đỏ binh viêm lang chương 1503 Đỏ Minh viêm Lang kế tiếp hạ tiểu bạch tiếp tục vừa vừaài quái vừa tiến lên nhưng không thể không nói hạ tiểu bạch cái này một cái thiệp mang tới lực ảnh hưởng còn là xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn dù sao hắn có thể trước là làm là hạ ô người mạnh nhất đến ít rất nhiều người chơi thì cho là như vậy tại mục tu văn cùng tu ngàn lưới đau bọn người trên thức tỉnh vị thần thần cách trước đó thực lực của hạ tiểu bạch chính là mạnh nhất mà hạ tiểu bạch cái này một cái thiệp cũng là nhường không ít người chú ý tới Hồng Vân Sơn chuyện của bên này nhất là thiên Linh âm dương các mọi người lúc nàyâu đi nhìn thấy cái này tiếp mời cũng là ngây mẩn cả người Hắn ngay tại dẫn người soát một cái truyền thuyết cấp bổn, đánh cho khổ không thể tả, đây cũng là vì cái gì hắn mong muốn tìm Hạ Tiểu Bạch hỗ trợ nguyên nhân, bởi vì cái này bộ tương đối tàm môn, dựa vào nhiều người dường như không qua đi. Kết quả lúc này nhìn thấy thứ này, hắn liền kinh ngạc. Ta đi, thậm chí ngay cả bình minh chi quang đều đi hồng vân núi, còn đem Hạ Tiểu Bạch đạt được huyết sắc sinh sen hạt giống đoạn. Đâu ly mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kia nói một cách khác, Hồng Vân Sơn thật sự có huyết sinh sen, hơn nữa còn có hạt giống. Không phải Căn bản là không có cách giải thích bình minh người của Chi Quang tại sao phải đi Hồng Bân Sơn, chẳng lẽ cũng là đi tìm vận may. Cái này căn bản không có khả năng. Dựa vào, đại ma vương tin tức về từ nơi nào được, vậy mà biết vết sát sinh sen ngay tại Hồng Bân Sơn, còn có bình minh người của Chi Quang, bọn hắn đoán chừng cũng là đạt được tin tức Tại Đông Ly xem ra, Hạ tiểu Bạch nói cái gì tìm vận may đều là giả, kỳ thật hắn hơn phân nửa là đạt được tin tức về sát thực. Hân, bất quá vì cái gì ta luôn cảm giác có điểm lạ đâu, bình minh Chi Quang 200 người, liền có thể theo hạng nhỏ trên tay không cướp được sát sinh sen hạt giống sao? Một bên ta chế trượng không phiến kiếm sở lấy cầm của mình. Đừng lo lắng, mở tử cho ta kéo tốt cửu hận. Đông Ly trước đối với phương kia 100 tên kỵ sĩ cùng võ tăng hô lớn một tiếng, sau đó chính mình lui ra đến tiếp tục cùng ta chế trượng không phiến kiếm nói chuyện tiếp. Không phải là không có loại khả năng này à? Tại Hồng Vân Sơn muốn lo lắng mỗi giây 5000 điểm mất máu, mặc dù Hạ Tiểu Bạch rất mạnh, nhưng là hồi phục hơn phân nửa theo không kịp, một khi bị Bình Minh Chi Quang 200 người tập kích, đoán chừng hắn cũng quá sức, mà Bình Minh Chi Quang khẳng định mang có không ít thầy thuốc người chơi đi. Đối lại ma vương mà nói, trên người hắn cái kia thanh thần khí cũng có sát suất rất lớn tại hắn quải điệu thời điểm tuôn ra đến, bởi vậy phá quân uy hiếp phía dưới, hắn nói không chừng chỉ có thể nhập vua. Đông Ly nói rằng, ta chế trưởng không phiến kiếm nghi nghi, nhẹ gật đầu, không thể không nói Đông Ly nói đây đều là có lý có cứ, nhưng là không biết rõ vì cái gì, Hạ tiểu Bạch vậy mà bởi vì 200 người liền nhập vua, nghĩ như thế nào thế nào đều cảm giác không quá hiện thực. Hội trưởng, vậy chúng ta muốn đi Hồng Bân Sơn nhìn xem sao? Ta chế trưởng không phiến kiếm nói rằng, hiện tại không ít phường hội cùng người chơi đều đang hướng phía Hồng Bân Sơn tiến đến. Đại ma vương tại Hồng Bân Sơn hẳn là rất nguy hiểm, chúng ta muốn hay không trợ giúp một chút? Không cần, Thiên Linh hẳn là sẽ phái người đi, Thiên Linh phái người đi lời nói, vậy chúng ta liền không có sự tình gì, hơn nữa Đông Ly trước mặt nhìn về phía đầu núi buốt, "Buột còn không, có giết hết, tranh thủ thời gian đánh đi." Ta chế trượng không phiến kiếm nhẹ gật đầu. Tóm lại, chuyện của Hạ Tiểu Bạch gây nên không ít người chú ý, Nhiệm Tu Linh cũng không ngoại lệ. "Không cần, các người trước không cần phải để ý đến ta, ta liền nữa thích cục diện hỗn loạn, ta xem một chút có thể hay không một người gây sự." Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Diêm Tu Linh có chút im lặng, "Vậy ngươi cẩn thận một chút, thực sự không được huyết sát sinh sen từ bỏ." Minh Mạch! Hạ Tiểu Bạch cút máy máy truyền tin, "Hỗn loạn cảnh tượng sao?" Hạ Tiểu Bạch đột nhiên có chút chờ mong, hắn là thật rất chờ mong, mặc dù hiện tại hắn rất mạnh, nhưng là, lần này huyết sát sinh sen tranh đoạt cũng không phải là không có độ khó, nhất là bây giờ các các dị lớn cùng cao thủ đều tại nhau nhau hướng phía Hồng Vân Sơn chạy tới dưới tình huống. Loại tình huống này, hắn chỉ có một người, phần thắng hoàn toàn chính xác không lớn. Không phải vấn đề của sức chiến đấu, là gay không đủ nhiều vấn đề thật hẳn có thể nhường nhiễm thu linh mang theo người của thiên Linh chạy đến trợ giúp, nhưng là hắn không có làm như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy người của Tiên Linh tới cũng là không làm nên chuyện gì, hơn Vân Sơn mỗi giây mất máu 5000, tùy tiện gặp một đầu giá ngoại buộc chính là chuyển thuyết cấp, loại tình huống này, bọn hắn tới cũng chưa chắc có thể trợ giúp hắn chiêm cư trên cái gì gió. Chẳng bằng nói, một mình hắn ngược lại thuận tiện hắn hành động, dù là gặp phải buốt, một mình hắn cũng có thể thành công chạy thoát. Hơn nữa hắn có rừng cây thuật, tại loại này khắp nơi có thể thấy được đuổi cổ trong rừng, đây tuyệt đối là hắn thiên nhiên sân nhà. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vì cái gì một đầu đột cũng không nhìn thấy. Hạ tiểu Bạch Trương nhìn một cái bốn phía, đều nói Hồng Vân Sơn tùy tiện một đầu đột đều là chuyến thuyết cấp, tại sao lâu như vậy một đầu nhìn không thấy được? Hội trưởng, không được, phái ra thủy quân cũng vô dụng. Tử vi tinh trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng đã vừa mới bỏ ra mấy thập vạn thuê thủy quân, nhưng là rất nhiều người là hạ tiểu Bạch tự trung phấn. hơn nữa thiên linh không ít cao thủ nhao nhao phát ra tiếng chỉ trích bình mình chi quan, rất nhiều người đều không tin lời của những thủy quân kia. Phá Quân nghe vậy, mà trầm chậm, mặt không nói lời nào. Hội trưởng, Phá Quân trầm mặt chậm mở miệng, Hôm nay bất luận như thế nào đều muốn tìm tới vết sắc sinh sen. Thật là, hiện tại Hồng Vân Sơn của diện, chẳng mấy chốc sẽ hỗn loạn lên, cho dù là chúng ta, đoán chừng cũng phần thắng không lớn a." Thử Vi Tinh nói rằng. Trước tìm lại nói, tại bọn hắn tới trước khi đến, cần phải đoạt trước một bước tìm tới huyết sắc sinh sen, nếu như đại ma vương trước một bước tìm tới, vậy thì chụp ảnh sự kiện sót phát tới diễn đàn, dạng này những người kia không tin cũng sẽ tin. Nếu như chúng ta tìm được trước, vậy liên để người kia trước truyền tống về thành, dạng này cho dù chúng ta toàn quân bị diện, cũng đáng giá." Phá quân chậm rãi nói rằng. Vậy chúng ta cùng nếu như lại ma vương không thể tại bọn hắn tới trước khi đến tìm tới đâu?" Thử Vi Tinh lại hỏi. "Cái loại tình huống này chính là phức tạp nhất tình huống, kế tiếp ai có thể đạt được huyết sinh sen, rất lớn trình độ liền phải xem bậc khí." Phá Quân chậm rãi nói rằng, "Minh mạch. chỉ có thể dạng này, không có cách nào, ngược lại cục diện chung quy là không xong lên. Nhưng là kế tiếp làm bọn hắn cảm giác càng thêm họng bết chính là, cách đó không xa một đầu quái vật khổng lồ vậy mà liền dạng này đổi mới đi ra, sau đó tại Xích Hồng Sắc giữa rừng núi giống to. Chuyện gì xảy ra?" Phá Quân sững sờ, khi hắn quay đầu nhìn lại cả người nhất thời không khỏi giật mình, bởi vì cách đó không xa vậy mà đổi mới ra một đồ bổn. Phong Vân Sơn giáng ngoại bột nghe nói đều là truyền thuyết cấp cấp bước, trước mắt mà đầu này cũng không ngoài dự tính, chính là như vậy. Đây là một đầu toàn thân có lấy hỏa hồng lông tóc cự lang, nó quét một cái mới ra đến chính là uy nghiêm tóc mục nhìn xem phá quân bọn người, hỏa diễm tại trên người nó cháy hừng, hừng lấy, để nó phảng phất là trong hỏa diễm vương giả đồng dạng, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Đỏ Minh Viêm Lang, 241 cấp truyền thuyết cấp bổn, HV4. Hai đứt. trưởng là bổn. Thứ vi tinh kinh ngạc mà miệng Lần này tình huống có chút không ổn.